Cho nên cạnh tranh đội trưởng việc, Dương Trung Hồng đi lên vì Cao Quốc Thành nói chuyện kéo phiếu, một mép phi thường lưu loát, nói đạo lý rõ ràng, cấp Cao Quốc Thành kéo không ít phiếu. Cuối cùng tuyển ra tân đội trưởng, chính là Cao Quốc Thành. Dương Trung Hồng trong nội tâm phi thường kiêu ngạo tự hào, bởi vì từ nhỏ xuất thân quan hệ, lại là ở cán bộ gia đình lớn lên, Dương Trung Hồng thai ngay mắt thấy, còn lại từng là hở vê núp bờ, loại này diễn thuyết thật đúng là khó không đến Dương Trung Hồng. Hơn nữa gả cho Cao Quốc Thành lúc sau. Dương Trung Hồng đem Cao Quốc Thành chiếu cô thực hảo, hiện giờ Cao Quốc Thành cũng giống mô giống dạng, đảo cũng làm người thay đổi rất nhiều, Dương Trung Hồng tự nhiên công không thể không. Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng tâm thái khét ngược, Cao Giá thực trong nội tâm liền phi thường ấy nấy, Tôn Ngọc Hoa đã hoàn toàn không nghĩ nói chuyện. Trước kia Cao Quốc Cường là đội trưởng, Cao gia còn có ưu thế, hiện tại Cao Quốc Cường lại liên đội trưởng đều không làm nữa. Cao Giá Hưng lại có thể lại, kia cũng là Cao Giá Hưng, Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu có thể đi ra ngoài. Nhưng nàng cùng Cao Giá Thực lại không thể, cho nên Tôn Ngọc Hoa trong nội tâm phi thường buồn bực. Nếu không có lựa chọn liền tính, nhưng Cao Giá Thực rõ ràng có thể lựa chọn, có thể tốt một chút, lại không muốn, Tôn Ngọc Hoa trong lòng phi thường không thoải mái. Bọn họ hai vợ chồng vốn dĩ liền ở Dung Minh Trung, Tôn Ngọc Hoa không cùng Cao Giá Thực nói chuyện, Cao Giá Thực cũng không cùng Tôn Ngọc Hoa nói chuyện, hai vợ chồng cứ như vậy lạnh, ai cũng không thèm nhìn ai. Tiểu ý lâm cảm nhận được cha mẹ cứng đờ không khí, đều không yêu tới gần, không phải dính trịnh hướng Hồng. Chính là dính Cao Quốc Cường, thậm chí có đôi khi buổi tối còn cùng Trịnh Hướng Hồng cùng Cao Quốc Cường cùng nhau ngủ. Trịnh Hướng Hồng nhìn Cao Giá Thực cùng Tôn Ngọc Hoa dùng mình, có tâm khuyên một khuyên, nhưng nghĩ đến Tôn Ngọc Hoa cái này tính cách, nếu là Cao Giá Thực chủ động hòa hảo, Tôn Ngọc Hoa sợ lại đến nạo thượng, cho nên Trịnh Hướng Hồng dứt khoát liền không nói. Hạ hiểu cùng Cao Giá Hưng vừa vặn về tới trong thành, các nàng còn không biết trong nhà phát sinh sự, này sẽ tỉ mội hai mang theo ái nhân cùng hài tử trở về nhưng đem hạ vệ quốc cùng lý văn quyên cao hứng hỏng rồi nhìn xem đứa cháu ngoại này nhìn xem cái kia cháu ngoại còn có ngoại tôn nữ hạ vệ quốc cùng lý văn quyên hết sức vui mừng nô Mạn ni cũng cấp hạ xuân vinh sinh hai đứa nhỏ vừa lúc một nữ một nhi đệ nhị là nhi tử hiện giờ còn đĩnh cái bụng to mau sinh hạ lâm không ở nhà hạ hoa hiện giờ 14 tuổi trưởng thành một cái thẹn thùng tiểu thiếu niên đã ở đọc mùng 1, học tập thành tích thực hảo đại tỷ nhị tỷ đại tỷ phu nhị tỷ phu Hạ hoa nhất nhất đều, sau đó nhìn một đám nhóc con, mắt đều có chút vựng, phân không rõ ai là ai. Mấy cái hài tử ngay từ đầu cùng cứu cứu mới lạ, nhưng quen thuộc lúc sau, liền chơi ra, hơn nữa cũng không sợ người lạ. Đặc biệt là phi dương cùng bay vọt hai cái xong bảo thai, nhưng lịch ngợm, lão lừa dối hạ hoa cái này tiểu cứu cứu. Đi theo mấy cái nhóc con chơi một hồi, hạ hoa liền một thân đều là hãn, chỉ cảm thấy mấy cái tiểu cháu ngoại thật là đáng sợ. Hạ hiểu nhìn đến hạ hoa như vậy, đều nhịn không được cười. Mấy cái hài tử ghé vào cùng nhau, nhưng không phải rất náo nhiệt, hơn nữa tuổi này hài tử ái chạy ái nhảy ái náo đáng yêu thời điểm giống thiên sứ giống nhau, làm ầm ĩ thời điểm cùng tiểu ác ma giống nhau. Có đôi khi phi dương bay vọt còn có phi giật nghịch ngậm lên, hạ hiểu đều nghiến răng, hảo tưởng tấu ga. Bất quá hiện tại phi giật còn nhỏ, hạ hiểu đánh không hạ thủ, nhưng phi dương bay vọt nếu là nghịch ngậm, hạ hiểu liền tấu bọn họ mông nhỏ. Nhưng tiểu hài tử cũng chắc định, nhớ ăn không nhớ đánh làm cho hạ hiểu có đôi khi đều biến thành hà đông sư, thường thường giống một giống. Bất quá hạ hiểu biểu hiện lại hung, bọn nhỏ cũng không sợ nàng, thậm chí nàng hung thời điểm, còn sẽ hướng về phía nàng hắc hắc cười. Nhưng cao giá hưng nếu là sụ mặt lên, bọn nhỏ liền sợ hắn. Tới thời điểm ở xe lửa thượng, mấy cái hài tử liền nghịch ngẩm thực, căn bản ngồi không được, muốn nơi này đi nơi đó đi, còn muốn chạy. Không ngừng nàng này mấy cái, chính là hạ tính hai cái cũng là, hạ hiểu cũng là may mắn cao giá hưng đi theo tới bằng không nàng một người thật đúng là xem không được mấy cái hải tử nhìn mấy cái tiểu ác ma dường như nhi tử hạ hiểu lắc đầu bất đắc dĩ nếu là có cái phấn nộn ngoan ngoan nữ nhi thì tốt rồi ngồi không đến vài phút hạ tinh cùng nghiêm hạo liền mang theo hài tử lên lầu đến nghiêm ra đi nghiêm ra nơi này cũng sớm nghe nói hạ tinh cùng nghiêm hạo đã trở lại nhưng bọn hắn sẽ không chủ động qua đi mà là ở trong nhà ngồi chờ hạ tinh cùng nghiêm hạo tới cửa rốt cuộc nhìn đến tôn tử nữ nghiêm phụ cùng lý cây sổi xanh sắc mặt hơi chút tốt một chút chỉ là đối với hạ tĩnh nghiêm phụ còn sẽ gật gật đầu xem như chào hỏi lý cây sồi xanh là trực tiếp bỏ qua bất quá xem ở tôn tử nữ phân thượng lý cây sồi xanh cũng không có nhằm vào hạ tĩnh hạ tĩnh cũng không để ý vốn là không trông cậy vào cha mẹ chồng sẽ đột nhiên đối nàng hảo tuy rằng nàng sinh một nhi một nữ nhưng nghiêm hạo đại tẩu cũng sinh hai cái nhi tử nghiêm phụ cùng lý cây sồi xanh cũng không thiếu tôn tử cho nên hạ tĩnh cũng sẽ không cảm thấy nàng sinh nhi tử cha mẹ chồng đối nàng thái độ sẽ chuyển biến một ít sẽ nhận đồng nàng. Hạ Hiệu bên này, cùng người nhà ăn cơm, ngồi một hồi, tới rồi buổi chiều, Cao Giá Hưng cùng Hạ hiểu liền cùng mang theo hải tử đến mãi ngoại ra. Hạ tinh cùng nghiêm hạo tạm thời ở bên này đợi, quá hai ngày lại đi ngoại ngoại ra. Bên này, Hạ Lao nhân cùng Hạ Lao Thái nhìn đến Cao Giá Hương cùng Hạ hiểu mang theo mấy cái hải tử lại đây, trên mặt nháy mắt cười nở hoa, kia thật thật là kinh hỷ. Chương 436 mấy cái tiểu tham ăn, Gia gian mãi mãi hạ hiểu cùng cao giá hưng nhìn đến hạ Lão nhân cùng hạ lao thái đều cười. Phi dương bay vọt phi giật, Tiêu thái công cụ bà. Thái công cụ bà phi dương bay vọt cùng phi giật ngoan ngoan kêu ra tiếng. Hai lão càng là cao hứng, ngoan ngoan ngoan, đều ngoan. Khi nào trở về, cũng không đề cập tới trước viết cái tin trở về, ta và ngươi ra ra chuẩn bị chút đồ ăn. Hạ lao thái nhịn không được ngồi xổm xuống ôm một cái cái này từng cháu ngoại, lại ôm một cái cái kia từng cháu ngoại, đối với hạ hiểu cùng cao giá hưng nói. Mãi mãi, chúng ta lại đây nơi nào dùng ngài cùng mãi mãi chuẩn bị đồ ăn à, chúng ta đều mang đến. Hạ hiểu chỉ chỉ cao giá hương tay, cao giá hương trên tay dẫn theo một con gà đâu. Tiêu hành, chúng ta sát gà ăn. Hạ lao thái đối với hạ lao nhân nói, ngươi lấy gà đến phòng bếp đi giết đi, ta nhìn xem từng cháu ngoại. Hạ lao nhân nói, ngươi đi, ta nhìn xem từng cháu ngoại. Hạ hiểu cười nói, ta đi thôi, ra ra mãi mãi lâu không ăn qua ta làm đồ ăn đi, hôm nay hảo hảo nếm thử. Hạ Hiểu như vậy vừa nói, Hạ Lao Nhân cùng Hạ Lao Thái đều đồng ý. Lập tức Hạ Hiểu dẫn theo gà đi phong bếp, Cao Giá Hưng mang theo mấy cái hải tử cùng Hạ Lao Nhân cùng Hạ Lao Thái ở trong sân ngồi nói chuyện thiếm. Chỉ chốc lát, Cao Giá Hưng nói, Phi Dương bay vọt Phi Giật, các ngươi bồi thái công cụ bà, ba ba đi giúp mụ mụ sát gà. Ta muốn ăn đùi gà. Bay vọt lập tức nói. Ta cũng muốn ăn đùi gà. Phi Dương cũng tỏ vẻ. Đùi gà đùi gà. Phi Giật vươn một cái ngón tay. Sau đó lại duỗi thân ra một cái ngón tay, tỏ vẻ muốn hai cái. Hạ Lao Nhân cùng Hạ Lao Thái cười to, có có có, đều có đuổi gà. Trong phòng bếp, Hạ Hiểu nấu sôi nước, chuẩn bị sắt gà, bởi vì thủy còn không có khai, nàng liền tẩy mễ nấu cơm trước. Lúc này nhìn đến Cao Giá Hưng đi vào tới, Hạ Hiểu nói, như thế nào lại đây, không ở bên ngoài bồi ra ra mãi mãi, Ta lại đây giúp ngươi sắt gà. Cao Giá Hưng nói. Hạ Hiểu cười ra tiếng, thôi đi, ta còn dùng ngươi giúp ta sắt gà. Người đi ra ngoài nhìn hài tử đi, đừng làm cho bọn họ nghịch ngợm. Không có việc gì, bọn nhỏ ngon đâu. Cao giá hưng này sẽ liền cầm đao, dẫn theo gà đi ra ngoài tể. Hạ hiểu cầm cái chén đi ra ngoài đoan máu gà, chờ nước nấu sôi, đem nước cấm đảo đến trong buồn bưng đi ra ngoài. Phi dương cùng bay vọt phi giật đều thò qua tới, nước sôi năng cũng không dám làm bọn nhỏ tới gần, sợ năng, bất quá một hồi, phụ tử mấy người liền cùng nhau rút lông gà. Hạ lao nhân cùng hạ lao thái liền ở một bên nhìn đại gia nói nói cười cười rất là hòa thuận vui vẻ hạ lao thái lại ở vườn rau nhỏ hái rau trích hành tỏi phi dương bay vọt cùng phi giật mấy cái cùng cao giá hưng rút xong lông gà lại qua đi giúp hạ lao thái vội cao giá hưng đem gà giao cho hạ hiểu liền ngồi ở bên ngoài cùng hạ lao nhân nói chuyện hạ hiểu nấu canh gà cầm hành tỏi xào gà này mùi hương một bay ra phi dương bay vọt cùng phi giật chạy tiến trong phòng bếp ruôi trường cổ phi dương đi rửa chén bay vọt đi mặt bàn bãi ghế hạ hiểu vừa nói lời nói phi dương bay vọt liền lập tức nghe phân phó làm việc đi phi giật ôm hạ hiểu đùi cổ rối trường hướng tới trong nồi xem trong miệng thường thường còn gọi mụ mụ đùi gà mụ mụ đùi gà Kia thèm tiểu dạng không nói hạ lao thái chính là hạ hiểu đều làm cho tức cười nếu là có camera nàng thật muốn đem mấy cái hải tử bộ dáng cấp trụ được tới cũng không biết như thế nào liền sinh mấy cái đồ tham ăn hạ lao thái chuẩn bị cầm đùi gà cấp phi giật ăn hạ hiểu nói mãi mãi một hồi ăn cơm thời điểm lại cho hắn phi giật lập tức đi ôm hạ lao thái đùi mãi mãi đùi gà mãi mãi đùi gà mà kêu hạ lao thái cười hỏng rồi hạ hiểu trực tiếp hết chỗ nói rồi kêu cụ bà không phải kêu nãi mãi muốn kêu cụ bà phi giật mới kêu một tiếng cụ bà sau đó lại kêu một tiếng Tiêu chờ đợi tinh lượng đôi mắt nhìn hạ lao thái hạ lao thái tâm đều mềm rối tinh rối mù không quan hệ hai tử còn nhỏ đâu hơn nữa tiểu hài tử đều như vậy hạ lao thái liền cầm cái chân gà nhỏ cấp phi giật phi giật vui mừng mà tiếp được Lập tức liền liền cắn một ngụm. Hạ hiểu nói, ngươi không cùng cụ bà nói cảm ơn sao, cụ bà cho ngươi ăn đuổi gà, ngươi liền phải nói cảm ơn. Cảm ơn cụ bà. Phi giật mơ hồ không do nói, trong miệng còn ngay thịt. Tưởng so phi giật, phi dương bay vọt cũng thèm, nhưng rốt cuộc quy củ một ít. Bay vọt mà hảo bàn, hạ hiểu nói, đi kêu thái công ba ba ăn cơm. Bay vọt lập tức liền đi kêu hạ lão nhân cùng cao giá hưng ăn cơm, phi giật cũng đi theo đi ra ngoài, phi dương tẩy hảo chén bắt được trên bàn cơm Liền trở về đối hạ hiểu nói, mụ mụ, ta giúp ngươi bưng thức ăn. Ngoan, không cần, ngươi mang đệ đệ đi bàn ăn nơi đó ngồi xong, mụ mụ cùng cụ bà đoàn qua đi. Hạ hiểu lời nói rơi xuống, phi dương cũng lập tức đi ra ngoài. Hạ lao thái cười nói, này mấy cái hài tử giáo hảo A, nghe lời lại hiểu chuyện. Hạ hiểu cười nói, mãi mãi là không thấy được bọn họ nghịch ngợm thời điểm, kia mới thật thật đau đầu. Cái nào hài tử khi còn nhỏ không như vậy, nam Hải tử liền phải như vậy hoạt bát mới hảo. Nếu là quá mức với an tĩnh nội hướng, cũng không tốt. Hạ Lao thái lời nói rơi xuống, Hạ Hiểu gật gật đầu, quá an tĩnh nội hướng hài tử, lại sợ ở trường học bị khi dễ. Bất quá Hạ Hiểu nghĩ chính mình mấy cái nhi tử, bị cao giá hưng giáo mỗi ngày đánh quyền hô quát, liền kém không có leo lên nóc nhà lật ngói, khả năng không khi dễ người khác đều hảo. Người một nhà ngồi ở trước bàn cơm, phi dương bay vọt tẩy hảo thủ ngoan ngoãn ngồi xong, phi giật còn ở gặm chân gà nhỏ. Hạ Hiểu đem hai cái đại đùi gà một người một cái đặt ở phi dương bay vọt trong chén, phi dương bay vọt thực vui vẻ mà liền bắt đầu ăn. Phi giật thực hâm mộ mà nhìn phi dương bay vọt đại đùi gà, nhưng Hạ Hiểu đem một cái chân gà nhỏ phóng tới hắn trong chén, hắn nháy mắt hướng về phía Hạ Hiểu lộ ra một nụ cười dạng dỡ. Hạ Lao nhân cùng Hạ Lao thái tuổi lớn, thích ăn mềm lạ, Hạ Hiểu liền nấu thiên mềm lạ một ít, vừa lúc mấy cái hải tử cũng là như thế này ăn, đến nỗi cao giá hưng liền càng tốt dưỡng. Hạ hiểu thích nhất cao giá hương một chút chính là không kén ăn, có cái gì ăn cái gì, ăn ngon liền ăn nhiều điểm, không thể ăn cũng sẽ ăn no. Hạ hiểu chính mình liền có chút kén ăn, bất quá hạ hiểu là ăn ngon liền ăn nhiều điểm, không thể ăn ăn thiếu điểm. Hiểu hiểu làm đồ ăn chính là hương. Hạ Lao Thái phi thường thích. Hạ Lao Nhân đem chính mình tàng rượu lấy ra tới cùng cao giá hương cùng nhau uống. Hạ Lao Thái không cho Hạ Lao Nhân uống nhiều. Hạ Lao Nhân nói, khó được tôn nữ tế lại đây, ngươi khiến cho ta uống nhiều hai khẩu đi hạ lao thái đối hạ hiểu nói bác sĩ nói ngươi ra ra không thể uống nhiều rượu hắn lão kỵ không được khẩu này vừa uống liền rừng không được tới hạ hiểu cười nói mãi mãi hôm nay liền một lần ngươi khiến cho ra ra uống cái tận hướng đi bất quá ra ra cũng muốn uống canh nga hạ hiểu ở canh thêm nước suối, cũng là có tâm điều dưỡng hạ lao nhân cùng hạ lao thái thân thể hào hảo. Hạ lao nhân theo tiếng hạ hiểu thịnh một chén canh cấp hạ lao nhân nói ra ra uống trước sau này chén canh lại uống rượu đi Cao nhị ca cũng là. Hạ hiểu nói cũng thịnh một chén canh cấp Cao Giá Hưng. Cao Giá Hưng nhận lấy gật gật đầu, một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng, nghiêm túc nói, ra ra, về sau ăn trước điểm đồ vật lại uống rượu, như vậy không dễ dàng say, ta thử qua. mươi 437 ta không phải tiết ra ra cháu ngoại. Hạ hiểu cùng Cao Giá Hưng mang theo hải tử lại đây bồi hai lão, hai Luân phi thường cao hứng, vừa nghe đến hạ tĩnh quá hai ngày qua, cũng không được gật đầu. Tiểu vi còn không biết các ngươi trở về đâu bằng không khẳng định lại đây. Hạ Lão Thái nói, quá hai ngày vừa lúc nghỉ, đến lúc đó đem ngươi đại bá nhị bá đại gia cùng nhau kêu trở về ăn một bữa cơm. Hạ hiểu tự nhiên theo tiếng, mãi mãi yên tâm đi. Chúng ta lại đây thời điểm, ta ba mẹ đã cùng đại ca cùng tiểu hoa nói, làm cho bọn họ đi thông chi. Còn có ngươi đại cô nhị cô tam cô Hạ lão nhân lại nói, có đôi khi ăn tết đều không nhất định có thể đoàn tụ. Thừa dịp hiện tại các cháu gái mang hài tử trở về, hai lão liền hy vọng đại gia tụ một tụ. Người một nhà tề hòa thuận vui vẻ ăn cơm, hạ hiểu thu thập, cao giá hưng rửa chén, mấy cái tiểu nhân qua đi hỗ trợ. Hạ ra hai lão ở một bên nhìn, vẻ mặt ý cười. Cơm nước xong, đại gia ngồi ở trong viện nói chuyện thiếm, hạ lao nhân cùng hạ lao thái liền cùng cao giá hưng cùng hạ hiểu nói tiết bảo châu trở về sự tình. Hạ hiểu vô ngữ, không nghĩ tới bên này đã biết, cao giá hưng nói, ra ra nãi nãi hiểu lầm, ta không phải tiết ra ra cháu ngoại. Hạ hiểu cũng nói, đúng vậy, ra ra nãi nãi. Là tiết quân y cấp hiểu lầm, cao nhị ca lớn lên cùng hắn ba một cái khuôn mẫu khác ra tới, nếu các ngươi nhìn thấy cao nhị ca hắn ba, liền sẽ không nghĩ như vậy. Chúng ta lần này đi lên phía trước, tiết quân y thì cũng là tới rồi đội sản xuất đi nhận nhi tử, bất quá đảo chưa nói cao nhị ca là nàng nhi tử, mà là nói cao đại ca. À, hạ lao nhân cùng hạ lao thái thở nhẹ ra tiếng, lúc này mới phản ứng lại đây, xác thật nghe nói cao giá hưng còn có cái đại ca, hơn nữa cưới cũng là ép thành thanh niên trí thức. Vậy ngươi đại ca chính là Tiết Lao nhân cháu ngoại. Hạ Lao thái lời này vừa ra, Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng nhất thời đều không nói gì, cũng không biết nói cái gì hảo. Nói là cũng không đúng, nói không phải cũng không đúng, vẫn là Hạ Hiểu nói, trưởng bối sự tình chúng ta cũng không biết. Rốt cuộc Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng đều là phủ nhận, liền tính Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu trong lòng cũng như vậy cảm thấy, nhưng cũng không thể đối nhà mẹ để người gật đầu thừa nhận đi. Mà này một cùng Hạ gia nhị Lao thừa nhận, kia Tiết Lao nơi đó đâu đến lúc đó tiết bảo châu nơi đó đâu hạ lao nhân cùng hạ lao thái hiểu ngầm cũng không hỏi nhiều nhưng cao giá hưng liền hỏi tiết lao nhân hạ lao nhân nói ta hôm trước còn cùng hắn chơi cờ đâu nói liền nói đi chúng ta đi xem tiết lao nhân lập tức hạ lao nhân cùng cao giá hưng liền mang theo hải tử đi qua hạ hiểu thì tại trong nhà bồi hạ lao thái nói chuyện hiếm lại không nghĩ một hồi cao giá hưng liền mang theo hải tử vội vàng đã trở lại làm sao vậy như vậy cấp hạ lao thái vội nói tiết lao nóng lên hôn mê cao giá hưng nói hạ lao thái thở nhẹ ra tiếng kia chạy nhanh đưa bệnh viện đi thôi hạ hiểu đảo tưởng đi theo đi nhưng lại sợ hạ lao thái xem không được mấy cái hài tử lao ra đi đối cao giá hưng nói làm ra ra trở về ta bồi ngươi đi bệnh viện đi chỉ chốc lát hạ lao nhân liền đã trở lại hạ hiểu đem mấy cái hài tử giao cho hai cái nhìn từ cao giá hưng con tiết già đi bệnh viện tiết luôn cảm mạo khiến cho nóng lên trong nhà lại không một người chú ý tới hiện tại liền thiêu mơ hồ Vừa đến bệnh viện cấp bác sĩ nhìn, hạ hiểu vội đi cấp tiết lao đổ chén nước, bỏ thêm nước suối đi vào, đút cho tiết lao uống. Cảm mạo phát số người, muốn uống nhiều thủy, cho nên hạ hiểu cái này động tác, bác sĩ cũng là tán thành. Hiện tại trời đã tối rồi, tiết lao mau điếu xong châm thủy thời điểm liền đã tỉnh, ta như thế nào ở bệnh viện. Cao Giá Hưng nói, ta cùng ra ra đi tìm tiết ra ra, thấy tiết ra ra té xỉu, liền đưa đến bệnh viện tới. Tiết lao này vừa thấy đến Cao Giá Hưng liền kích động cao giá hưng cùng hạ hiểu nơi nào không rõ hạ hiểu nói tiết ra ra ngươi không thể kích động còn ở đánh điếu chấm đâu hảo hảo tiết lão vội ổn định nhưng ánh mắt nhìn cao giá hưng liền lộ ra chờ đợi hạ hiểu cùng cao giá hưng lẫn nhau nhìn thoáng qua tâm thở dài chờ kia một chút châm thủy điếu xong thiêu cũng lui cao giá hưng cong tiết lão về tới hạ gia đại gia ngồi xuống mới bắt đầu nói việc này cao giá hưng đem tiết bảo châu cùng úc chân tới rồi đội sản xuất thượng nhà hắn nhận tử sự tình nói ra Tiết Lão liền khí thẳng dầm chân, thật mắng tiết bảo châu xuẩn. Nay đều cách hơn 30 năm mới tới cửa, nào có liền hy vọng người khác nhận nàng, nàng cho rằng nàng là ai. Hạ lao nhân cùng hạ lao thái cũng cảm thấy tiết bảo châu sai rồi, không có khả năng nhất thời liền hy vọng sự tình có thể giải quyết, có thể lập tức như nàng ý, còn một bộ tới cửa đoạt nhi tử bộ dáng. cao ra người nhìn đến tiết bảo châu không lập tức đánh ra môn đều không tồi. Trong nhà vừa lúc có chút cơm thừa canh cạn, hạ hiểu nhiệt cấp tiết lao nhân An Làm Tiết Lao Nhân buổi tối lưu lại nơi này ở một đêm, Tiết Lao Nhân cũng đồng ý. Đêm nay Tiết Lao Nhân ở Hạ Giang ngủ, đãi buổi sáng Tiết Lao Nhân thân thể cũng đều hoàn toàn hảo, sáng sớm liền cùng Hạ Lao Nhân tại Hạ Cờ. Buổi sáng ăn được cơm sáng, Tiết Lao Nhân liền đi trở về, cầm cây trổi liền tiếp tục quét đường cái. Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng nhìn Tiết Lao như vậy, trong lòng cũng đồng tình, nhưng bọn hắn không phải Cao Giá Thực, cũng không biết muốn như thế nào đối Tiết Lão. Đem Cao Giá Thực dẫn tới, vẫn là đem Tiết Lao mang về này đó đều là cái vấn đề bất quá hạ hiểu linh cơ vừa động nghĩ đến lúc đó thi đại học làm cao giá thực khảo đến nơi đây tới cũng đúng a như vậy cao giá thực cùng tiết lão cũng có thể đoàn tụ hơn nữa hạ hiểu cũng tin tưởng cao giá thực không muốn nhận tiết bảo châu nhưng khẳng định nguyện ý nhận tiết lão lại nói tiết bảo châu cũng hoàn toàn không thường trở về hạ hiểu như vậy nghĩ liền cảm thấy không tồi nhưng còn không thể cùng cao giá hưng nói rốt cuộc sang năm mới khôi phục thi đại học ở ngoại ra đái hai ngày ngày thứ ba mọi người đều lục tục đã trở lại hạ kiến quốc hạ bảo quốc hạ vệ quốc còn có đại cô nhị cô tam cô thậm chí lưu kháng mỹ mọi người đều tới hạ gia nhà cũ lập tức rất náo nhiệt Liên hạ lâm đều mang phạm vi lại đây hạ khang cùng tiểu vi đều cưới cưới gà gà cho thậm chí đều còn có hải tử mà hạ kiến quốc cùng trương vân nhi tử đều 8 tuổi tên là hạ tân trương vân vẫn là vẫn luôn như vậy điệu thấp an tĩnh có sống liền làm nhưng lời nói thiếu hơn nữa ăn cơm thời điểm đều không thế nào kẹp thịt ăn đều dùng bữa nhiều. Sáng sớm Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng liền đi ra ngoài mua đồ ăn. Bất quá Hạ Kiến Quốc cùng Hạ Bảo Quốc còn có Hạ Vệ Quốc bọn họ lại đây nhiều ít đều sẽ mang gọi món ăn. Nay đại nhân hài tử bốn đời cùng đường, một phòng đều là nói chuyện thanh, cười đùa thanh, nhưng náo nhiệt. Làm tốt đồ ăn, Hạ Hiểu làm Cao Giá Hưng đi kêu Tiết Lão lại đây ăn cơm, nhưng Tiết Lão không muốn tới, Hạ Hiểu đành phải làm Cao Giá Hưng cấp Tiết Lão bị một phần qua đi. Cao Giá Hưng hiện giờ là phó liên trưởng. Hơn nữa thực mau liền phải đến trường quân đội học tập, mọi người đều đối Cao Giá Hưng lau mắt mà nhìn. Vì chúc mừng Cao Giá Hưng, đại gia sôi nổi cấp Cao Giá Hưng kính rượu, uống Cao Giá Hưng đôi mắt càng ngày càng tỏa sáng. Hạ hiểu xem Cao Giá Hưng như vậy liền cảm thấy Cao Giá Hưng muốn say rượu thời điểm, cùng người khác không giống nhau. Cao Giá Hưng uống say thời điểm, sắc mặt không thanh, cũng sẽ không thực hồng, nhưng đôi mắt là càng ngày càng ánh sáng. mươi 438 cắt lượng nhớ rõ ngươi cùng Cao Giá Hưng. cấm nước xong. Hạ hiểu cùng tỉ muội mấy cái này một tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm, liền không dứt tư thế. Cao giá hưng bọn họ bên này cũng trò chuyện thiên, hạ lao thái từ sớm đến tối đều ha hạ cười, thực thích như vậy náo nhiệt trường hợp. Người tuổi lớn, liền không thích quá xảo, nhưng cũng không thích quá an tĩnh, như vậy tề hòa thuận vui vẻ này cảnh là thích nhất. Tới rồi chẳng vạng, đại cô nhị cô tam cô còn có đại bá nhị bá một nhà, đại gia lục tục rời đi. Hạ hiểu một nhà nhưng thật ra lưu lại rốt cuộc hạ hiểu đãi không mấy ngày lại muốn đi xuống cũng là sấn lúc này cùng người nhà hảo hảo tụ một tụ lúc này hạ hiểu mới nhìn về phía phạm vi cùng hạ lâm các ngươi hai cái khi nào tiến đến một khối đi còn không thành thật công đạo phạm vi mặt đỏ lên hạ lâm cười hắc hắc đại tỷ nhị tỷ khẳng định nói cho ngươi nghe xong ngươi đều đã biết còn hỏi hạ hiểu lắc đầu chưa nói hạ tĩnh cũng phủ nhận đúng vậy ta còn không có tới cập cùng đại tỷ nói đi hạ lâm nói không có gì để nói nha Chính là xử xử liền xử ra cảm tình. Hạ hiểu nói, vậy các ngươi ai truy ai? Không có ai truy ai a Hạ lâm lắc đầu, sau đó nói, chính là lãnh đạo nói các ngươi dứt khoát hai cái thấu một khối được, sau đó chúng ta liền ở bên nhau. Lời này vừa ra, hạ hiểu cùng hạ tĩnh đều hết chỗ nói rồi, nhưng cũng đều cười. Đại tỷ nhị tỷ, các ngươi yên tâm ta sẽ đối tiểu lâm tốt. Phạm vi lập tức trôi chạy sửa miệng. Hạ lâm lại nói, ba mẹ, ra ra nãi nãi ta cùng phạm vi tưởng chọn cái thời gian lên chứng. Ngươi thấy Phạm Vi cha mẹ sao? Hạ Hiểu nói. Hạ Lâm gật gật đầu, năm trước liền gặp qua, ba mẹ cũng biết. Hạ Lâm không nói chính là, Phạm Vi ra thúc dục hôn đâu, hơn nữa năm nay Hạ Lâm cũng 24, không nhỏ. Hạ gia bên này thật không có ý kiến gì, Hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên cũng là gặp qua Phạm Vi, Lý Văn Quyên liền nói ngay, Tiểu Phương, ngươi xem ngươi ba mẹ khi nào có thời gian, đại gia thấy cái mặt đi. Phạm Vi vừa nghe lập tức nói, ta ba mẹ về hưu, khi nào đều có thời gian, ta đây hiện tại đi ra ngoài phát điện báo, quá hai ngày ta ba mẹ là có thể lên đây. Cũng hảo hạ vệ quốc gật gật đầu. Lập tức Phạm Vi cùng hạ lâm liền phải ra cửa, Cao Giá Hưng cùng hạ hiểu còn có hạ tĩnh nghiêm hạo, thậm chí là hạ vinh cùng nô mạng nghi, huynh mỗi mấy cái mang theo người nhà cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Chờ Phạm Vi phát xong điện báo sau, Cao Giá Hưng nghĩ nghĩ, muốn hay không kêu người nhà đi lên thấy cái mặt, chủ yếu là nghĩ đến tiết lão cái này trạng thái. Thân thể nhìn không được tốt bộ dáng, cao giá hưng vẫn là không nghĩ làm tiết lao có tiết mới Cho nên cao giá hưng cung cấp trong nhà đã phát một cái điện báo, hy vọng người nhà đều có thể đi lên một tụ. Hắn tất nhiên là không nghĩ tới hắn ba không lo đội trưởng, chỉ là cảm thấy đội trưởng cũng có nghỉ ngơi mấy ngày thời gian, làm hắn ba mẹ cùng đại ca đi lên nhìn xem ép thành cũng không tồi. Còn nữa, cao giá thực cùng Tôn Ngọc Hoa kết hôn đều nhiều năm như vậy, Tôn Ngọc Hoa đều không có mang cao giá thực hồi quá nhà mẹ đẻ. Cao giá hưng cũng là có tâm làm cao giá thực đi lên. Còn có tiểu ý lâm, bọn họ đi lên thời điểm, còn khóc đâu, nếu muốn lại đây khẳng định thực vui vẻ. Không nói phương ra nơi này thu được điện báo liền lập tức ních người, cao quốc cường nơi đó thu được điện báo này một lấy về ra, chính hướng hồng liền nói, đi, vì cái gì không đi, ngươi ở đội sản xuất mệnh chết mệnh sống nhiều năm như vậy, vài thập niên không đi ra ngoài, hiện tại đi ra ngoài nhìn xem có cái gì không tốt. Trịnh hướng hồng thật đúng là hy vọng Cao Quốc Cường đi ra ngoài đi một chút, đương nhiều năm như vậy đội sản xuất đội trưởng, Cao Quốc Cường đã là thành thói quen, này một không đương, tuy rằng là chính mình quyết định, nhưng Cao Quốc Cường mỗi ngày theo bản năng thời điểm đều sẽ làm ra một ít phản ứng, thậm chí bước chân vừa nhất liền phải đi bộ đội. Trịnh hướng hồng nhìn Cao Quốc Cường bên này, trong lòng cũng khó chịu, sở duy cao giá hưng này một phong điện báo lại đây, vừa lúc chúng trịnh hướng hồng tâm, cho nên trịnh hướng hồng là hoàn toàn duy trì một nhà đi ra ngoài ép thành. Tôn Ngọc Hoa lại không muốn, nhưng lúc này đây Cao Giá Thực không có lý nàng, nói, chúng ta một nhà cùng đi đi. Cao Giá Thực cũng là nghe Cao Giá Hưng nói qua tiết lao sự tình, cũng tưởng đi lên nhìn xem, hơn nữa hiện tại mới 8 tháng còn không có khai giảng đâu, tới rồi 9 tháng khai giảng, liền nơi nào đều đi không được. Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng còn có Cao Giá Thực đều phải đi, Tiểu Ý Lâm vừa nghe cũng phải đi, Tôn Ngọc Hoa còn có thể thế nào. Cho nên lập tức người một nhà cùng đội sản xuất khai thư giới thiệu liền xuất phát đi ép thành cao quốc cường lần này thật phủi tay ép thành bên này cao giá hương cùng hạ hiểu còn có hạ tĩnh hạ lâm bọn họ lại đi bà ngoại ra ở nhà bà ngoại lại là náo nhiệt một phen mới trở về phương gia so cao Gia sớm một ngày lại đây phạm vi cùng hạ lâm đi nhà ga tiếp phương gia đại ca không có tới nhưng phương phụ phương mẫu cùng đại tẩu còn có cát lượng đều tới nhiều năm như vậy phương gia đại ca cùng đại tẩu quan hệ khôi phục nhưng vẫn như cũ không có hài tử liền vẫn luôn dưỡng cát lượng lại một lần nhìn đến cát lượng Hạ hiểu trong lòng gật đầu, phương gia đem cắt lượng chiếu cô thực hảo, xem ra năm đó nàng quyết định là đúng. Hiện giờ cắt lượng đã là 11 tuổi tiểu thiếu niên, lớn lên còn là phi thường giống cắt lại tử, cho nên cao giá hưng ánh mắt đầu tiên nhìn đến cắt lượng thời điểm, đó là hoàn toàn chấn kinh rồi. Đi theo phương gia hỏi thăm cắt lượng, phương gia người một đốn, hướng tới cao giá hưng nói, tiểu minh là chúng ta nhận nuôi. Hạ hiểu không khỏi nhìn về phía cắt lượng, hiện tại cắt lượng thành phương gia phương minh. Chỉ là Hạ Hiểu thật không có nghĩ đến Phương Gia người thế nhưng không có gạt Cát Lượng. Bất quá năm đó Cát Lượng cũng năm tuổi, tự nhiên có ký ức, Phương Gia cũng lửa không được. Hắn lớn lên rất giống ta đã từng một cái huynh đệ, nhi tử cũng không sai biệt lắm tuổi này, nhưng hai cha con đều trước sau mất tích. Cao Giá Hưng nói, trong lòng là thực khiếp sợ. Mà Cát Lượng nhìn về phía Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu, trong mắt hơi hơi xúc động, rồi lại thu hai mắt. Nga! Phương Gia vừa nghe, nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, đều dưỡng mấy năm hơn nữa cát lượng cũng nghe lời nói hiểu chuyện nếu là cắt lượng cha mẹ lại đây nhận trở về phương gia cũng là không tha cao giá hưng cũng không có nhiều lời rốt cuộc cắt lại tử sự tình khó mà nói tuy rằng hiện tại đặc thù thời kỳ đã kết thúc nhưng một cái bị đấu quá hơn nữa hiện tại không biết cắt lại tử hay không còn sống cao giá hưng sao có thể nói ra cắt lượng thân thế hơn nữa xem cắt lượng bộ dáng này ở phương gia cũng quá thực hảo cao giá hưng cũng không có gì không yên tâm tiểu hoa ngươi mang tiểu minh cùng nhau chơi hạ hiểu đối với hạ hoa nói đã biết đại tỷ hạ hoa đối cát lượng nói chúng ta đến bên kia đi cát lượng nhìn nhìn hạ hiểu hạ hiểu hướng hắn hơi hơi mỉm cười hắn cũng lộ ra một cái mỉm cười liền đi theo hạ hoa đi trong việc chơi hạ hiểu bên thai vang lên thạch đầu thanh âm cát lượng nhận ra ngươi cùng cao giá hưng hạ hiểu nói hắn lúc ấy còn nhỏ đi hiện tại cũng không lớn đối xử tình trước kia có ký ức cũng không kỳ quái thạch đầu nói làm hạ hiểu gật gật đầu xem ra cát lượng vẫn là có ký ức Có lẽ ăn nhiều năm như vậy không gian rau dưa, đối cắt lượng cũng có trợ giúp đi. mươi 439 các ngươi tìm ai. Nay sẽ cắt lượng ở trong sân cùng đại gia cùng nhau chơi, thức mau liền dung nhập hải tử đàn. Hạ hoa còn lại là bên trong đại hải tử, lãnh một đám tiểu hải tử ở trong sân chơi nổi lên chơi trốn tìm, diều hâu bắt tiểu kê, các đại nhân nói chuyện là có thể nghe được trong viện bọn nhỏ cười Khanh khách thanh âm, mọi người đều chơi thực vui vẻ. Lúc này hải tử chính là chơi bùn, leo cây chơi trốn tìm này đó nhưng lại phi thường có đồng thú. Hạ Phương hai nhà gặp mặt, vẫn là thực hòa hợp, Phương gia nơi này liền hy vọng Hạ Lâm cùng Phạm Vi sớm một chút kết hôn, Hạ gia nơi này tự nhiên không có gì ý kiến, rốt cuộc Hạ Lâm cũng không nhỏ. Cho nên thực mau hai nhà hiệp thương hảo, Phương gia người cũng không có ở lâu liền rời đi, cắt Lượng đi thời điểm còn lưu luyến không rời, vẫn luôn lôi kéo Hạ Hiểu tay không bỏ, Phi Dương bay vọt cùng phi giật tắc lôi kéo Hạ Hiểu bên kia tay, hùng hổ mà cảnh cáo cắt Lượng buông tay, làm cho các đại nhân đều cười. Hạ Lâm cùng Phạm Vi về đơn vị đi đánh kết hôn báo cáo, hiện tại kết hôn không mở tiệc, liền một cái lanh chứng sự tình, cho nên hai nhà gia trưởng đều không cần như thế nào nhọc lòng. Ngay kế, Cao Gia liền đến, Cao Gia Hưng cùng Hạ Hiểu đến ga tàu hỏa tiếp bọn họ. Nay dọc theo đường đi, chính hướng Hồng đã gấp không chờ nổi mà nói ra đội sản xuất sự tình, Cao Gia Hưng cùng Hạ Hiểu đều khiếp sợ, không nghĩ tới các nàng lần này tới trong nhà đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Hạ Hiểu an ủi nói, ba. Từ tụt lại phía sau trường chi vị cũng hảo, Cao nhị ca muốn đi trường quân đội, ta cũng không biết như thế nào dưỡng nhi tử. Ba mẹ đem Cao đại ca cùng Cao nhị ca giáo dưỡng tốt như vậy, chúng ta đều tưởng đem phi dương bay vọt còn có phi giật cấp ba mẹ giáo dưỡng đâu. Cao quốc cường cao hứng gật gật đầu, cũng đến như vậy cũng không tồi, nữ nhi hắn sẽ không giáo, nhưng Cao quốc cường tự nhận là hai cái nhi tử đều giáo không tồi. chính hướng hồng cũng vẻ mặt ý cười, tuổi lớn liền thích xem tôn tử, nào có không vui Cao Giá Thực cùng Tôn Ngọc Hoa đều không có nói chuyện, hai vợ chồng lại tiếp tục dùng mình, xuất phát thời điểm Cao Giá Thực hỏi Tôn Ngọc Hoa muốn hay không về nhà mẹ đẻ, hai nhà người thấy cái mặt. Tôn Ngọc Hoa lại cự tuyệt, nói muốn hỏi qua nàng ba mẹ mới được, Cao Giá Thực không cao hứng, cảm thấy Tôn Ngọc Hoa không có tính toán làm hai nhà người gặp mặt, thậm chí cũng không có nghĩ tới dẫn hắn đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu, trong lòng bị thương. Rốt cuộc đều kết hôn nhiều năm như vậy, đều có hai tử, hơn nữa bọn họ một nhà lại đây em dâu nhà mẹ đẻ. Nếu Tôn Ngọc Hoa nhà mẹ đẻ không ở thành thị này liền tính, nhưng đều là cùng thành, Tôn Ngọc Hoa lại không có tỏ vẻ, không nghĩ tới mang nữ nhi đi gặp ông ngoại bà ngoại, cao giá thực trong lòng có thể thoải mái mới là lạ. Hạ hiểu cùng cao giá hưng cũng là cảm giác ra cao giá thực cùng Tôn Ngọc Hoa vấn đề, không nói bọn họ, chính là cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng sao có thể cảm giác không ra, nhưng việc này bọn họ cũng vô pháp trộn lẫn hợp. Tiểu ý lâm nắm hạ hiểu tay, tả nhìn xem hữu nhìn xem, vẻ mặt tò mò, không ngừng hỏi hạ hiểu. Đây là cái gì đây là cái gì? Hạ hiểu thực kiên nhẫn mà cùng tiểu ý lâm nói, rốt cuộc tiểu hài tử, lại là lần đầu tiên vào thành nhìn đến xa lạ hiếm lạ đồ vật muốn biết thực bình thường. Nhưng tôn ngọc hoa liền cảm thấy nữ nhi ném mặt nàng, liên tiếp hướng tới tiểu ý lâm trứng mắt, tiểu ý lâm căn bản là không có chú ý tới tôn ngọc hoa ánh mắt. Tôn ngọc hoa không vui nói, nhiều xem nhiều nghe sẽ biết, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tiểu ý lâm xỉu điệu môi nói, ta không hiểu tự nhiên muốn hỏi nha mụ mụ không phải cùng ta nói không hiểu liền phải hỏi sao trịnh hướng hồng nói ngọc hoa ngươi bất tranh cãi ý lâm không hiểu liền hỏi cái này là tốt ngươi đừng tổng nói nàng hơn nữa đều trở về thành ngươi cũng đừng tổng bãi khuôn mặt một hồi đến hạ hiểu ra ra mãi mãi ra ngươi cũng không thể bưng tôn ngọc hoa không hề răng trong lòng từ biết trịnh hướng hồng không phải thân bà ba lúc sau đối trịnh hướng hồng cũng không có trước kia như vậy trước kia trịnh hướng hồng nói tôn ngọc hoa ít nhất còn nghe một chút Hiện tại trực tiếp liền đem trịnh hướng hồng nói vào thai này ra thai kia. Cao Giá Thực nói, ngươi nếu không nghĩ tới có thể không tới, nhưng đừng xuống một khuôn mặt, không ai thiếu ngươi. Cao Giá Thực nói rơi xuống, Tôn Ngọc Hoa xoay người liền chạy lấy người, hướng tới một cái khác phương hướng mà đi. Tôn Ngọc Hoa Cao Giá Thực ở phía sau kia, đuổi theo, Tôn Ngọc Hoa dứt khoát liền chạy đi lên. Đại gia cũng theo qua đi, liền nhìn Tôn Ngọc Hoa trực tiếp chạy thượng một chiếc xe buýt công cộng đi rồi. Cao gia Thực khí sắc mặt đều phiếm thanh. Chính hướng hồng mở miệng muốn cho cao giá thực đuổi theo tôn Ngọc Hoa, nhưng lại sợ cao giá thực đuổi theo, đến lúc đó lạc đường ngược lại tìm không thấy. Ta đuổi theo Ngọc Hoa thì đi. Hạ hiểu nói. Cao giá hưng nói, ta đi. Không cần phải xen vào nàng, nàng hẳn là về nhà, hơn nữa tiền ở trên người nàng. Cao giá thực lời nói rơi xuống, Chính hướng hồng thở dài, hai người các ngươi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ba ba tiểu ý lâm nắm cao giá thực tay, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi. Ta biết Ngọc Hoa tỷ ra. Hạ Hiểu nói. Đi xem đi, mặc kệ thế nào, người đều không thể đã xảy ra chuyện. Cao Quốc Cường nói, tuy rằng là Tôn Ngọc Hoa chính mình chạy, nhưng bạn nhất gặp nguy hiểm đâu. Hạ Hiểu lập tức mang theo Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng Hồng Đại gia ngồi xe buýt công cộng đi Tôn Ngọc Hoa ra. Lúc này ép thành giao thông vẫn là thực tiện lợi, rốt cuộc cũng là cả nước số một số hai thành phố lớn. Bên này Tôn Ngọc Hoa một bụng khí xuống xe, về tới nhà mẹ đẻ, lại không có nghĩ đến thấy được Dương Hạc ở trong nhà nàng. Tôn Ngọc Hoa sửng sốt, Tôn gia không nghĩ tới Tôn Ngọc Hoa sẽ trở về. Hôm nay Tôn Ngọc Hoa đại ca thăng quan, cho nên vì cảm tạ Dương Hạc liền ở trong nhà thỉnh Dương Hạc ăn cơm. Ngươi như thế nào đã trở lại? Tôn mẫu vội hỏi nói. Nhớ nhà liền đã trở lại. Tôn Ngọc Hoa nói. Tôn phụ đối với Tôn Ngọc Hoa nói, không thấy được Dương Thư Ký ở chỗ này sao, không lên tiếng kêu gọi. Dương Thư Ký. Vừa thấy đến Dương Hạc, Tôn Ngọc Hoa cũng đừng vặn, thậm chí có chút hối hận xúc động đã trở lại Dương Hạc nhưng thật ra bình thường tâm, hướng tới Tôn Ngọc Hoa cười nói, nữ nhi của ta Dương Trung Hồng cũng ở quang minh đội sản xuất, Ngọc Hoa đồng chí, ngươi có biết nữ nhi của ta tình hình gần đây? Tôn Ngọc Hoa nói, Trung Hồng đồng chí quá thực hảo, nàng trượng phu hiện giờ mới vừa lên làm đội sản xuất đội trưởng. Tôn Mậu nói, ta không phải nghe ngươi nói quá nhà ngươi công là đội sản xuất đội trưởng sao, như thế nào không làm nữa? Đúng vậy, hiện tại là Trung Hồng đồng chí trượng phu đương đội sản xuất đội trưởng. Tôn Ngọc Hoa không có nói thêm Cao Quốc cường. Tôn người nhà nhất thời không hài lòng, vốn dĩ nghe nói tôn Ngọc Hoa cùng cao giá thực đương lão sư, gia công là đội sản xuất đội trưởng, hơn nữa hàng năm bình tiền tiến, tuy rằng vẫn là không hài lòng, nhưng cũng miễn cưỡng quá đi. Không nghĩ tới đội trưởng đều không làm nữa, hơn nữa vẫn là Dương Hạc con rể đương, lập tức tôn người nhà đều cùng Dương Hạc nói chúc mừng. Dương Hạc cũng coi thường chính mình lão con rể, nhưng tưởng tượng đến chính mình con rể có thể đương đội sản xuất đội trưởng, cuối cùng không phải cái vô dụng, trong lòng nhiều ít cũng thở phào nhẹ nhõm Hạ Hiểu mang theo Cao Gia người đến thời điểm, Tôn ra một nhà đã cơm nước xong, Dương Hạc cũng đã rời đi. Các ngươi tìm ai? Mở cửa chính là Tôn Ngọc Hoa đại tẩu. Ngươi hảo, chúng ta tìm Tôn Ngọc Hoa, xin hỏi nàng ở nhà sao? Hạ Hiểu hỏi. Tôn Ngọc Hoa đại tẩu gật gật đầu, ở nhà đâu, xin hỏi các ngươi là? Chương 440 thất vọng buồn lòng. Các ngươi như thế nào lại đây? Tôn Ngọc Hoa đột nhiên vào ra, sắc mặt có chút khó coi. Nay sẽ Tôn phụ Tôn mẫu cùng Tôn Ngọc Kỳ đều đi ra nhìn đến hạ hiểu tôn ngọc kỳ sửng sốt vẻ mặt cao hứng mà hướng về phía hạ hiểu đi tới ta đã thấy ngươi mụ mụ tiểu ý lâm hướng tới tôn ngọc hoa hô một tiếng tôn mẫu nhìn cao giá hưng nói đây là ngươi trợ phu không phải tôn ngọc hoa lắc đầu tôn phụ liền nhìn về phía cao giá thực nói ngươi chính là cưới nữ nhi của ta người đúng vậy nhạc phụ nhạc mẫu ta là cao gia thực cao gia thực giới thiệu nói đây là ta ba mẹ đây là ta đệ đệ cùng em dâu đây là ta cùng ngọc hoa nữ nhi Tôn Phụ Tôn Mẫu nhìn Cao Giá Thực, nhìn Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng trầm mặc, Tôn Ngọc Kỳ hỏi, các ngươi lại đây có chuyện gì sao? Hạ hiểu hết trô nói rồi, đều như vậy tới cửa, còn hỏi bọn họ chuyện gì? Cao Giá Thực nói, không có việc gì, Ngọc Hoa đột nhiên đi rồi, chúng ta lo lắng nàng an nguy, mới lại đây tìm nàng, nếu nàng không có việc gì, chúng ta đây đi trước. Vĩ Lâm lưu lại nơi này đi. Tôn Ngọc Hoa nói, không cần, ta muốn đi theo ba ba. Tiểu Vĩ Lâm bắt lấy Cao Giá Thực cánh tay. Mẫn cảm không nghĩ đi theo mụ mụ. Chúng ta còn muốn vội vàng đi thông ra, đi trước. Trịnh hướng hồng mặt vô biểu tình nói, cùng Cao Quốc Cường dẫn đầu rời đi. Từ tôn người nhà đổ ở cửa, cũng không thỉnh bọn họ đi vào ngồi, một bộ nghi ngờ bộ dáng. trịnh hướng hồng cùng Cao Quốc Cường trong lòng đều không có cái gì hảo cảm. Đặc biệt là tôn Ngọc Hoa, làm cho bọn họ phi thường thất vọng. Hạ hiểu một lát đều không nghĩ bao lâu liền đi rồi, tôn ra nơi này, một trận lãnh nghi. Tôn Ngọc Hoa trong lòng cũng rất khó chịu. Nghĩ đến chính mình nhà chồng cùng trượng phu không bị nhà mẹ đẻ tiếp thu, không khỏi nói, ba mẹ, vì cái gì không thỉnh bọn họ tiến vào ngồi. Ngươi nhìn xem ngươi, gả chính là nhà nào a? tuy rằng đề sướng đơn giản, nhưng bọn họ trên người mụn vá cũng quá nhiều đi. Tôn mẫu đều nhịn không được ghét bỏ, trong lòng cảm thấy này cao ra cũng quá nghèo đi, cũng không biết chính mình nữ nhi ở nhà chồng quá chính là ngày mấy. Lại nhìn nữ nhi, hiện giờ sắc mặt đều biến vàng như nến, lại gầy lại hắc, tôn mẫu cũng không từ đau lòng. Tôn Phụ nói, ly, chạy nhanh trở về thành. Đúng vậy, chạy nhanh ly đi. Tôn Ngọc Kỳ cũng phi thường nhận đồng. Tôn Ngọc Hoa chính lăng, ra như thế nào có thể ly hôn. Tôn Ngọc Hoa thật đúng là không có nghĩ tới ly hôn, tuy rằng cùng cao giá thực thường xuyên nháo mâu thuẫn, nhưng cũng biết cao giá thực đối nàng không tồi, hơn nữa cao gia đối nàng cũng coi như không tồi, còn nữa nàng đều có cao giá thực có nữ nhi, nếu là ly hôn, nàng còn có thể gả cái gì người trong sạch. Càng không nói nàng hiện tại đều đã hơn 30 tuổi, lại không phải trẻ tuổi cô nương, hơn nữa nàng cũng không có trước kia cô nương khi như vậy đẹp, eo cũng thô, dáng người cũng có chút biến dạng. Như thế nào không thể ly, Dương Thư Ký đến bây giờ vẫn luôn đều không có cưới vợ đâu, những năm gần đây, hắn vẫn luôn chiếu cố nhà của chúng ta, nếu không phải có Dương Thư Ký dịu dát, đại ca ngươi có thể thăng quan sao. Nếu là ngươi gả cho Dương Thư Ký, tự nhiên là có thể triệu hồi thành, hưởng phúc đương cái quan thái thái cũng tốt hơn ở nông thôn địa phương chịu khổ. Ta không cần gả cho Dương Hạc. Tôn Ngọc Hoa lắc đầu, cao giá thực tuy rằng không có Dương Hạc như vậy năng lực, nhưng ít nhất là tuổi trẻ, lớn lên cũng không tồi. Mà Dương Hạc tuổi đại không nói, trường cũng không cao giá thực đẹp, lại còn lùn, Tôn Ngọc Hoa nơi nào nhìn thượng. Tôn người nhà lập tức thay phiên làm Tôn Ngọc Hoa tư tưởng công tác, hy vọng Tôn Ngọc Hoa ly hôn gả cho Dương Hạc, như vậy Tôn Ngọc Hoa là có thể trở về thành. Hơn nữa Tôn người nhà xác thật cho rằng Dương Hạc nhiều năm như vậy vẫn là thích Tôn Ngọc Hoa, rốt cuộc lúc ấy Tôn Phụ cùng Tôn Ngọc Kỳ tưởng đem Tôn Ngọc Hoa gả cho Dương Hạc, Dương Hạc cũng là đồng ý, liền tính là Tôn Ngọc Hoa chạy, Dương Hạc vẫn là chiếu cô Tôn Gia, như thế nào có thể không khác Tôn Gia cảm kích đâu. Không đề cập tới Tôn Ngọc Hoa ở Tôn Gia thế nào, Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng bọn họ rời đi Tôn Gia, đại gia tâm tình đều không tốt, dọc theo đường đi cũng không nói gì. Hạ hiểu thở dài, cũng không biết nói cái gì. Nàng cũng không nghĩ tới tôn gia sẽ làm như vậy tuyệt, cũng không nghĩ tới tôn ngọc hoa lại là như vậy nghe nhà mẹ đẻ nói, nhậm nhà mẹ đẻ người như vậy lánh đãi nhà chồng, môn đều không cho tiến, trong lòng đều hối hận đem cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng mang đi qua. trịnh hướng hồng bọn họ là buổi sáng hạ xe lửa, đi hạ hiểu ra gian mãi mãi ra nửa đường, tôn ngọc hoa lại chạy, bọn họ lại ngồi xe đi tôn ngọc hoa ra, lại ngồi xe trở về, đều trì hoan thời gian rất lâu, mọi người đều là bụng đói kêu vang, đói thực. Hạ hiểu nghĩ làm đại gia ở bên ngoài ăn trước, điền một điền bụng, nhưng cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng đều cự tuyệt, không nghĩ hạ hiểu người nhà chờ lâu lắm. Chờ tới rồi hạ hiểu ra gian mãi mãi ra khi, đã là buổi chiều, hạ tinh cùng nghiêm hạo đã hồi nghiêm ra bên kia đi, mà phương gia ngày hôm qua liền đi rồi, hạ lâm cùng phạm vi cũng trở về đánh kết hôn báo cáo. Cho nên này sẽ hạ ra nhà cũ, trừ bỏ hạ lao nhân cùng hạ lao thái, cũng chỉ có hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên còn có hạ Xuân Vinh, nô mạn ni cùng hạ hoa này đó ra ra mãi mãi ba mẹ chúng ta đã trở lại hạ hiểu vừa đến cửa liền hô to ra tiếng hạ vệ quốc cùng lý văn quyên đều nên ra tới rốt cuộc đem các ngươi cấp mong tới hai thông gia cũng là đã gặp mặt cho nên cũng hoàn toàn không mới lạ lý văn quyên đem cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng còn có cao giá thực nên vào phòng giới thiệu hạ lao nhân cùng hạ lao thái đại gia một trận hàn huyên bắt tay liền ngồi xuống nói chuyện hiếm. tiểu ý lâm vừa thấy đến phi dương bay vọt cùng phi giật cũng đã quên phía trước không thoải mái chạy đến trong viện cùng mấy cái đệ đệ cùng nhau chơi lý văn quyên sáng sớm liền bao hảo sủi cảo chỉ còn chờ trịnh hướng hồng bọn họ đến liền hạ Nội. hiện tại trịnh hướng hồng bọn họ gần nhất lý văn quyên liền bắt đầu hạ sủi cảo hạ hiểu qua đi hỗ trợ thức mau nóng hầm hập canh sủi cảo liền thượng bàn trên bàn rất đơn giản trừ bỏ sủi cảo chính là rau xanh cùng củ cải làm xào trứng gà nhưng đại gia ăn rất thơm trong lòng cũng nhiệt hô hô này hạ gia nhiệt tình cùng tôn ra lệnh nhạt hình thành tiên minh đối lập Làm cao giá thực trong lòng tranh lệnh cũng đại. Tiểu ý lâm dù sao cũng là hài tử, cho nên có ăn có uống có chơi, không thoải mái sự sớm bước đến sau đầu. A no, cao giá hưng liền nói nổi lên tiết lao sự tình, cao quốc cường nói, vậy trông thấy đi. Lập tức cao giá hưng liền mang theo cha mẹ đi tiết lao nhân bên kia, hạ hiểu bị một phần sủi cảo đi theo đi qua, mấy cái hài tử vừa thấy đại nhân ra cửa đều cùng lại đây. Bọn họ tới thời điểm, tiết lao ở ăn cơm, bất quá ăn rất đơn giản. Liền hai cái bánh bao làm cơm tối. Thiết gia ra, ra, đây là ta ba mẹ cùng ta đại ca. Cao giá hương giới thiệu xong, tiết lao nhân hướng tới cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng gật gật đầu nói thanh hảo. Sau đó ánh mắt liền ngưng ở cao giá thực trên mặt, trong lòng có chút kích động, trong mắt đều mang theo nước mắt. Ngươi vẫn luôn hảo hảo thì tốt rồi. Thiết lao nhân nắm chặt cao giá thực tay nói, đến nỗi sinh ngươi cái kia mẹ, ngươi không nhận liền không nhận, nàng cũng không đáng bị tha thứ. mươi 441 ta cha mẹ chồng bọn họ đi đâu. Ông ngoại, ta nhận ngươi, ngươi là ta ông ngoại. Chỉ là Tiết Bảo Châu đồng chí, thực xin lỗi, ta đã là đại nhân, không phải tiểu hài tử, Tiết Bảo Châu xuất hiện đã quá muộn, ta còn là cảm kích nàng đem ta sinh ra tới, nhưng trừ cái này ra, ta vô pháp đối nàng phát lên bất luận cái gì tình cảm. Cao gia thực vẫn là ở Tiết Lao trước mặt biểu đạt một phen, Tiết Lao thở dài nói, nàng hiện tại cũng hối hận, nhưng hối hận cũng đã trễ. Người ba mẹ vất vả đem ngươi nuôi lớn thành nhân, ngươi hiếu kính ba mẹ là hẳn là, ngươi nguyện ý nhận ta ta cũng vui vẻ. Trịnh hướng hồng cùng Cao Quốc Cường ở Tiết Lão nơi này hàn huyên thật lâu. Tiết Lão nhìn đến Tiểu Ý Lâm cũng thật cao hứng. Nhắc tới Tiểu Ý Lâm mẹ, trịnh hướng hồng cùng Cao Quốc Cường còn có cao giá thực trong lòng đều mất tự nhiên. Tiết Lão cũng thức thời không có hỏi lại, chỉ là thỉnh trịnh hướng hồng cùng Cao Quốc Cường cùng Cao Giá thực đêm nay ở bên này ngủ lại. Tiết Lão trong nhà vẫn là thực rộng mở, Tiết Lão một người trụ, lại là cái cần mẫn người, cho nên trong nhà cũng quét tức phi thường sạch sẽ. Hạ Hiểu tưởng tượng đến mãi mãi ra đại gia ở xác thật cũng tễ, thậm chí khả năng muốn đánh mà phát, còn không bằng ở nơi này, liền đồng ý. Cho nên buổi tối trịnh hướng hồng cùng Cao Quốc Cường còn có Cao Giá Thực cùng tiểu ý lâm đều ở tiết Lão bên này qua đêm, Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu mang theo mấy cái hải tử ở mãi mãi ra ngủ. Ngày nay, đại gia cũng mệt mỏi, không chỉ là thân mệt, tâm cũng mệt mỏi. Hơn nữa Cao Gia nhân tâm tình đều không bình tĩnh, Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng trong lòng liền như thế nào cũng không biết nhưng cao giá thực đêm nay là vô pháp hảo hảo ngủ tôn ra nơi này tôn ngọc hoa cũng ngủ không được bởi vì người nhà khuyên bảo phiền lòng thực nàng chính là không nghĩ gả cho dương hạc ghét bỏ dương hạc lão trước kia hoàng hoa khuê nữ thời điểm đều không muốn hiện tại tuy rằng kết hôn nhiều năm lại có hài tử nàng đồng dạng cũng không muốn gả cho dương hạc cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng tới mấy ngày hạ hiểu cùng cao giá hưng mang theo bọn họ ở thành phố s đi rồi một vòng tiểu ý lâm đảo chơi vui vẻ đến rời đi thời điểm Không có người nhắc tới Tôn Ngọc Hoa, tiểu ý lâm nói, ba ba, chúng ta muốn hay không đi tìm mụ mụ. Đại gia một đốn, Cao Giá thực nói, mụ mụ sẽ chính mình trở về. Cho nên liền không đi tìm Tôn Ngọc Hoa, Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng đối nhìn thoáng qua, Cao Giá Hưng hướng về phía Hạ Hiểu lắc đầu, Hạ Hiểu cũng không có nói cái gì nữa. vẫy tay từ biệt người nhà, Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng mang theo mấy cái hải tử cùng nhà chồng người cùng nhau hồi sinh sàn đội, Hạ Tinh cùng nghiêm hạo cũng mang theo hài tử cùng bọn họ cùng nhau đi ở đoàn tàu thượng hạ hiểu thấy được hạ lâm cùng phạm vi hạ lâm thật cao hứng mà nói cho hạ hiểu nói kết hôn báo cáo thực mau xuống dưới bọn họ quá hai ngày liền đi lanh chứng hạ hiểu tỏ vẻ bọn họ kết hôn ngày đó nàng cùng hạ tĩnh sẽ đi phương ra hạ lâm liền rất cao hứng bá phụ cùng đại nương cao đại ca còn có đại tỷ nhị tỷ nhất định phải tới a còn có hai vị tỷ phu còn có mấy cái cháu ngoại một cái đều không thể thiêu a còn có ta lâm gì ta cũng phải đi tiểu ý lâm vội nói mọi người đều cười hạ lâm sờ sờ tiểu ý lâm đầu nói hảo tiểu ý lâm cũng cùng nhau tới về tới đội sản xuất đại gia ngoại ý muốn không có nhìn đến tôn ngọc hoa liền to mò hỏi trịnh hướng hồng cười nói ở nàng nhà mẹ đẻ đâu rất nhiều người đều vây quanh hỏi trịnh hướng hồng ép thành như thế nào đẹp không lâu cao không trịnh hướng hồng đều nhất nhất trả lời mọi người đều thực hâm mộ trịnh hướng hồng hai cái con dâu đều là ép thành người mà tôn ngọc hoa nơi này ở nhà mẹ đẻ đãi vài thiên Đều không có nhìn thấy hạ hiểu cùng cao ra người lại đi tìm tới, nàng cũng không hỏi hạ hiểu ra ở nơi nào, cũng không biết như thế nào đi tìm. Nhưng ở nhà mẹ đẻ đợi, Tôn Ngọc Hoa cũng không phải thực vui vẻ, xuất giá nữ nhi rốt cuộc không phải chưa xuất giá lúc, này gả đi ra ngoài nữ nhi liền cùng bắt đi ra ngoài thủy dường như, lần này tới đó chính là khách nhân. Cho nên Tôn Ngọc Hoa chủ cũng không phải thực vui vẻ, chính yếu cũng là Tôn Ngọc Kỳ lão cùng Tôn Ngọc Hoa hỏi thăm hạ hiểu, mà Tôn Ngọc Hoa tẩu tử liền đối Tôn Ngọc Hoa âm dương quay khí lời trong lời ngoài đều xem thường tôn ngọc hoa tôn ngọc hoa khí muốn mệnh nhưng lại lấy nàng tẩu tử không có cách nào tôn ngọc hoa tẩu tử rốt cuộc cho hắn ca sinh nhi tử liền tính hai vợ chồng cảm tình không tốt nhưng liền hướng về phía tôn tử tôn mẫu cũng hướng về tức phụ rốt cuộc có thể gả đến thế lực tôn trong nhà tôn ngọc hoa đại tẩu nếu không điểm ra thế bối cảnh tôn ra như thế nào có thể xem thượng tôn ngọc hoa nhất thời trong lòng ủy khuất đã chết nhà người khác thân mụ đều hướng về nữ nhi đối tức phụ không tốt nhà nàng mẹ lại là phản tới Ở nhà mẹ đẻ cơ hồ mỗi ngày chịu tẩu tử mắt lạnh cùng trầm trọc, còn có người nhà khuyên nàng chạy nhanh ly hôn gả cho Dương Hạc, Tôn Ngọc Hoa buồn bực đã chết. Đại không mấy ngày, Tôn Ngọc Hoa liền thu thập hành lý rời đi nhà mẹ đẻ. Tôn Ngọc Hoa trở về ngày này, Cao ra một nhà đều đi phương ra tham gia phạm vi cùng Hạ Lâm hôn lễ, cho nên Tôn Ngọc Hoa một hồi tới đón tiếp nàng là nhắm chặt đại môn, hơn nữa nàng cũng không có mang chìa khóa. Tôn Ngọc Hoa trừng mắt, đành phải dẫn theo hành lý đi Vương Ái Hoa bên kia. Vương Ái Hoa nhìn đến Tôn Ngọc Hoa trở về liền nói, ngươi như thế nào mới trở về? Ta cha mẹ chồng bọn họ đi đâu? Tôn Ngọc Hoa hỏi. Nga cái này à, nghe nói hạ hiểu tiểu mội kết hôn, nhà các ngươi người người đều đi, Ái Hoa cùng hạ tĩnh bên này đều đi. Vương Ái Hoa nói rơi xuống, Tôn Ngọc Hoa nói, hạ hiểu tiểu Muội gà nào? Huyện thành A, nghe nói là phía trước phương nhân viên tàu. Vương Ái Hoa nói, Tôn Ngọc Hoa buồn bực mà ngồi xuống nói, ta đây ở nhà ngươi trước đợi đi ta không chìa khóa vào không được trong nhà. Vương Ái Hoa nhìn Tôn Ngọc Hoa không thoải mái biểu tình nói, hành a, bất quá ta nói ngươi có phải hay không lại cùng trong nhà nháo cái gì, như thế nào một bộ này biểu tình. Tôn Ngọc Hoa nhìn Vương Ái Hoa nói, ngươi cảm thấy ta nhà chồng thế nào. Cái này ngươi như thế nào hỏi ta a, hỏi ngươi chính mình a. Vương Ái Hoa vô ngữ, ngươi liền nói sao, ta muốn biết ngươi thấy thế nào. Tôn Ngọc Hoa nói rơi xuống, Vương Ái Hoa nói, tự nhiên được rồi. Ngươi cũng không biết bao nhiêu người hâm mộ ngươi cùng hạ hiểu. Ngươi là không thấy được bọn họ bất công hạ hiểu. Tôn Ngọc Hoa không vui nói. Vương Ái Hoa không cho là đúng nói, này thực bình thường à, hạ hiểu vì cao gia sinh ba cái nhi tử, phóng tới nhà ai không phải bị cung lên, càng không nói hạ hiểu sắc thật so với ta cần mẫn nhiều. Tuy rằng ta cùng ngươi quan hệ hảo, nhưng ngươi tính cách, không nói ta, chính ngươi đều hiểu biết chính mình. Ngươi nếu là sinh nhi tử, bọn họ cũng sẽ đối với ngươi càng tốt. Tôn Ngọc Hoa bĩu môi. Không tin, trước kia có lẽ như vậy cho rằng, nhưng hoài nghi Cao Giá Thực không phải chỉnh hướng hồng hài tử lúc sau, Tôn Ngọc Hoa liền không như vậy cho rằng. Cao Giá Thực lại không phải bọn họ hài tử. Tôn Ngọc Hoa lời này vừa ra, Vương Ái Hoa nói, sao có thể, cái kia họ tiết nói là ngươi liền cảm thấy đúng vậy, ngươi xác định sao? Tôn Ngọc Hoa nói, ta suy đoán, nhưng ta cảm thấy là thật sự. Vương Ái Hoa không tán đồng mà nhìn Tôn Ngọc Hoa, ta cảm thấy không phải thật sự, này không có chứng cứ sự tình, ngươi không thể đoán lung tung. Hơn nữa ngươi xem ngươi cha mẹ chồng đối ý lâm thật tốt ta nếu không phải thân cháu gái, sao có thể tốt như vậy? mươi 442 hạ hiểu rất có hải tử duyên. Tôn Ngọc Hoa nghĩ đến cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng thậm chí là cao giá hương cùng hạ hiểu đối tiểu ý lâm đều thực hảo, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy chính mình có phải hay không hoài nghi sai rồi, cho nên mới dẫn tới cao giá thực nổi trận lôi đình Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, cao giá thực thật là không tồi, so với ta già cái này hảo quá nhiều. Ngươi cũng không biết nhà ta cái này trước kia còn cần mẫn đâu, hiện tại liên can song đội sản xuất nói liền luôn muốn đi bắt cá bắt ít xanh trở về, nhưng nào dễ dàng như vậy, hắn này một mệnh đã trở lại đều cùng cái đại gia giường như nằm. Vương Ái Hoa là phi thường hâm mộ Tôn Ngọc Hoa, nhìn xem Tôn Ngọc Hoa gả cho cao giá thực sau, liền không có trải qua cái gì sống. Nàng đâu cơ hồ một ngày từ sớm đến tối không như thế nào ngừng lại, lại còn có có cô trong nhà trong ngoài, bất quá may mắn Phương nhảy lên vẫn là sẽ hỗ trợ bằng không Vương Ái Hoa xác thật rất mệt. Hơn nữa nhà hắn nơi đó, hắn ba thân thể không tốt, chính là cái ấm sát thuốc, thường trích uống thuốc, chúng ta còn muốn thường gửi tiền trở về. Nói tới đây, Vương Ái Hoa cũng là bất đắc dĩ, liền bởi vì còn muốn cố nhà chồng, cho nên bọn họ hai tay thượng một phân tiền đều không có. Tôn Ngọc Hoa cũng là nghe xong Vương Ái Hoa nhà chồng sự tình, có một cái thân thể không tốt gia công, cuộc sống này cũng là quá căng thẳng. Ngươi à, vẫn là muốn sinh đứa con trai, thời buổi này. Nữ nhân không sinh nhi tử ngươi còn tưởng ở nhà chồng có địa vị. Vương Ái Hoa khuyên đủ, lại không phải ta không nghĩ sinh. Tôn Ngọc Hoa vớt chính mình bụng, ta sinh xong ý lâm liền không có lại hoài thượng. Ngươi ba ngày hai đầu cùng cao giá thực giận rồi phu thê cảm tình không tốt, như thế nào sẽ có hài tử. Lần này hắn trở về, ngươi cũng thu thu tính tình, hảo hảo cho hắn ở chung, ngươi này tính tình cũng chỉ có cao giá thực chịu được ngươi. Vương Ái Hoa nói rơi xuống, Tôn Ngọc Hoa không cho là đúng nói, hắn mới chịu không nổi ta. Hiện tại là hắn hướng ta phát giận. Tôn Ngọc Hoa đối với Vương Ái Hoa hoán giận cao giá thực không phải. Hai người nói nói liền nói tới rồi trong thành sự. Vương Ái Hoa hỏi Tôn Ngọc Hoa, mang cao giá thực về nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ người thái độ thế nào? Tôn Ngọc Hoa vẻ mặt xấu hổ, lắc lắc đầu. Vương Ái Hoa kinh hô ra tiếng, ngươi không phải đâu, Tôn Ngọc Hoa, bọn họ đều đi ép thành, ngươi đều không có mang cao giá thực cùng nữ nhi về nhà mẹ đẻ. Tôn Ngọc Hoa khó xử nói, ngươi lại không phải không biết ta nhà mẹ đẻ. Bọn họ luôn luôn đều coi thường giá thực, hơn nữa lúc này đây đều tới cửa, đều không có làm đi vào. Cho nên ngươi cứ như vậy nhậm ngươi nam nhân cùng ngươi nhà chồng người rời đi. Vương Gia Hoa vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ta đây có biện pháp nào, con gái gả chồng như nước đổ đi, trở về nhà mẹ để liền cùng khách nhân giống nhau, nào có nói chuyện quyền lợi. Tôn Ngọc Hoa lời này rơi xuống, vương ái hoa sắc mặt đều không tốt, nghiêm túc mà nhìn Tôn Ngọc Hoa nói, Ngọc Hoa, ngươi lúc này đây đại sai rồi, ngươi như vậy quá hàn nhà chồng người tâm tôn ngọc hoa chờ mặt, vương ái hoa nói ngươi có phải hay không không nghĩ qua bằng không như thế nào sẽ đầu vóc hư như vậy đối nhà chồng vương ái hoa đều không thể lý giải nghĩ cao ra người đều tới rồi tôn ra cửa lại bị ngăn ở ngoài cửa không cho gần mà tôn ngọc hoa thế nhưng không lên tiếng cứ như vậy nhìn nhà chồng người còn có nam nhân mang theo hải tử rời đi vương ái hoa nháy mắt không biết nói cái gì nhìn tôn ngọc hoa liền hận sắc không thành thép ta Thà không có không nghĩ quá tôn ngọc hoa biện giải nói ngươi sắc thật không nghĩ qua ngươi đều cho rằng ngươi như vậy rét lệnh nhà chồng người tâm nhà chồng còn sẽ đối với ngươi hảo đi suy bụng ta ra bụng người ngươi đều không đối bọn họ hảo còn yêu cầu bọn họ đối với ngươi hảo ngọc hoa ngươi không phải công chúa cao gia người không cầu ngươi sẽ không vẫn luôn đối với ngươi tốt ngươi còn như vậy đi xuống cùng cao giá thực sớm hay muộn đi đến cuối đến lúc đó chính là ý lâm đều đoán ngươi cái này mẹ cũng là vì cùng tôn ngọc hoa nhận thức nhiều năm hai người cảm tình hảo hơn nữa tôn ngọc hoa có cái gì đều sẽ vẻo vương ái hoa nói cho nên vương ái hoa mới như vậy tận tình khuyên bảo khuyên bảo tôn ngọc hoa ta không biết sẽ như vậy tôn ngọc hoa còn ở vì chính mình biện giải nàng cảm thấy chính mình cũng rất oan nàng cũng không nghĩ tới nàng kia một chạy hạ hiểu thế nhưng đem nhà chồng cấp đưa tới nàng nhà mẹ đẻ tới ngươi nói hạ hiểu có phải hay không cố ý biết rõ ta nhà mẹ đẻ không tán thành ta cùng giá thực lại đem cha mẹ chồng cùng giá thực đều mang đi qua tôn ngọc hoa lời này rơi xuống Vương Ái Hoa lắc đầu, ngươi như thế nào còn quái hạ hiểu đâu, việc này liền không trách hạ hiểu, ngươi như thế nào liền không nghĩ ngươi liền như vậy chạy, đại gia có thể không lo lắng ngươi sao. Hơn nữa lúc ấy ngươi nhà mẹ để không cho ngươi cha mẹ chồng cùng nam nhân hài tử vào cửa, ngươi nên đi theo nhà chồng đi, trừ phi ngươi trong lòng không nghĩ muốn này trượng phu cùng hài tử, bằng không ngươi như vậy loại rõ ràng chính là đem trượng phu cùng nhà chồng cấp đẩy xa. Ngọc Hoa, ngươi nên hảo hảo tỉnh lại, ngươi như vậy đi xuống không được, trừ phi ngươi thật không nghĩ qua. Chính ngươi ngẫm lại, nếu là nhà chồng người không thích ngươi thời điểm, ngươi làm sao bây giờ? Vương Ái Hoa thở dài. Tôn Ngọc Hoa nói, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cùng cao giá thực hòa hảo, cấp giá thực tiên sinh đứa con trai đi, ta hiện tại cũng không biết nói như thế nào ngươi đã khỏe. Phương gia bên này, Hạ Lâm hôn lễ vẫn là thực náo nhiệt, Hạ Hiểu cùng Hạ Tĩnh nhìn tiểu muội xuất giá, trong lòng cũng phi thường cao hứng. Mà Cát Lượng thực thích dính Hạ Hiểu, Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng nhìn đến Cát Lượng, trong lòng cũng thực khiếp sợ. Nhưng nói cái gì cũng không có nói. Phi dương bay vọt còn có phi giật vừa thấy đến cắt lượng dính hạ hiểu liền không làm, tiểu ý lâm cũng là không làm, vì thế mấy cái liền trình diễn tranh đoạt đại chiến. Vì thế một đám hải tử liền tiến đến hạ hiểu bên người, đều dính không đi rồi, mọi người đều tán hạ hiểu hảo có hải tử duyên. Hạ hiểu bật cười, cái gì có hải tử duyên, ba cái là nàng thân nhi tử, một cái là chất nữ, còn có một cái cắt lượng cũng từng là nàng chiếu cố quá, tự nhiên cùng nàng thân cận. Từ phương gia trở về thời điểm đã là chẳng vạng, đại gia mệt mỏi, trở về đều không nghĩ nấu cơm, cho nên người một nhà mang theo tiểu hí lâm cùng mấy cái hải tử đến tiệm cơm ăn cơm. Lần này tới, Hạ Hiểu liền đi phòng bếp tới nước ấm, chuẩn bị tắm rửa. Tôn Ngọc Hoa bên này nghe nói cao gia đã trở lại, liền dẫn theo hành lý trở về, mọi người xem tôn Ngọc Hoa cũng chưa ra tiếng, cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng thậm chí là cao giá thực, cao giá hưng đều trực tiếp làm lơ tôn Ngọc Hoa, Hạ Hiểu tâm thở dài, cái gì cũng không nói. Cũng chỉ có phi dương bay vọt còn có phi giật kêu một tiếng bán ương, tiểu ý Lâm kêu một tiếng mụ mụ, hướng tới Tôn Ngọc Hoa chạy tới, "Mụ mụ, ngươi như thế nào mới trở về a?" Tiểu hài tử thế giới là đơn thuần, không có đại nhân như vậy phức tạp, cho nên cũng không biết tình huống, nhưng cao gia người lại là vô pháp tha thứ Tôn Ngọc Hoa. Tôn Ngọc Hoa xả khỏe miệng cười cười, nhìn lại ra liếc mắt một cái, mọi người đều không lý nàng, thậm chí đều không có nhìn về phía nàng. Tôn cửa nhà kêu một màn, Đem cao gia người đều cấp thương tới rồi, mà so với tôn ra người, cao ra người càng oán tôn ngọc hoa. Phi dương bay vọt phi giật, lại đây tắm rửa. Hạ hiểu kêu mấy cái hài tử, mấy cái tiểu tử hướng về phía hạ hiểu liền chạy tới. chương 443 ly hôn, ngày mai liền đi ly. Thầm thầm, ta cũng muốn tắm rửa. Tiểu ý lâm nói. Tôn ngọc hoa lại chủ động nói, mụ mụ giúp ngươi tắm rửa. Tiểu ý lâm gật đầu, mụ mụ ngươi giúp ta chuẩn bị tốt thủy là được, ta chính mình sẽ tẩy hạ hiểu ở trong sân giúp đỡ phi dương bay vọt cùng phi giật tắm rửa tôn ngọc hoa mang theo tiểu ý lâm ở phòng tắm, nàng chính mình cũng thuận tiện chuẩn bị thủy tắm rửa chờ tôn ngọc hoa tắm rửa xong cao giá hưng cùng cao giá thực không ở nhà cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng mang theo mấy cái tôn tử liền ra cửa tiểu ý lâm mới vừa tắm rửa xong cũng theo sau hạ hiểu chuẩn bị quần áo đi tắm rửa tôn ngọc hoa hướng tới hạ hiểu hô một tiếng hạ hiểu ân ngươi tẩy xong rồi đến ta hạ hiểu nói một tay cầm quần áo Một tay dẫn theo thùng liền vào phòng 8 trực tiếp đóng cửa lại, không lại để ý tới Tôn Ngọc Hoa. Tôn Ngọc Hoa ngơ ngác mà nhìn nhắm chặt phòng tắm, nhìn trong nhà không có một bóng người, nhất thời có chút bực mình, cảm thấy đại gia liên hợp lại đối phó nàng một cái. Hạ Hiểu một tắm rửa xong cũng trực tiếp ra cửa, đi thanh niên trí thức sửa chữa người sai vặt. Dương Tuyết Hoa cũng vừa tắm rửa xong, Hạ Hiểu nói, không bằng chúng ta ngày mai đi xem Linh Tuệ đi, ta trở về lâu như vậy, cũng là nên chọn cái thời gian đi xem nàng. Dương Tuyết Hoa tự nhiên không có gì không đồng ý, lập tức liền đồng ý tới. Tôn Ngọc Hoa nơi này một bụng buồn bực ở trong nhà tìm ăn, nàng ở vương ái hoa nơi đó cũng không có ăn cơm, cũng không có ở đại nhà ăn ăn, cho nên này sẽ là đói thực. Cao gia người đều không ở, Tôn Ngọc Hoa chỉ có chính mình động thủ nấu cơm ăn. Chỉ chốc lát, Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng mang theo mấy cái hải tử đã trở lại, nhìn đến Tôn Ngọc Hoa ở ăn cơm, bọn họ cũng không nói gì thêm. Tôn Ngọc Hoa cũng không thói quen đại gia như vậy đối nàng. Nhưng lại sĩ diện, cho nên đối với Tiểu Ý Lâm nói, Ý Lâm, ngươi ăn cơm xong không có. Ăn qua, chúng ta ở tiệm cơm ăn, ăn rất ngon. Tiểu Ý Lâm vẻ mặt thèm dạng nói. Tôn Ngọc Hoa buồn bực, mọi người đều ở bên ngoài tiệm cơm ăn, lại chỉ có nàng một người bị đói, nhưng nàng còn không thể trách bọn họ. Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng cũng lục tục đi tắm rửa, chỉ chốc lát hạ hiểu cũng đã trở lại, Cao Giá Thực cùng Cao Giá Hưng cũng là một thân ướt lộc cộc trở về, trên tay còn để ra cá. Huynh đệ hai đây là đi bờ sông tắm rửa. Thôn biên cái kia hà, mọi người đều thích ở bên kia tắm rửa, đặc biệt là mùa hè thời điểm liền càng nhiều, bất quá cũng chỉ có nam mới có thể như vậy tùy tiện, nữ liền không được. Và, ba ba bắt cá đã trở lại. Tiểu hai tử đều thực vui vẻ, cao giá hưng nói, đêm nay đều uống canh cá. Buổi tối bảy giờ nhiều, hạ hiểu liền nấu canh cá, đại gia mỗi người đều có một đêm, tiểu ý lâm cùng phi dương bay vọt phi giật có thịt cá ăn đều phi thường vui vẻ dư lại hai con cá tắc lưu ngày mai ăn cao gia thực trực tiếp cầm gối đầu chan liền ở trong sân ghế dài thượng nằm bên người phóng đuổi ngũ thảo cao gia thực ngươi đây là có ý tứ gì tôn ngọc hoa hoàn toàn nổi giận cao gia thực nhìn tôn ngọc hoa liếc mắt một cái nói liền ngươi nhìn đến ý tứ này ta ở chỗ này ngủ ngươi có ý kiến người tôn ngọc hoa khí cực nhưng cao gia thực không để ý đến tôn ngọc hoa tiếp tục nằm hắn ngươi có phải hay không không nghĩ qua tôn ngọc hoa lạnh giọng chất vấn nói Tùy tiện đối Cao Giá Thực tới nói, bọn họ hiện tại quá bất quá cũng chưa kém. Tôn Ngọc Hoa đánh đáy lòng chú không có đem hắn trở thành trợ phu, trở thành nam nhân đối đãi bằng không tại sao lại như vậy tỏa hắn tự tôn. Ly hôn, ngày mai liền đi Ly. Tôn Ngọc Hoa cũng tức giận nói. Ly liền Ly. Cao Giá Thực cũng kiên cường, rõ ràng liền sai người, trở về còn đúng lý hợp tình. Cao Giá Thực cũng không quen Tôn Ngọc Hoa. Tôn Ngọc Hoa ngẩn ra, nàng nói ra ly hôn sắc thật là uy hiếp nhưng không nghĩ tới cao giá thực lại là như vậy sảng khoái mà đồng ý hào a ngươi nguyên lai like liền đánh chủ ý này ly đi cần thiết ly cuộc sống này vô pháp qua các ngươi cả nhà liên hợp lại đối phó ta một cái tôn ngọc hoa ô hoa khóc thành tiếng cao gia người hết trôi nói rồi cao giá thực nói những năm gần đây ta đối với ngươi thế nào nhà ta người đối với ngươi thế nào chính ngươi có thể hội nói chúng ta liên hợp lại đối phó ngươi ngươi lại không nghĩ ngươi làm cái gì thương tổn đại gia Chúng ta kết hôn cũng mau 10 năm, 10 năm, chính là tảng đá đều che nhiệt, lúc trước ngươi nói muốn cùng ta kết hôn, ta đều nhạc điên rồi, chính là hiện tại ta đối với ngươi càng ngày càng thất vọng rồi. Ngươi nếu không muốn ở cao gia đái, cảm thấy ủy khuất chính ngươi, ngươi có thể rời đi, ta cũng hoàn toàn không cầu ngươi đại ở chỗ này, ta cao giá thực không có ngươi giống nhau có thể sinh hoạt, không có ngươi, ta giống nhau cũng có thể sống hảo hảo. Nếu không phải trong nội tâm tương đương phẫn nộ thất vọng, cao giá thực sẽ không nói ra nói như vậy. Hơn nữa có thể nói ra nói như vậy, có thể thấy được cao giá thực trong nội tâm cỡ nào trái tim băng giá. Nếu là ở tôn cửa nhà thời điểm, tôn ngọc hoa biểu cái thái gì đó cũng khỏe, nhưng tôn ngọc hoa lại chỉ nhìn nàng nhà mẹ để người đối nhà chồng người, khoanh tay đứng nhìn, thậm chí một bộ không chào đón tư thái, cao gia nhân tâm có thể dễ chịu liền khoái. Bọn họ cùng tôn người nhà không quen biết, cũng là vì cùng tôn ngọc hoa có quan hệ mà thôi, nhưng tôn ngọc hoa thái độ lại hung hăng đem bọn họ bị thương cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng đều không nghĩ lại dung túng tôn ngọc hoa thậm chí cũng không nghĩ giúp tôn ngọc hoa nói chuyện muốn đổi thành nhà người khác tôn ngọc hoa nơi nào còn có thể trở về nói không chừng đã bị ngăn ở cửa nhà không cho vào cửa hơn nữa tôn ngọc hoa trở về cũng không nhận sai thậm chí nhìn cao ra người lãnh nàng thái độ còn ngạo cái này sinh khí với cao giá thực tình nguyện ngủ sân cũng không muốn trở về phòng ngủ tôn ngọc hoa sinh khí lại không nghĩ cao giá thực vì sao sẽ như vậy nhà ta người làm như vậy ta có biện pháp nào tôn ngọc hoa khóc lóc trong lòng cảm thấy ủy khuất ta nghĩ đến nhà nàng người khuyên nàng rời đi nàng đều không muốn, trong lòng niệm cao giá thực cùng hai tử lại không có nghĩ đến trở về đại gia lại lạnh nàng không phản ứng nàng cái này làm cho tôn ngọc hoa khó chịu đã chết các ngươi trách ta ta quái ai đi ngươi trở về phòng ngủ ngươi giấc đi ta hiện tại một chút không muốn cùng ngươi nói chuyện cũng không muốn cùng ngươi xảo cao giá thực ngồi ở ghế giải thượng lạnh lùng nói giá thực ngươi vì cái gì không biện giải ta tôn ngọc hoa nói cao gia thực nhìn tôn ngọc hoa hủy khuất mặt nói vậy con người có suy xét quá lòng ta cảm thụ sao có suy xét quá người nhà của ta cảm thụ sao không có ngươi trước nay đều chỉ để ý chính mình ta xem như nhìn thấu ngươi tố hoa tiểu ý lâm trực tiếp khóc lên tôn ngọc hoa ôm tiểu ý lâm nói ý lâm ba mẹ tách ra ngươi cùng ai ngươi không cần hỏi ý lâm nàng họ cao tự nhiên lưu tại cao gia cao gia thực nhàn nhạt nói ý lâm mụ mụ mang ngươi đi ngủ đừng khóc Tôn Ngọc Hoa ôm Tiểu Ý Lâm. Ta muốn cùng ba ba ngủ. Tiểu Ý Lâm nói. Cao Giá Thực nhìn nữ nhi nói, cùng mụ mụ ngươi trở về phòng ngủ, bằng không đi ra ra nãi mãi phòng ngủ. Tôn Ngọc Hoa nhìn Cao Giá Thực, như vậy vô tình tuyệt tình Cao Giá Thực nàng lần đầu tiên cảm nhận được, trong lòng lại là như vậy khó chịu, làm nàng có chút không thở nổi. mươi 444 ta mới sẽ không như các ngươi ý. Cao Giá Thực không lại để ý tới Tôn Ngọc Hoa, Tôn Ngọc Hoa mang theo Tiểu Ý Lâm trở về phòng chỉ chốc lát trịnh hướng hồng đi tới nói ai các ngươi hai ta cũng không biết nói như thế nào tuy rằng ta đối ngọc hoa cũng là thất vọng nhưng rốt cuộc là ý lâm mẹ ngươi lần này hảo hảo ma ma nàng tính tình nàng nguyện ý cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt ngươi liền không so đo mẹ hy vọng các ngươi đều hảo hảo tiểu ý lâm không có mẹ cũng không thành ly hôn nơi nào là dễ dàng như vậy sự ngươi làm ra mỗi một cái quyết định đều phải hảo hảo suy xét rõ ràng mẹ ta đã biết ngươi đi ngủ đi cao gia thực ra tiếng nói Chính Hướng Hồng gật gật đầu, lại khuyên Cao Giá Thực trở về phòng ngủ. Cao Giá Thực không muốn, Chính Hướng Hồng bất đắc dĩ trở về phòng. Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu bên này cũng là nhìn nhau vô duyên, bọn nhỏ đều ngủ, Hạ Hiểu hướng tới Cao Giá Hưng nói, Cao nhị ca, đại ca cùng Ngọc Hoa tỷ sẽ không ly hôn đi. Ly liền ly, như vậy tẩu tử, ta cũng không biết thế nào. Cao Giá Hưng hiện tại là trực tiếp biểu đạt đối tôn Ngọc Hoa bất mãn, ở tôn cửa nhà thời điểm muốn nói đối tôn người nhà thất vọng, còn không bằng nói đúng tôn Ngọc Hoa thất vọng. Ta đều không rõ Ngọc Hoa tỉ nghĩ như thế nào, nàng đây là đầu vóc hỏng rồi đi. Hạ Hiểu vô pháp lý giải Tôn Ngọc Hoa. Lúc này Cao Giá Hưng đối Hạ Hiểu nói, ngươi đi ngủ đi, ta đi xem đại ca. Lập tức Cao Giá Hưng đi ra ngoài, chỉ chốc lát, Hạ Hiểu đều phải mau ngủ, nghe được tiếng đập cửa, nàng nhìn thoáng qua hải tử đi ra ngoài mở miệng thấy là Tôn Ngọc Hoa. Ví lâm ngủ đi. Hạ Hiểu nói, ngủ. Tôn Ngọc Hoa nói, chúng ta có thể tâm sự đi. Hạ Hiểu ừ một tiếng. Tôn Ngọc Hoa tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nhìn Hạ Hiểu nói: Ngươi có hay không tưởng cùng ta nói cái gì? Không có gì hảo thuyết. Hạ Hiểu lắc đầu, nàng xác thật có thật nhiều lời nói tưởng nói Tôn Ngọc Hoa, nhưng cũng đã không nghĩ mở miệng. Hạ Hiểu ngươi cũng cảm thấy lần này là ta sai rồi sao? Tôn Ngọc Hoa nói: Ngọc Hoa tỷ không cảm thấy chính mình làm sai sao? Không cảm thấy chính mình thực đã thương người sao? Hạ Hiểu hỏi ngược lại: Nhà ta người không đồng ý, ta có thể như thế nào? Tôn Ngọc Hoa nói: Muốn ngươi là ta, ngươi sẽ như thế nào làm? Hạ hiểu không có trực tiếp trả lời Tôn Ngọc Hoa, mà là nói, những năm gần đây, ngươi nhà mẹ đẻ đối với ngươi như thế nào, ngươi nhà chồng đối với ngươi như thế nào, nếu nhà chồng đối với ngươi không tốt, ngươi quá không tốt, trong lòng hướng về nhà mẹ đẻ, xem thường nhà chồng, ta có thể lý giải ngươi. Nhưng là ngươi nhà mẹ đẻ đối với ngươi không tính là hảo, thậm chí còn từng bức ngươi gả cho dương trung hồng phụ thân, những năm gần đây, ngươi gả đến cao gia. Nhà mẹ đẻ người chủ động cùng ngươi liên hệ quá vài lần, không có đi. Ngươi đâu, ngươi cùng cao đại ca tiền đều hướng nhà mẹ đẻ gửi đi. Ngươi nhà mẹ đẻ chính là mỗi năm thu ngươi tiền, cũng chưa cho ngươi sắc mặt tốt, thậm chí có thể nói nơi đó mặt còn có cao đại ca tiền, bọn họ đều như vậy xem thường cao đại ca. Nay liên tính, nhà chồng đều tới cửa, người nhà ngươi lại như vậy đổ ở cửa, cơ bản lễ phép đều không muốn tỏ vẻ một chút. Mà chân chính làm chúng ta thất vọng buồn lòng, không phải người nhà ngươi. Bởi vì ngươi người nhà cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta thất vọng chính là đối với ngươi, là ngươi rét lệnh đại gia tâm, đặc biệt là cao đại ca, nàng bị ngươi thương xấu nhất. Ngọc Hoa tỷ, ngươi nếu là không muốn cùng cao đại ca quá, các ngươi liền ly hôn đi. Không có ngươi, ta tin tưởng cao đại ca cũng sẽ tìm cái càng tốt, càng nguyện ý cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo chiếu cố hắn, vì hắn sinh nhi dục nữ, hiếu kính cha mẹ chồng người. Hạ hiểu đối tôn Ngọc Hoa nói thật dài một đoạn lời nói. Nàng trong nội tâm làm sao không phải đối tôn Ngọc Hoa thất vọng, này cách làm cũng quá đả thương người. Cao gia thực cùng ta ly hôn, còn có thể cưới ai, dương tuyết hoa sao? Vẫn là hắn cái kia làm tỉ tỉ, hạ hiểu, đều nói khuyên hợp không khuyên ly, ngươi lại như vậy khuyên ly. Tôn Ngọc Hoa bất mãn. Hạ hiểu ha hả lạnh giọng hai tiếng, nói thật, ta cảm thấy này đội sản xuất cô nương cái nào đều so ngươi hảo, cao đại ca cùng ngươi ly hôn, ngươi tin hay không, chỉ cần hắn nguyện ý, có rất nhiều cô nương nguyện ý gả cho hắn. Những cái đó nhìn cái gì dạng cô nương, lớn lên xấu liền tính. Tôn Ngọc Hoa nói: xác thật các nàng có lẽ không thể so ngươi xinh đẹp, nhưng kia thì thế nào, lại đẹp thì thế nào, diện mạo quá đi là được, hơn nữa lớn lên người tốt chỗ nào cũng có, hiện tại Ngọc Hoa tỷ cũng không phải đẹp nhất, thậm chí Ngọc Hoa tỷ ngươi nhìn xem chính ngươi, ngươi hiện giờ nếu rời đi cao đại ca, ngươi lại có cái gì ưu thế? Liền Tính là Dương Trung Hồng phụ thân, ngươi lại xác định hắn thật sẽ coi trọng hiện tại ngươi." Hạ Hiểu không chút khách khí nói: Cũng là cố ý nhắc tới Dương Hạc tới kích thích Tôn Ngọc Hoa, sợ là cao đại ca còn không biết chuyện này đi. người Tôn Ngọc Hoa khí cực. Hạ Hiểu lại nói, ngươi ở nhà ngươi, nhà ngươi đều không đem ngươi đương đại tiểu thư, tới rồi cao ra, ngươi cần gì phải đem chính mình bãi thành đại tiểu thư bộ dáng hơn nữa hiện tại cũng không có gì đại tiểu thư. Thật muốn luận thân phận địa vị, Dương Trung Hồng cũng so ngươi xuất thân cao đi, ít nhất nhân ra phụ thân là cái thị cấp lãnh đạo cán bộ, ngươi xem Dương Trung Hồng ở đội sản xuất như thế nào gả cho cao quốc thành lại như thế nào làm? Ta cũng không phải muốn ngươi như thế nào hầu hạ trượng phu, hầu hạ cha mẹ chồng, chỉ là ngươi liền cơ bản nhất ở chung, ngươi đều không có làm tốt. Không nói cái khác liền nói chúng ta chị em dâu đi, ta lại làm nhiều ít, ngươi lại làm nhiều ít. Thậm chí rất nhiều sự tình, ngươi đều đẩy cho ta, ta làm nhiều liền theo lý thường hẳn là, làm thiếu, ngươi liền không cao hứng. Ta liền muốn hỏi ngươi dựa vào cái gì? Liên bởi vì ngươi là trong thành quan gia tiểu thư. Nhưng ngươi xuất thân đối nhà chồng lại cái gì trợ giúp, nhà chồng lại không cầu nhà ngươi làm việc. Luận trong nhà địa vị, ngươi là trường tẩu, nhưng thật tính lên, ta sinh ba cái nhi tử, như thế nào cũng so ngươi cường đi. Ta nhường ngươi, không cùng ngươi so đo, cũng không phải xem ở ngươi phân thượng, mà là xem ở cao đại ca là giá hưng hắn đại ca phân thượng, không nghĩ cùng ngươi tranh chấp làm cao đại ca khó xử. Mẹ cũng là cái dạng này, luôn là nghĩ ngươi cùng cao đại ca hảo hảo sinh hoạt, việc nhỏ cũng không đi so đo. Đều là người một nhà, ai làm nhiều làm thiếu cũng không cần thiết phân quá thanh, cũng là đem ngươi trở thành người một nhà, mà không phải chúng ta liền nô tính, nhìn đến ngươi cái này tiểu thư liền chủ động tiến lên hầu hạ ngươi. Hạ hiểu cũng không phải thế nào cũng phải cùng Tôn Ngọc Hoa so đo này đó, nhưng cũng biết Tôn Ngọc Hoa người này, không hung hăng chị nàng công chỗ bệnh, nàng sẽ không minh bạch. Cha mẹ đều không có nghĩa vụ nhất định phải đối hài tử hữu cầu tất ứng, ngoan ngoan phục tùng, Tôn Ngọc Hoa lại dựa vào cái gì ở nhà chồng chọn tam nhật bốn, bãi quý nữ tư thái. Hạ hiểu, ngươi càng nói càng khó nghe, ta không có nghĩ như vậy. Tôn Ngọc Hoa phủ nhận, nếu ngươi không cho rằng ta nói rất đúng, vậy ngươi nhưng có đem chúng ta trở thành người một nhà, liền không nói ta cùng cha mẹ chồng. Ngươi cũng chưa đem Cao Đại Ca trở thành ái nhân đi, bằng không tại sao lại như vậy bị thương Cao Đại Ca. Hơn nữa ngươi cũng đừng bãi ngươi mặt lạnh, trong nhà này không ai thiếu ngươi, ngươi nếu là không muốn cùng Cao Đại Ca qua, liền nhân lúc còn sớm ly, đừng chậm trễ Cao Đại Ca, cũng đừng chậm trễ chính mình. Hạ hiểu lời nói rơi xuống, Tôn Ngọc Hoa hừ nhẹ nói, ta liền biết, các ngươi ngóng trông ta ly, ta mới sẽ không như các ngươi ý. Chương 445 trào gian. Tôn Ngọc Hoa đứng lên vẻ mặt cao ngạo không chịu thua bộ dáng, cũng không cùng Hạ hiểu nhiều lời liền rời đi, bóng dáng đỉnh thẳng tắp. Hạ hiểu kéo kéo khoe miệng, đại gia thật đúng là không sợ ngươi ly, cũng không biết Tôn Ngọc Hoa có cái gì hảo kiêu ngạo. Hạ hiểu trực tiếp ngã xuống giường ngủ, đối Tôn Ngọc Hoa sự tình đều không nghĩ lý. Nàng những cái đó kích thích nói. Tôn Ngọc Hoa nghe đi vào cũng hảo, nghe không vào cũng thế, đều không liên quan chuyện của nàng. Buổi tối, Cao Giá Hưng khi nào trở về ngủ Hạ Hiểu cũng không biết, nhưng này sáng sớm lên Tôn Ngọc Hoa đã làm tốt cơm sáng. Hơn nữa Tôn Ngọc Hoa còn đem cơm sáng cho Đại Gia đặt tới trên bàn, một người một chén cháo đều bị hảo. Hướng tới Đại Gia mất tự nhiên mà cười nói, ba mẹ, Giá Thực Giá Hưng Hạ Hiểu, cơm sáng nóng ở đâu, nhanh ăn đi. Tiểu ý Lâm Phi thường vui vẻ, còn khen Tôn Ngọc Hoa, mụ mụ làm ăn ngon, ăn ngon ăn ngon. Mấy cái tiểu tham ăn cũng không ngừng gật đầu. Cao ra người yên lặng mà ăn cơm, Hạ Hiểu cũng không nói gì thêm, trong lòng nghĩ chính là Tôn Ngọc Hoa có thể kiên trì mấy ngày. Một ngày hai ngày ba ngày, Tôn Ngọc Hoa xác thật kiên trì xuống dưới, Hạ Hiểu trong lòng đều phi thường ngoài ý muốn, bất quá nàng cũng biết Tôn Ngọc Hoa sẽ không ly, trường đầu vóc đều sẽ không ly. Hiện tại Tôn Ngọc Hoa nếu là cùng cao giá thực ly hôn, đối nàng căn bản không có chỗ tốt, ly vẫn là ở sinh đội chủ nhà đợi kia đến nhiều xấu hổ a vừa ly khai cao gia bảo hộ, Tôn Ngọc Hoa cũng sẽ không giống như bây giờ an ổn, hơn nữa nữ nhân ly hôn còn phải thừa nhận đồn đại vớ vẩn, Tôn Ngọc Hoa có thể hay không thừa nhận trụ vẫn là một chuyện, thậm chí trường học kia công tác khả năng đều giữ không nổi. Nhưng là khôi phục thi đại học liền không giống nhau, Hạ Hiểu cảm thấy khôi phục thi đại học, Tôn Ngọc Hoa xác định vững chắc muốn bay. Cao giá hưng tới rồi trường học liền cấp trong nhà gửi thư, Hạ Hiểu nhìn tin sau thư mặt mày, chỉ cảm thấy như vậy khá tốt. Không giống trước kia Cao Giá Hưng ở không đảo thời điểm, hai bên tách ra, đều không thể liên hệ thượng. Còn có một năm thời gian, một năm thời gian, nàng liền có thể đi tìm Cao Giá Hưng. Ban đêm Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng cũng ngủ hạ, Trịnh Hướng Hồng nói, Tôn Ngọc Hoa hiện tại cũng không biết có phải hay không thật sự biến hảo, hiểu chuyện rất nhiều, cũng đem ý lâm chiếu cố thực hảo. Người mặc kệ nàng, có chút người chính là muốn trị một trị, nàng có thể minh bạch tốt nhất, không thể minh bạch liền tính, giá thực cũng là người trưởng thành rồi. Hơn nữa hơn 30 tuổi, biết nên như thế nào, ngươi xem là được. Cao Quốc Cường nói. chính hướng hồng ngư nhẹ một tiếng, chỉ ngóng trông Tôn Ngọc Hoa có thể tỉnh ngộ lại đây, hảo hảo cùng giá thực sinh hoạt, chiếu cố hảo ý lâm, chỉ có phu thê cảm tình hảo, hai tử mới dễ dàng tới. chính hướng hồng vẫn là hy vọng Tôn Ngọc Hoa sinh đứa con trai, từ nhỏ ý lâm một tuổi sau, chính hướng hồng vẫn luôn đều ngóng trông, nhưng Tôn Ngọc Hoa nhưng vẫn không có động tĩnh trịnh hướng hồng cảm thấy là hai vợ chồng cảm tình không mục nguyên nhân chính hướng hồng hiện tại cũng không đi khuyên cao giá thực cùng Tôn Ngọc Hoa hòa hảo, chỉ là quan vọng, cũng không có trộn lẫn hợp cao giá thực cùng Tôn Ngọc Hoa sự. Bất quá cao giá thực lại không có lại giống như trước kia như vậy đối Tôn Ngọc Hoa ngoan ngoan phục tùng, liền nhìn xem đến Tôn Ngọc Hoa thay đổi, cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Tôn Ngọc Hoa có chút hoàng hốt, nàng nghiêm túc nghĩ tới, cũng hoàn toàn không tưởng ly, ly vẫn là ở đội sản xuất, kia có ích lợi gì. Hơn nữa rời đi cao ra, lão sư công tác không nhất định có thể giữ được. Chẳng lẽ nàng còn phải về đội sản xuất làm việc? Trở lại thanh niên trí thức điểm ký túc xá trụ. Tôn Ngọc Hoa lắc đầu, nàng không muốn. Cho nên Tôn Ngọc Hoa nghĩ thông suốt, liền bắt đầu tưởng vãn hồi cao giá thực, đương nhiên nàng còn có một cái lựa chọn, đó chính là đáp ứng trong nhà, gả cho Dương Hạc, nhưng Tôn Ngọc Hoa trong nội tâm không muốn gả cho Dương Hạc, bằng không sớm đều gả cho. Hiện tại hạ hiểu, nhưng thật ra nhàn, thật nhàn, bởi vì sống đều bị Tôn Ngọc Hoa cấp làm, làm cho hạ hiểu thật đúng là không thói quen như vậy Tôn Ngọc Hoa cảm giác lập tức biến hảo hiền huệ a ví lâm tiêu ngươi ba ba ăn cơm tôn ngọc hoa đối với tiểu lý lâm nói sau đó lại hướng về phía hạ hiểu nói hạ hiểu ăn cơm phi dương bay vọt đi tiêu ra giàn lại ăn cơm hạ hiểu hướng tới hai đứa nhỏ gật đầu nói đi tiêu ra giàn lại ăn cơm đi phi dương bay vọt lập tức rời đi hạ hiểu tiến phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn tôn ngọc hoa nói hạ hiểu ta là thật nguyện ý sửa hạ hiểu không nói thêm gì chỉ là nói ngọc hoa tỷ cùng ta nói cũng vô dụng Đến xem cao đại cao ý tứ, hơn nữa có một câu không phải nói sao, lâu ngày thấy lòng người. Nói hạ hiểu liền bưng thức ăn đi ra ngoài, hết thể còn phải chờ khôi phục thi đại học thời điểm mới biết được. Nếu là khôi phục thi đại học thời điểm, tôn ngọc hoa là cái dạng này thái độ, kia hạ hiểu duy trì nàng, nhưng hiện tại liền tính. Hạ hiểu mỗi ngày mang hài tử ăn cơm hống hài tử tắm rửa, sau đó liền ngủ, đương nhiên nàng cũng sẽ ở trong nhà dưỡng gà trồng rau, nhưng một có thời gian nàng sẽ dạy hài tử đọc sách. Chính mình cũng cầm cao giá hưng cao trung sách giáo khoa tới nhìn Tuy rằng đời trước nàng là nghiên cứu sinh, nhưng không nhất định đối hiện tại cao trung chương trình học quen thuộc, dù sao có rất nhiều thời gian, nhiều đọc sách vẫn là có chỗ lợi. Hơn nữa cao giá hưng ở thủ đô, hạ hiểu tưởng khảo qua đi, tự nhiên muốn khảo ra hảo thành tích tới, đương nhiên muốn nỗ lực. Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng còn có cao giá thực, thậm chí là Tôn Ngọc Hoa xem hạ hiểu cầm cao giá hưng cao trung sách giáo khoa đọc sách rất là kỳ quái, cũng hỏi rõ Hạ Hiểu nói thẳng nhàn không có việc gì, nhìn xem, đại gia cũng chưa nói cái gì. Mà này sẽ huyền thành, Cao Kiến Hoa bị Vương Tú Mai cấp trảo gian, Cao Kiến Hoa ở bên ngoài có người, vừa lúc là nhà xưởng một nữ lâm thời công, đã lớn bụng. Vương Tú Mai xét đánh giữa trời quang, không nghĩ tới Cao Kiến Hoa thế nhưng phản bội nàng, hai người là không có hài tử, nhưng Vương Tú Mai cũng vẫn luôn nỗ lực, xem bệnh uống thuốc, lại không nghĩ Cao Kiến Hoa trong miệng vẫn luôn cùng nàng nói không có quan hệ sau lưng thế nhưng cùng nữ nhân khác làm tới rồi. Vương Tú Mai tự nhiên liền nháo đi lên, Cao Quốc Phú vội làm Cao Kiến Dân đi tìm Vương Học Dũng, Cao Hoa Quế nơi đó cũng nghe nói việc này, lập tức đi theo Vương Học Dũng chạy tới huyện thành tới. Vương Tú Mai phụ thân hiện giờ đã là Vương Sương trưởng biết được chính mình con rể thế nhưng ở bên ngoài có hài tử, trong lòng như thế nào không phẫn nộ, càng không nói vẫn là một cái ở rể con rể, đây là hung hăng đánh hắn Vương ra mặt. Cao Quốc Phú, Cao Kiến Dân, Cao Kiến Hoa, thậm chí là Dương Họa đều ở nhà xưởng công tác, mà ở Vương xưởng trưởng đề bản ở dưới, cao quốc phú cùng cao kiến dân còn có Dương Họa vẫn là lâm thời công, nhưng cao kiến Hoa lại là trong xưởng tiểu lãnh đạo. Vương xưởng trưởng như thế nào không phẫn nộ, vốn đang tính toán ở năm nay cấp cao ra người lộng hộ khẩu, làm cao ra người chuyển vì nhà xưởng chính thức công nhân, chính là hiện tại Vương xưởng trưởng là giận cực công tâm. Mà Vương xưởng trưởng giận cực công tâm hậu quả chính là ngã bệnh, trực tiếp ở bệnh viện nằm, còn chú gió. Vương Học Dung cũng đau đầu Việc này không nháo còn có thể áp xuống tới, nhưng một nháo lên kia cũng không phải là nói dỡn. tuy rằng đặc thù thời kỳ đã qua, nhưng xuất quỹ dày rách vẫn là làm người chơ chẽn, thậm chí vẫn là sẽ bị đấu. mươi 446 chúng ta hồi quang minh đội sản xuất, hồng tinh đội sản xuất căn bản không hảo. Lập tức Lâm Tuyết Bích cùng Cao Hoa Quế đều cầu vương Tú Mai buông tha Cao Kiến Hoa, vương Tú Mai lắc đầu, bởi vì vương xưởng trưởng chúng gió ở bệnh viện nằm, vương Tú Mai cũng ngạnh tâm địa, cùng Cao Kiến Hoa ly hôn, đối Cao Kiến Hoa là hận chết cứ việc có vương học dũng chu toàn nhưng cao kiến hoa cùng tình nhân vẫn là bị đấu tình nhân trong bụng hải tử cũng là thai có thể nghĩ cao quốc phú một nhà bị trong xưởng đuổi ra khỏi nhà trừ bỏ huyện thành cái kia tòa nhà bọn họ đã tìm không thấy công tác ở trong huyện lại không có hộ khẩu có cái tòa nhà có ích lợi gì cao quốc phú một nhà liền tưởng bán đi huyện thành phòng ở hồi sinh sản đội cao kiến hoa không muốn người trong nhà không có trong thành hộ khẩu nhưng hắn có a tuy rằng hắn thanh danh xú chính là chỉ cần hắn còn ở huyện thành ở luôn là có thể tìm được sự làm nhưng dương họa nơi nào đồng ý đối cao kiến hoa là đoán đã chết nếu không phải cao kiến hoa bọn họ còn hảo hảo ở nhà xưởng làm việc đâu bởi vì cao kiến hoa làm hại bọn họ hiện tại bị đuổi ra khỏi nhà lập tức cao kiến hoa cùng cao kiến dân tự nhiên liền tranh nổi lên huyện thành phong ở bởi vì cao kiến hoa là ở rể hơn nữa lại không có hài tử tình nhân cũng là thai cao quốc phú cùng lâm tuyết bích thậm chí là cao lão thái đều hướng về cao kiến dân trong lòng đối cao kiến hoa là phi thường oán trách Cho nên huyện thành phòng ở bị Cao Quốc Phú cấp bán, một phân tiền cũng chưa cấp Cao Kiến Hoa, Cao Quốc Phú một nhà già trẻ liền trở về hồng tinh đội sản xuất. Cao Kiến Hoa đứng ở huyện thành trên đường cái, gió thổi đến hắn trên người, đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Đã không có phòng ở, đã không có tiền, tình nhân cũng chạy, Cao Kiến Hoa có thể nói hai bàn tay trắng. Chắc hẳn phải vậy, Cao Kiến Hoa trở về cầu Vương Tú Mai, đi bệnh viện chủ động chiếu cố trước cha vợ, nhưng đều bị Vương Tú Mai cùng nàng mẫu thân cấp đuổi đi. Bất quá cao kiến hoa nơi nào sẽ vứt bỏ, liền cùng thuốc cao bôi trên da cho giống nhau, dính Vương Tú Mai, không phải ở Vương Tú Mai cửa nhà ngủ, chính là ở bệnh viện thủ, đem Vương ra mẹ con đều phiền thấu. Mà trở về hồng tinh đội sản xuất cao quốc phú một nhà nhưng không như vậy được hoan nghênh, tuy rằng Vương Học Dũng là nơi này đối trường, nhưng cao quốc phú một nhà đối hồng tinh đội sản xuất người là ngoại lai hộ, đại gia tự nhiên sẽ không có nhiều nhiệt tình. Càng không nói cao quốc phú một nhà chạy đến trong thành đương người thành phố lại lập tức không đi. Bị người gấp trở về, đội sản xuất người nơi nào sẽ hoan nghênh. Này thế đạo, có chút tin đồn nhảm nhí đều truyền nơi nơi là, Cao Kiến Hoa về điểm này sự đều bị chuyển tới hồng tinh đội sản xuất tới, đặc biệt là tóc mái hoa, ngầm không thiếu cầm việc này châm chọc cao hoa quế. Mà Vương Học Dung cũng phiền Cao Quốc Phú một nhà thực, trước kia ở trong thành thời điểm còn hảo, chính là Cao Quốc Phú một nhà tới hồng tinh đội sản xuất, lại không thế nào làm việc, cũng không muốn xuống đất. Vương Học dũng cái này bí thư chi bộ phải làm tấm ương. Sao có thể xem nhẹ nhạc phụ giống nhau, cho nên tự nhiên liền khuyên, nhưng cao quốc phú một nhà vào trong đất, cũng là tùng tùng lười nhác, làm việc làm không xong, còn kéo chân sau, liền có người bất mãn. Bởi vì bán phòng ở, trong tay còn có tiền, cho nên cao quốc phú một nhà thật đúng là không đem trong đất sự tình để ở trong lòng, nhưng nhà ngươi luôn có người muốn làm việc đi, không làm việc đội sản xuất người tự nhiên liền có ý kiến. Tuy rằng nhà xưởng cũng vất vả, nhưng rốt cuộc ở trong nhà, thậm chí có đôi khi còn có thể ngồi, so ở đội sản xuất thoải mái nhiều, hiện giờ làm cho bọn họ lại mặt triều hoàng thổ Bắc triều thiên, dài nắng dầm mưa vũ sối, bọn họ nơi nào nguyện ý, cứ như vậy, mâu thuẫn liền ra tới. Mà hồng tinh đội sản xuất nhưng không có quang minh đội sản xuất như vậy có bao dung tâm, rốt cuộc ở quang minh đội sản xuất, cao quốc cường là đội sản xuất đội trường a, hơn nữa quang minh đội sản xuất lớn nhất vốn dĩ chính là cao họ người, cao quốc phú vẫn luôn bị cao quốc cường hộ hảo hảo, làm sao có chuyện gì, liền ở hồng tinh đội sản xuất vương học dũng cũng sẽ không giống cao quốc cường như vậy che chở cao quốc phú càng nhiều chỉ là ở giữ gìn chính mình mặt mũi cùng hình tượng cho nên vương học dũng là nhiều lần điểm danh phê bình cao quốc phú một nhà cao hoa quế không thiếu bởi vì việc này cùng vương học dũng náo cũng là ỷ vào chính mình sinh một đôi long phượng thai cao hoa quế toàn bộ lương đỉnh thẳng tắp lại không biết vương mẫu cùng vương học dũng trong nội tâm cũng chưa như thế nào đem nàng đương một chuyện nếu không muốn làm việc khiến cho người nhà ngươi lăn ra hồng tinh đội sản xuất vương học dũng cả giận nói Vương Học Dũng, đó là ta nhà mẹ đẻ người, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Cao Hoa Quế nhìn tuyệt tình Vương Học Dũng, vẻ mặt thương tâm. Nếu tới hồng tinh đội sản xuất là tới kéo ta chân sau, như vậy thông ra ta thả rằng không cần. Vương Học Dũng lời nói rơi xuống, Cao Hoa Quế nói, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì chính ngươi tưởng, nếu là ngươi một lòng chỉ có nhà mẹ đẻ người, trong mắt không ta cái này trượng phu, vậy ngươi lăn trở về ngươi nhà mẹ đẻ đi. Vương Học Dũng thét ra lệnh nói, về nhà mẹ đẻ. Sao có thể, Cao Hoa Quế trong lòng một túng, nhà mẹ đẻ hiện tại trạng thái, Cao Hoa Quế nơi nào không biết, nàng phải đi về nhưng không hào quá. Vương Học Dũng lập tức biến thiết diện vô tư, Cao Hoa Quế trong lòng phi thường thương tâm, chỉ có thể trở về khuyên nhà mẹ đẻ người, thừa nhận nhà mẹ đẻ người toán trách cùng không hiểu. Có thể nghĩ, Cao Quốc Phú một nhà ở Hồng Tinh đội sản xuất đãi nhiều khó chịu, thừa nhận rồi đại ra mắt lạnh lãnh ngữ. Mà những người này cũng là xem Vương Học Dũng thái độ. Thấy Vương Học Dũng cũng không có bởi vì Cao Quốc Phú một nhà là chính mình nhà phụ một nhà liền bất công, cho nên đối Vương Học Dũng là phi thường táng dương, thậm chí Vương Học Dũng thanh danh ở Hồng Tinh đội sản xuất dân cư khẩu tương truyền, tốt không thể lại hảo. Có thể nói Cao Quốc Phú một nhà thành toàn Vương Học Dũng thanh danh, Vương Học Dũng đảo còn hảo, nhưng Cao Quốc Phú một nhà nhật tử là nước sôi lửa bỏng. Cao Kiến Dân nói, ba, chúng ta hồi quang minh đội sản xuất đi, nơi đó mới là chúng ta cao họ người, nơi này căn bản không chào đón chúng ta Dương Họa cũng nói, đúng vậy, chúng ta hồi Quang Minh đội sản xuất đi, vẫn là Quang Minh đội sản xuất tốt một chút, Hồng Tinh đội sản xuất căn bản là không tốt. Cao Lão Thái cũng phi thường tán thành, Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích có chút kéo không dưới thể diện, rốt cuộc lúc ấy ở Quang Minh đội sản xuất nháo không tốt, thậm chí nhà cũ đều đưa cho Quang Minh đội sản xuất, này sẽ bọn họ trong nội tâm muốn nhiều hối hận có bao nhiêu hối hận, thậm chí hối hận đem hộ khẩu chuyển qua Hồng Tinh đội sản xuất tới. Lập tức Cao Hoa Quế nhưng còn không phải là bị nhà mẹ đẻ người oán trách, nếu không phải Cao Hoa Quế xối rủ, bọn họ như thế nào sẽ dọn lại đây, lại còn có cho rằng có chính mình con rể đương bí thư chi bộ sẽ thật tốt, lại không có nghĩ đến vẫn luôn cho rằng hảo con rể sẽ trở mặt không biết người. Mấy ngày này, Cao Quốc Phú một nhà không thiếu mắng vương học dũng, không thiếu mắng Cao Hoa Quế, thậm chí cũng không thiếu mắng Cao Kiến Hoa. Đương nhiên Lâm Tuyết Bích còn mắng Cao Láo Thái là lão Bất Tử, đối Cao Láo Thái liền càng kém. Đừng nhìn Cao lao thai ở trịnh hướng hồng trước mặt một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng nhưng ở Lâm Tuyết Bích nơi này từ lúc bắt đầu cường thế đến bây giờ lại dần dần biến túng. Cao Quốc Phú một nhà có nghĩ thầm đem hộ khẩu quay lại Quang Minh đội sản xuất, vì thế Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích nương thăm người thân lý do tới Quang Minh đội sản xuất. mươi 447 hối hận đã chết. Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích tới thời điểm, Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng đều không ở, Cao Giá Thực cùng Tôn Ngọc Hoa cũng đi làm công hạ hiểu mang theo mấy cái hài tử cùng tiểu ý lâm ở trong sân chơi này nghe được bên ngoài có cao quốc phú cùng lâm tuyết bích thanh âm hạ hiểu lập tức giữ cửa cấp nhốt lại xoan thượng đối với mấy cái hài tử nói đi trở về đi ngủ bên ngoài cao quốc phú cùng lâm tuyết bích không ngừng gõ cửa đều, hạ hiểu đều không để ý tới thậm chí còn nghe được lâm tuyết bích mắng nàng dù sao hạ hiểu chính là không ra đi cũng không đi mở cửa khẩu đến lúc đó người khác hỏi tới nàng nói nàng mang theo hài tử đang ngủ không nghe được là được Mới lười lý Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích. Hai nhà cũng đoạn tuyệt quan hệ, hạ hiểu nhưng không có trước kia cố kỵ, hiện tại như thế nào hài lòng như thế nào tới. Lâm Tuyết Bích mắng một hồi, liền cùng Cao Quốc Phú rời đi Cao Gia, đi nhà cũ, nhưng lại vào không được. Bởi vì nhà cũ không phải bọn họ, hơn nữa thay đổi khóa, bọn họ cũng không có chìa khóa tiến. Tưởng tượng đến nhà cũ lớn như vậy nhà cửa, thế nhưng bị đưa cho đội sản xuất, Lâm Tuyết Bích hiện tại là sẻo tâm đau. Quốc Phú Lúc trước chúng ta như thế nào liền nhất thời nao nhiệt đem nhà cũ cấp đưa ra đi. Lâm Tuyết Bích trong lòng khó chịu đã chết. Cao Quốc Phú trầm mặc, trong nội tâm cũng là hối hận không được. Lúc trước Xuân Phong đắc ý thời điểm, căn bản không có nghĩ đến có một ngày sẽ như vậy chật vật trở về. Hơn nữa bọn họ đã không thuộc về quang minh đội sản xuất, thậm chí ở Hồng Tinh đội sản xuất căn bản quá không tốt. Hồng Tinh đội sản xuất người không chào đón bọn họ, bọn họ cũng khó dung nhập Hồng Tinh đội sản xuất. Lúc này Cao Quốc Phú trong nội tâm muốn nhiều hối hận có bao nhiêu hối hận, luôn muốn liền tính đoạn tuyệt quan hệ, Cao Quốc Cường cũng là hắn tam ca, vẫn luôn che chở hắn, cho hắn tiền tam ca, cho nên Cao Quốc Phú lại đây. Chúng ta đi đường ca trong nhà đi. Cao Quốc Phú nói, nghĩ Cao Quốc thành đương đội sản xuất đội trưởng, đi trước Cao Quốc thành ra ngồi ngồi. Lâm Tuyết Bích lập tức đồng ý, trong lòng luôn là cảm thấy nhà hắn đem nhà cũ quên cho đội sản xuất, đội sản xuất như thế nào cũng nên cảm ơn. Bên này Hạ Hiểu mang theo Hải tử ở trong nhà ngủ một giấc tỉnh lại liền nấu cơm đồ ăn. Trình hướng hồng cùng Tôn Ngọc Hoa bọn họ trước tiên trở về thời điểm lại phát hiện trong nhà then cửa thượng, liền ở bên ngoài hô vài tiếng. Hạ Hiểu liền ra tới mở cửa. Ngủ đâu? Trình hướng hồng nói. Không đâu, ở nấu cơm. Hạ Hiểu nói nói, mẹ, Cao Quốc Phú cùng lầm tuyết bích lại đây, ta liền giữ cửa cấp xoan thượng, cũng không biết bọn họ lại đây làm cái gì, dù sao bọn họ ở ngoài cửa tiêu thật lâu ta đều không có để ý đến bọn họ. Ngươi làm chính là đối, đừng làm cho bọn họ tới cửa. Trịnh Hướng Hồng vừa nghe Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích tới cửa, lập tức ghê tởm. Tôn Ngọc Hoa nói, bọn họ tới cửa làm cái gì? đều đoạn tuyệt quan hệ, thế nhưng còn có mặt mũi tới cửa, này ra mặt cũng thật hậu a. Ai biết được? Hạ Hiểu mở cửa làm Trịnh Hướng Hồng cùng Tôn Ngọc Hoa tiến vào, suy xét muốn hay không đem cửa đóng lại. Trịnh Hướng Hồng nói, cũng không cần đóng, người ba cùng Giá Thực ở phía sau đâu hạ hiểu gật gật đầu cũng liền không có đóng cửa này làm tốt đồ ăn liền chờ cao quốc cường cùng cao giá thực trở về cùng nhau ăn lại không nghĩ đợi hồi lâu đều không có gặp người hạ hiểu liền dứt khoát đi ra ngoài hỏi thăm này sau khi nghe ngóng cao quốc cường cùng cao giá thực đều ở cao quốc thành ra đâu nguyên nhân vẫn là cao quốc phú cùng lâm tuyết bích sự tình lập tức trịnh hướng hồng cùng tôn ngọc hoa biết được vội vàng lùa cơm hai cái cũng cùng hạ hiểu đi qua này sẽ không ngừng là cao quốc cường một nhà có thể nói toàn bộ đội sản xuất cao họ người đều tới cao quốc phú liền tỏ vẻ tưởng trở về cao quốc thành liền làm cao họ người đầu phiếu có thể nghĩ không một người nguyện ý cao quốc phú cùng lâm tuyết bích trở về lập tức cao quốc phú cùng lâm tuyết bích đều trắng mặt cao quốc phú nhìn cao quốc cường nói tam ca ta không phải ngươi tam ca chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ ta cũng không có ngươi như vậy đệ đệ vừa mới chúng ta một nhà đều không có đầu phiếu này đó đều là tộc nhân ý tứ trời sắp tối rồi các ngươi chạy nhanh hồi hồng tinh đội sản xuất đi nói cao quốc cường đứng lên liền rời đi Cao Giá Thực cùng trịnh hướng hồng còn có tôn Ngọc Hoa Hạ Hiểu đều đổi kịp, Cao Quốc Phú một nhà tưởng trở về, thật là tưởng Mỹ. Không nói nhà bọn họ, chính là đội sản xuất cao họ người đều không đồng ý, càng không nói những người khác. Về tới trong nhà, Hạ Hiểu là cuối cùng một cái vào cửa, trực tiếp giữ cửa cấp xoan thượng. Nay một bữa cơm, Hạ Hiểu ăn vẫn là có tư có vị, dù sao xem Cao Quốc Phú một nhà quá không tốt, nàng liền cao hứng. Bất quá Cao Quốc Cường vẫn luôn trầm mặc, cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Rốt cuộc là chính mình thân đệ đệ, trong lòng có lẽ không bình tĩnh đi Bất quá trình hướng hồng còn có cao giá thực tôn ngọc hoa Thậm chí là hạ hiểu cũng khỏe, mấy cái tiểu hài tử không biết sự Đều là vui vui vẻ vẻ Bên kia cao quốc phú cùng Lâm tuyết bích bởi vì là trời tối Cũng chỉ có thể về trước hồng tinh đội sản xuất Lần này đi nói kết quả, cao Lão thái đã biết nhưng còn không phải là mang sao Nhưng mang phá môi lại có thể như thế nào Quang minh đội sản xuất chính là không đồng ý cao quốc phú một nhà trở về Đại gia đối này toàn gia đều không có hảo cảm, nếu ngươi đi đầu phục ngươi nữ nhi có rể, rời đi nơi này, đoạn tuyệt quan hệ, còn trở về làm cái gì, hảo hảo ở hồng tinh đội sản xuất đợi đi. Bất đắc dĩ, Cao Quốc Phú một nhà không xuống đất làm việc cũng không được, tuy rằng còn có bán phòng ở tiền, cũng không thể miệng ăn núi lở a. Cao Quốc Phú điểm này vẫn là thủ trụ, chính là không muốn tiêu tiền, hơn nữa này tiền, Cao Quốc Phú cầm ai cũng không cho, không nói Cao Kiến Hoa, chính là Lâm Tuyết Bích đều không cho. Dương họa trong lòng nhiều ít có chút toán trách, bực cao kiến dân bán phòng thời điểm không lấy điểm tiền, hiện tại tiền toàn bộ ở cao quốc phú trên tay, nàng xem đều nhìn không tới, buồn bực thực. Ngươi cùng ngươi ba lộng điểm tiền ra tới. Dương họa lén đối cao kiến dân nói, làm ra tới làm cái gì, phóng ta ba nơi đó thì tốt rồi. Cao kiến dân nói, dù sao trong nhà liền hắn một cái nhi tử, về sau trong nhà hết thệ cũng là của hắn, là con của hắn. Phóng ba nơi đó làm cái gì, ba tuổi lớn. Ai biết hắn đem tiền tàng đi đâu vậy, đến lúc đó không nhớ được sự, tiền làm sao bây giờ. Dương họa xối dục cao kiến dân đi muốn mặt, như thế nào cũng cấp đến bọn họ một nửa đi. Không có việc gì, ba sẽ không loạn dùng tiền, cũng là cho chúng ta tồn. Cao kiến dân lại nói. Dương họa đều mau làm cao kiến dân cấp tức chết rồi, ngươi như thế nào cũng muốn lấy một nửa chính mình tồn A. Đến cuối cùng, cao kiến dân rốt cuộc bị dương họa cấp thuyết phục, đi tìm cao quốc phú đòi tiền, cao quốc phú không đồng ý. Chỉ nói này đó tiền về sau tổn cấp tôn tử đi học cùng cưới vợ dùng. Cao kiến dân liền rời đi, Lâm Tuyết Bích hướng tới Cao Quốc Phú nói, Ngươi rốt cuộc đem tiền giấu ở nào. Cao Quốc Phú không nói, Lâm Tuyết Bích bực mình, liền ta ngươi cũng để phòng à, nói ngươi có phải hay không bên ngoài có người, đem tiền cấp cái nào tiểu yêu tinh. Nói bậy gì đó đâu, dù sao kêu bán phòng ở tiền ai cũng đừng nghĩ. Cao Quốc Phú nhắm chặt miệng chính là không nói. Lâm Tuyết Bích nói, cha nào con ấy, kiến hoa cũng thật là... Nếu muốn tìm liền ẩn nấp một ít, thế nhưng còn bị phát hiện, ta như thế nào liền sinh cái như vậy xuẩn nhi từ đâu, đem người một nhà cấp hại. chương 448 Cao láo thái thất cổ. Cho nên ta cũng phải đi tìm cái cho ngươi làm bạn sao. Cao Quốc Phú lời nói rơi xuống, Lâm Tuyết Bích trừng mắt, ngươi dám. Cao Quốc Phú không nói gì, hắn lại không nốc, tiểu nhi tử đều rơi xuống như vậy kết cục, hắn sao có thể sẽ phạm sai lầm. Cao Quốc Phú trong lòng đối Cao Kiến Hoa là rất bất mãn, nhưng Lâm Tuyết Bích muốn bán phòng tiền. Cao quốc phú là sẽ không lấy ra tới, một lấy ra tới khẳng định cấp dùng không có. Hiện giờ bọn họ một nhà đã chúng bạn xa lánh, kia tiền là bọn họ cuối cùng đường lui, nói không chừng về sau có thể sử dụng thượng, cho nên cao quốc phú chính là không muốn nói ra tới. Lâm tuyết bích khí cao quốc phú liền nàng đều đề phòng, lập tức cùng cao quốc phú nháo đi lên, như thế nào cũng muốn hỏi ra kia tiền tàng đi đâu vậy, liền cao quốc phú chính là không có nói. Dương họa nơi đó nhìn cao kiến dân tay không trở về, nhất thời liền khí lại mắng cao kiến dân vô dụng không vì nàng cùng hài tử suy nghĩ một chút cao kiến dân cũng không phải không có tính tình lập tức hai vợ chồng liền xào đi lên cao lão thái nhìn bên này nhi tử tức phụ bên này cãi nhau tôn tử cháu dâu bên kia cũng xào lên cả người đều ưu ám thực ngày hôm sau trời còn chưa sáng cao lão thái cầm căn dây thừng liền rời đi hồng tinh đội sản xuất hướng tới quang minh đội sản xuất mà đi hạ hiểu chính ngủ mơ hồ bên hai liền nghe được thạch đầu đang gọi mau tỉnh lại hạ hiểu ngươi mau tỉnh lại Cao lão thái cầm căn dây thừng ở cửa nhà ngươi thắt cổ. Hạ Hiểu lập tức bừng tỉnh, hướng tới Thạch Đầu nói: "Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa." "Chạy nhanh đi ra ngoài, Cao lão thái cầm căn dây thừng ở cửa nhà ngươi thắt cổ đâu." Thạch Đầu nói rơi xuống, Hạ Hiểu bị hù nhảy dựng, lập tức xuống giường, hướng tới cửa đi đến, này một mở cửa, Hạ Hiểu thét trói thai ra tiếng. Đem mọi người đều đưa tới, Trịnh Hướng Hồng chạy ra nói: "Sao lại thế này? Có người thắt cổ." Trịnh Hướng Hồng vừa thấy thanh là Cao lão thái, tức khắc khí nổi giận, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hạ Hiểu trực tiếp cầm đao đem dây thừng cấp cắt, Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng tiếp được Cao Lão Thái, Cao Giá Thực cùng Tôn Ngọc Hoa cũng chạy ra tới, biết Cao Lão Thái đây là chạy đến cửa nhà tới thắt cổ, cũng là khí nổi giận. Đây là may mắn Hạ Hiểu phát hiện, bằng không sáng tinh mơ nhìn đến Cao Lão Thái treo cổ ở nhà nàng cửa, kia đến nhiều đen đuổi a. Hạ Hiểu có chút lo lắng Cao Lão Thái đã chết, kia sắc thật thực đen đuổi, lập tức dùng tay điểm điểm cổ trước thạch đầu, thạch đầu nói đừng lo lắng, nàng vừa mới đem cổ vói qua, nàng là mệt vượng, không phải điếu vượng. Hạ hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không chết liền hảo. nghĩ Cao Lào Thái từ Hồng Tinh đội sản xuất đến Quang Minh đội sản xuất, sau đó lại lộng dây thường thượng nhè, xác thật cũng muốn phí một phen công phu a không mệt mới là lạ. Ngươi muốn chết thì chết xa một chút, nhà ta không nợ ngươi. Trình Hướng Hồng không cho phép Cao Quốc Cường đem Cao Lào Thái mang vào cửa, nói thẳng, ngươi đem nó đưa về Hồng Tinh đội sản xuất đi, bằng không liền đưa đến đội bộ đi. Dù sao ta sẽ không làm nàng tiền, cái này môn. Hướng Hồng, nàng là ta mẹ. Cao Quốc Cường tuy rằng cũng là bị Cao lão thái rét lạnh tâm, nhưng Cao lão thái như nay hôn mê, Cao Quốc Cường cũng lo lắng. Cho nên ta làm ngươi đem nàng đưa đến đội bộ giao cho bí thư chi bộ cùng đội trưởng giải quyết, bằng không liền đưa đến Hồng Tinh đội sản xuất đi, nàng không chết được. Chính Hướng Hồng chính là không muốn làm Cao lão thái vào cửa, cũng sợ nàng nhất thời mềm lòng, Cao lão thái đến lúc đó an vạ nhà nàng, kia nàng tình nguyện chính mình tâm tàn nhẫn một ít nghĩ đến cao lão thái đối nhà nàng sợ làm việc làm chính hướng hồng trong nội tâm đối cao lão thái nhưng không có nửa điểm đồng tình tâm thậm chí nói câu khó nghe nàng trong nội tâm đều ngóng trông cao lão thái đã chết tính ba đưa về hồng tinh đội sản xuất đi cao giá thực nói cao quốc cường gật gật đầu đem cao lão thái phóng tới bối thượng cao giá thực tưởng bối cao quốc cường không cho lập tức cao quốc cường liền công cao lão thái đi hồng tinh đội sản xuất chính hướng hồng không yên tâm khiến cho cao giá thực đổi kịp đi xem không phải lòng ta tàn nhẫn ta là sợ lão thái thái lười thượng nhà chúng ta nàng đều có thể nhận tâm đoạn tuyệt quan hệ hiện tại thế nhưng tới nhà ta cửa thắt cổ nàng muốn chết cũng đừng ô vế nhà ta cửa chính hướng hồng đều bị cao lão thái cấp khí tàn nhẫn tôn ngọc hoa nói may mắn hạ hiểu phát hiện hạ hiểu vội nói ta là vừa hảo rời giường tưởng thượng vê nút cửa nghe được cửa có động tĩnh liền đi nhìn khiếp sợ thật đúng là đừng nói cứ việc hạ hiểu nghe xong thạch đầu nói đi ra ngoài trong lòng đã có chuẩn bị nhưng vẫn là bị cao lão thái thắt cổ bộ dáng cấp khiếp sợ nàng cảm thấy nếu là cao lão thái liền như vậy đã chết nàng khẳng định sẽ làm ác mộng Trịnh hướng hồng nói may mắn ngươi phát hiện sớm a đối với cao lão thái cái này bà bà Trịnh hướng hồng đã không biết nói cái gì cho phải mà cao quốc cường đưa cao lão thái trở về cao giá thực ở bên cạnh đi theo hai cha con dọc theo đường đi đều không có nói chuyện bởi vì cũng không biết nói cái gì cao lão thái ở cao quốc cường bối thượng đã tỉnh nàng cũng không phải thật muốn chết chỉ là tưởng lấy chết tới uy hiếp lại không có nghĩ đến vừa lật đằng thiếu chút nữa đem chính mình cấp treo cổ này sẽ nàng trong mắt chảy ra nước mắt nói quốc cường mẹ liền cầu ngươi lúc này đây ngươi làm ngươi đệ đệ một nhà trở về đi bằng không ta chết cũng muốn chết ở ngươi cửa cao lão thái uy hiếp ra tiếng một bộ cao quốc cường không đáp ứng về sau mỗi ngày như vậy làm ngại ngại muốn chết thì chết xa một chút nhà của chúng ta không chịu ngươi cái này uy hiếp lúc trước là các ngươi lại đây nhà ta nháo là các ngươi muốn đoạn tuyệt quan hệ cũng là các ngươi muốn chuyển hộ khẩu, hiện tại các ngươi đây là có ý tứ gì? khi ta ra dễ khi dễ không thành, ta ba chính là quá dễ nói chuyện, cho nên mãi mãi cảm thấy dễ khi dễ đúng không? mãi mãi tin hay không? nếu là ngươi chết ở cửa nhà ta, ta còn có thể thần không biết quỷ không hay một phen lửa đem cao quốc nhà giàu cấp tiêu, cao gia thực cũng uy hiếm nói, trong lòng đối cao lão thái là chán ghét tới rồi cực điểm, trước kia chỉ là chán ghét, nhưng hiện tại là đem cao lão thái đương côn trùng có hại giống nhau. Cao lão Thái cả giận nói, ngươi không phải ta tôn tử, không tư cách nói chúng ta cao gia sự. Cao gia thực ha hà hai tiếng, ta vốn dĩ liền không phải ngươi tôn tử, ta là ta ba nhi tử, ngươi liền ta ba đều không nhận, đoạn tuyệt quan hệ, ta cùng ta ba tự nhiên cùng ngươi không quan hệ. Cao Quốc Cường nói, giá thực là ta nhi tử. Ta không tin, hắn lớn lên giống trịnh hướng hồng. Cao lão Thái nói, Cao Quốc Cường vô ngữ, ta cùng trịnh hướng hồng nhi tử, lớn lên giống trịnh hướng hồng có cái gì không đúng kia quốc phú lớn lên cũng giống ngươi, ngươi tưởng biểu đạt cái gì. Cao lão Thái á khẩu không trả lời được. Cao Quốc Cường nói, nếu là Hồng Tinh đội sản xuất người, cũng đừng trở về quang minh đội sản xuất, ta hiện tại không phải đội trưởng, nói chuyện cũng không giữ lời, các ngươi tìm ta cũng vô dụng, hơn nữa ta cái này đội trưởng vẫn là các ngươi lọc không. Cao Quốc Cường không nói cái gì nữa, Cao lão Thái cũng không nói, Cao Giá Thực cũng không mở miệng. Mấy người một đường trầm mặc về tới Hồng Tinh đội sản xuất, Cao Quốc Cường hỏi Cao Quốc nhà giàu. Cao lão Thái không hề răng, Cao Quốc Cường nói, "Ta đây đem ngươi bồi đến Lưu Hải quốc trong nhà đi." Cao lão Thái lúc này mới chỉ chỉ ra phương hướng, Cao Quốc Phú một nhà ở Hồng Tinh đội sản xuất kiến phòng ở so với trước kia nhà cũ lớn hơn, cũng rộng mở nhiều. Này nếu không phải Vương Học Dung cái này con rể, Cao Quốc Phú sao có thể lộng tới tốt như vậy mà, còn kiến lớn như vậy nhà cửa, này còn không biết đủ. Chương 449 thế thảm. Cao Quốc Cường đem Cao lão Thái phóng tới cửa, Cao Quốc Phú một nhà còn không có lên đâu. Cao Quốc Cường nói, ngươi nói ta bất hiếu cũng hảo, hận ta cũng hảo, ta đều không sao cả, ngươi về sau cũng đừng tới tìm ta, coi như không ta đứa con trai này đi. Nói xong, Cao Quốc Cường liền cùng Cao Giá Thực đi rồi. Cao lão Thái nhìn Cao Quốc Cường cũng không quay đầu lại bóng dáng thật lâu, mới thu hồi tầm mắt, tưởng lại vào cửa thời điểm lại phát hiện chính mình vào không được, đẩy đẩy môn, môn đã khóa trái. Nay sẽ đã là trời đã sáng, nhưng Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích thậm chí là Dương Họa còn có Cao Kiến dân bọn họ đều ngủ lười giác cao lão thái vốn dĩ liền lăn lộn sáng sớm này sẽ cao lão thái là vừa mệt vừa đói lại khác ngồi một hồi đều không có sức lực cũng giả cả mắt mở quốc phú mở cửa quốc phú mở cửa cao lão thái ở cửa kêu lên trong phòng cao quốc phú đã tỉnh đang muốn đứng dậy đã bị lâm tuyết bích lấn xuống dưới sáng tinh mơ lên làm cái gì mẹ ngươi lăn lộn ngủ quáng đường lý nàng chạy nhanh ngủ đi đi mở cửa cho nàng đi cao quốc phú nói lâm tuyết bích điu môi làm nàng ở bên ngoài đãi một hồi cũng sẽ không xảy ra chuyện Hôm nay không lượng liền ra cửa, cũng không biết đi nơi nào, thế nhưng liền môn đều không khóa, cũng là may mắn không ra chung, bằng không chúng ta đều ngủ say, người khác nếu là tiến nhà của chúng ta hại chúng ta, chúng ta cũng không biết. Lâm tuyết bích là lên thượng vê nút cờ, lại nhìn đến đại môn không có xoan thượng, mà cao Lão thái không ở trong phòng, này nhưng không phải khí sao, lập tức liền đem đại môn cấp xoan thượng. Dương họa cùng cao kiến dân nơi này tự nhiên cũng nghe tới rồi, cao kiến dân nói, ổn muốn chết, ta đi xem. Dương họa nói: nhìn cái gì mà nhìn mãi mãi kêu ba lại không phải kêu ngươi quốc phú kiến dân cao lão thái tiếp tục vỗ môn kêu trong mắt đã chảy ra nước mắt lúc này môn y ghi nha mà khai cao kiến dân trưởng tử cao lớn tráng đi khai môn cao lớn tráng cùng hạ hiểu đệ đệ hạ hoa là cùng năm năm nay cũng 14 tuổi cao lớn tráng một mở cửa cao lão thái nhất thời không phòng bị liền đánh ngã vào được cao lớn tráng đỡ cao lao thái nói cụ bà ngươi như thế nào ở bên ngoài ngươi sẽ không một buổi tối đều ở bên ngoài quá đi đại lớn mạnh tráng, cao lão thái nước nở mà khóc ra tới, trong lòng nghĩ không bạch đau cái này chắc trai à, nghĩ đến nhi tử tức phụ còn có tôn tử cháu dâu, cao lão thái nhiều ít trái tim băng giá. Cụ bà, ta nói bụng. Cao lớn trắng nói. Cao lão thái vội nói, hảo hảo. Cụ bà đi cho người lợp ăn. Này sẽ cao lão thái nháy mắt tinh thần gấp trăm lần, đầu không hôn, mắt không hoa, xoay người liền đi phòng bếp cấp cao lớn tráng lợp ăn. Cao lớn tráng tuy rằng là trưởng tử. Nhưng phía dưới còn có đệ muội, mới sinh ra thời điểm là nhất được sùng ái, nhưng theo đệ đệ muội muội lục tục ra tới, cao lớn tráng sùng ái đã bị phân đi rồi. Mà cao lão thái người này đi, luôn luôn đều là càng coi trọng trưởng tử, sùng ái sao tử. Cao quốc cường đại ca chính là bị coi trọng, nhưng lại đã chết, mà quốc phú là được sùng ái sao tử, cao kiến dân được sùng ái trường tôn, cao lớn tráng chính là được sùng ái tăng tôn. Cao lão thái có cái gì ăn ngon, đều là cái thứ nhất trước cấp cao lớn tráng cao lớn tráng tự nhiên cùng cái này cụ bà thân cận một ít nhưng cao lớn tráng đệ đệ mội mội liền không thích cái này lại lao lại xấu đẩy mặt nếp nhăn cụ bà cao lão thái đi vào nấu cơm cao lớn tráng liền qua đi hỗ trợ nhóm lửa tổ tôn hai vẫn là có một lát tấm áp nhưng theo cao quốc phú cùng lâm tuyết bích còn có cao kiến dân cùng dương họa bọn họ mỗi người đều lên sau dương họa vừa thấy đến chính mình trưởng tử thế nhưng ở trong phòng bếp giúp cao lão thái nấu cơm lập tức đi qua bóp cao lớn tráng lỗ thai liền xả ra phòng bếp mẹ Đau đau đau. Cứ việc cao lớn trắng kêu cao lớn trắng, khả nhân lại cùng tên không có quan hệ, tương phản hắn lớn lên nhỏ gầy một ít, ngược lại không có đệ đệ muội muội trắng. Ngươi thiếu đánh đúng không, mau cút cho ta đi đọc sách. Dương Họa uống ra tiếng, sau đó lại hùng hùng hổ hổ, xem ai giống ngươi như vậy buồn, đều 14 tuổi, còn ở đọc lớp 3, cùng chính mình đệ đệ một cái trường học, ta mặt đều cho ngươi ném hết. Ta không nghĩ đọc sách. Cao lớn trắng nói, hắn vốn dĩ liền không yêu đọc sách. Dương Họa nói, Không đọc sách ngươi có thể làm cái gì, chữ to không biết một cái. Rốt cuộc là trong thành tới thanh niên trí thức, Dương Họa tự nhiên hy vọng chính mình nhi tử đều đọc sách biết chữ, không cần rất cao văn hóa, nhưng ít nhất đủ dùng là được. Nhưng Cao Lớn Tráng thành tích cũng không tốt, lại không yêu đọc sách, Cao Quốc Phú thậm chí Lâm Tuyết Bích còn có cao kiến dân Dương Họa từ lúc bắt đầu đối Cao Lớn Tráng chờ mong, đến cuối cùng đem ánh mắt phóng tới Cao Lớn Tráng đệ đệ trên người. Mà Cao Lớn Tráng liền không nghĩ đọc sách, không biết cùng trong nhà kháng nghị quá bao nhiêu lần cao quốc phú đảo trả sao cả nhưng lâm tuyết bích cùng dương họa thậm chí là cao kiến dân đều là yêu cầu cao lớn tráng đọc sách vì thế cao lớn tráng không thiếu bị đánh cao lão thái vừa thấy đến chắt trai bị đánh không khỏi đau lòng người đánh hắn làm cái gì hắn lại không có làm sai ăn no lại đi đọc sách cũng giống nhau dương họa vừa lúc một cái tắt đánh vào cao lớn tráng cánh tay thượng cao lão thái vội chạy tới ngăn đón lại không nghĩ bị dương họa cấp huy đến mặt cả người sau này một đảo cả người liền hướng tới băng ghế giải cấp ném tới cao lão thái phát ra ai ra một tiếng tiếp theo chính là kêu thảm thiết sau đó buồn cổ họng cao lớn tráng vội đi đỡ cao lao thái dương họa cũng nâng dậy cao lao thái mắng mãi mãi ngươi lão hổ đồ đúng không ta giáo huấn đại tráng quan ngươi chuyện gì đâm thương ngươi nhưng không liên quan chuyện của ta cao lão thái này sẽ thật đem eo cốt quăng ngã chiết đau cao lão thái trực tiếp ngất đi rồi cụ bà cao lớn lớn mạnh kinh cao quốc phú cùng lâm tuyết bích còn cao kiến dân đều nhìn lại đây cao quốc phú nói mau đưa bệnh viện đi Đưa cái gì bệnh viện, không cần tiền A, đưa đến phòng khám nhìn xem là được. Lâm Tuyết Bích nói. Dương Họa Linh Quang chợt loài nói, mãi mãi cũng không thể xuất hiện A, như vậy là chiếc eo cốt không thể động đậy kia chính là vẫn luôn nằm, ai hầu hạ. Dương Họa lời này rơi xuống, Lâm Tuyết Bích tự nhiên là không có khả năng hầu hạ, lập tức cũng không nói. Cao Kiến Dân nói, ta đi mượn xe bỏ, đem mãi mãi đưa đến bệnh viện. Dương Họa lập tức đối với Cao Quốc Phú nói, ba, ta cùng Kiến Dân đều không có tiền. Ba lấy điểm tiền ra tới cấp mãi mãi xem thương đi. Cao Quốc Phú gật gật đầu, hành, ta đi theo đi. Lập tức Cao Lão Thái đã bị đưa đến bệnh viện đi, nay trị liệu tự nhiên phải tốn không ít tiền, hơn nữa là hoa đồng tiền lớn, lâm tuyết bích cùng dương họa đều không ớn, Cao Quốc Phú cùng Cao Kiến Dân cũng do dự. Rốt cuộc không phải tiền trinh, nay bán phòng tiền một điền đi vào, bọn họ một nhà làm sao bây giờ, thậm chí điền đi vào đều khả năng ý gì không tốt, bạch hoa tiền đâu. Hơn nữa Cao lão Thái tuổi lớn Dù sao cũng không mấy năm liền tiến quan tài, cho nên cuối cùng cao quốc phú bọn họ cũng chưa cấp cao láo thái trị liệu, đem cao lão thái từ bệnh viện Nâng đã trở lại. Vì thế cao lão thái tê liệt, này đối cao láo thái tới nói là xét đánh giữa trời quang, nằm ở trên giường không thể động đậy, ăn uống tiêu tiểu tất cả tại trên giường, ai chịu được. Mà cao lão thái chỉ ở trong phòng đãi ba ngày, Lâm tuyết Bích liền cùng Dương Họa đem cao lão thái Nâng tới rồi bọn họ kiến heo xá nơi đó. năm 450 đồng chết. Vốn dĩ cái này heo xá xây lên tới là dùng để nuôi heo, nhưng heo còn không có dưỡng lên, nơi này đảo thành cao lão thái hoa. Nhưng cao lão thái ăn uống tiêu tiểu luôn có người đi chiếu cố đi, lâm tuyết bích không muốn, dương họa cũng không muốn, cao quốc phú cùng cao kiến dân cũng không muốn, nhưng bọn hắn là nam, còn hảo đầy rớt, cho nên lâm tuyết bích cùng dương họa liền một người chiếu cố một ngày. Nhưng không mấy ngày mẹ chồng nàng dâu hai lại bởi vì việc này xảo đi lên, cao quốc phú cùng cao kiến dân chịu không nổi trong nhà làm ấm ĩ. Liền đi theo đội sản xuất làm việc, đi sớm về trễ, dần dần bọn họ cũng thói quen. Mà Lâm Tuyết Bích cùng Dương Họa tắc lời biếng, chỉ lo Cao Láo Thái một ngụm cơm, có đôi khi chiếu cô Cao Láo Thái cũng không cẩn thận, thậm chí Cao Láo Thái cất đái đều không có rửa sạch, trên người cũng đã lâu không có tẩy qua sớm, cả ngày không phải rồi bỏ chính là mỗi vây quanh. Cho nên chờ Cao Lão Thái trên người sú hống hống thời điểm, Lâm Tuyết Bích cùng Dương Họa lại tranh chấp lên, mẹ chồng nàng dâu hai còn đánh một hồi giá cao quốc phú cùng cao kiến dân trở về cái gì cũng không có nói ngày hôm sau dương họa liền đi theo xuống đất làm việc lâm tuyết bích cũng không muốn hầu hạ cao lao thái cũng đi theo xuống đất chờ đến cao lớn tráng từ trường học trở về nhìn xuống hông hống mũi rồi bỏ vây quanh cao lao thái đều không khỏi làm ai cao lớn tráng đệ đệ mội mội càng là ghê tởm mà chạy xa cụ bà cao lớn tráng cầm đồ vật vội vàng rồi bỏ mũi lại cũng đuổi không đi đành phải cầm ngải thảo lại đây điểm đem mũi rồi bỏ cấp hơn đi nhìn cao lớn tráng trở về Cao lão Thái trong mắt hàm nước mắt, hơn nữa mấy ngày này, nàng nước mắt vẫn luôn chảy, đều mau chảy khô. Cao lớn tráng nhìn Cao lão Thái trên người dơ hề hề, lại sú hướng hống, đều kinh ngạc, thậm chí cũng ghê tởm thực. Nhưng nghĩ đến luôn luôn đối chính mình tốt của bà, Cao lớn tráng căng ra đầu đi để thủy cấp cao lão Thái xúc rửa, không biết vọt nhiều ít số nước, Cao lớn tráng rốt cuộc đem Cao lão Thái trên người dơ sú cấp rửa sạch. Cao lão Thái gầy ra bọc xương, phi thường nhẹ, trên người thịt đều không có mấy lượng cao lớn tráng cứ như vậy ở chuồng heo hầu hạ chiếu cô cao lao thái đem cao lao thái lộng sạch sẽ mới bối về phòng chờ đến lâm tuyết bích bọn họ sau khi trở về vừa thấy đến cao lao thái bị cao lớn tráng lộng về phòng lập tức nổi trận lôi đỉnh biết cao lớn tráng đem cao lao thái cấp rửa sạch sạch sẽ lâm tuyết bích nói ngươi nếu không thích đọc sách liền không đọc sách trở về phóng yêu hầu hạ ngươi của bà vì thế lâm tuyết bích một câu cao lớn tráng liền không cần đọc sách Mỗi ngày chính là phóng như còn có chiếu cô cao lao thái, hơn nữa lâm tuyết bích còn cao quốc phú mua heo trở về cấp cao lớn trắng dưỡng. Cao lão thái không ngủ chuồng heo, rốt cuộc chuồng heo đã dưỡng heo, liền ở chuồng heo bên cạnh đáp cái lều cấp cao lao thái trụ. Cao lớn trắng cùng người nhà tranh chấp, cảm thấy không nên như vậy đối cụ bà, này quá nhẫn tâm, hơn nữa mùa đông một giường chăn như thế nào đủ, nhưng vô pháp tranh quá người nhà, hơn nữa trong nhà cũng không có dư thừa chăn. báo cuồng phong hoặc là mưa to thời tiết. Cao lão thái mới bị cho phép vào nhà trụ, nhưng 76 năm mùa đông, phi thường lãnh, liền tính nơi này là phương Nam, không có hạ tuyết, nhưng đối với một cái lão nhân tới nói, vẫn là ở tại liều tranh, căn bản vô pháp giữ ấm. Ban đêm gió lạnh hô hô thổi, cao lão thái ở ngủ ở liều tranh, trên người che lại chăn đông, nhưng lại cũng không giữ ấm, thậm chí cảm thấy toàn thân trên dưới đều lộ ra lạnh băng đến xương phong. Cao lão thái cũng vô pháp xúc cuốn một đoàn, nàng lanh không ngừng là thân, cả trái tim đều là lạnh băng không có ấm áp, Cao Lão Thái mỗi lần cảm thấy chính mình muốn chết thời điểm, nàng đều sống lại, nàng nghĩ tới trượng phu, nghĩ tới đã qua đời trưởng tử cùng con thứ, nghĩ đến chính mình bi thảm thê lương tình cảnh, tức khắc lão lệ tung hành. Thậm chí trong động, Cao Lão Thái mơ thấy trượng phu cùng trưởng tử con thứ khiến trách, bọn họ không hiểu nàng, mắng nàng nhẫn tâm đối cao quốc cường, mắng nàng xứng đáng, mắng nàng báo ứng, thậm chí đều không để ý tới nàng. Lúc này Cao Lão Thái cũng là hối, nghĩ đến chính mình uy phong hơn phân nửa sinh. Nhi tử con dâu đối nàng duy mệnh là tử, lại không biết từ khi nào bắt đầu thay đổi. Là khi nào bắt đầu? Cao Lão Thái ký ức lại tại đây một khắc rõ ràng lên, nàng hồi ức trước kia điểm điểm tích tích, hết thảy hết thảy, hồi ức như thế nào nghe lầm tuyết bích còn có Lý Thắng Mị suối dục đi thu thập Trịnh Hướng Hồng, hồi ức chính mình như thế nào bất công tiểu nhi tử đối tam tử cao quốc cường một nhà coi thường cũng không thích, còn có sâu trong nội tâm vẫn luôn cho rằng Trịnh Hướng Hồng khắc tinh sự tình, kỳ thật Cao Lão Thái trong nội tâm là sợ hãi. Nàng mê tín, mà chính mình trượng phu cùng hai cái nhi tử đều đã chết. Cao lão thái tự nhiên sẽ không cảm thấy là chính mình khắt chết. Nhưng trịnh hướng hồng cái này chính mình không mừng con dâu. Lại trùng hợp là cái này chi gian gả tới. Cao lão thái tự nhiên đem hết thể đẩy đến trịnh hướng hồng trên người. phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh chính mình không phải khắc tình, Chứng minh trượng phu cùng hai cái nhi tử không phải chính. Mình khắt chết. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi a, Đêm khuya liều tranh cao lão thái phát ra thê lương hối hận kêu khóc lâm tuyết bích giống lên một tiếng đại buổi tối xảo cái gì xảo lại xảo đem ngươi cấp quăng ra ngoài thanh âm này rơi xuống lại không nghe được cao lão thái thanh âm đại gia cũng cứ như vậy ngủ nhưng sáng sớm tinh mơ cao lớn tráng đến lều tranh đi xem cao lão thái thời điểm Chân hạ cao lão thái đã đông chết toàn thân lạnh leo thậm chí có chút phát lạnh đã là đã chết vài tiếng đồng hồ cụ bà cao lớn tráng bi giống ra tiếng mà cao quốc phú lâm Tuyết bích bọn họ ở biết cao láo thái đã sau khi chết đại gia trên mặt là tràn đầy bi thương thậm chí lâm Tuyết bích cùng dương họa đều đã khóc thút thít lau nước mắt nhưng trong nội tâm lại là hung hăng nhẹ nhàng thở ra cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng bên này thu được tin tức đều là một mặt, trịnh hướng hồng trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra nàng thật sự là sợ cao lao thái cao Lão thái tăng sự cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng thậm chí là cao giá thực tôn ngọc hoa còn có hạ hiểu đều đi qua người chết đã qua đời Sinh thời đủ loại bọn họ đã không so đo, nhưng Cao Lão Thái rốt cuộc là Cao Quốc Cường mẹ ruột, cho nên sau khi chết, Cao Quốc Cường vẫn là tưởng tiễn đi Cao Lão Thái đoạn đường. Chắc hẳn phải vậy, Cao Quốc Phú một nhà tự nhiên không muốn, cũng bởi vì ghi hận Cao Quốc Cường không giúp bọn hắn Nội cự tuyệt bọn họ hồi Quang Minh đội sản xuất sự tình, Cao Quốc Cường một nhà đã bị gấp trở về. Hạ Hiểu cảm thấy như vậy cũng hảo, nàng đối Cao Lão Thái không có nhiều ít cảm tình, tuy rằng từ thạch đầu nơi này biết được Cao Lão Thái là bị đông chết. Hơn nữa ngủ chính là chuồng heo, Hạ Hiểu cũng vô pháp đồng tình Cao lão Thái. Người đáng thương tất có chô đáng giận, mà Cao lão Thái đều là chính mình tìm, Hạ Hiểu cũng đồng tình không tới. Bất quá cũng bởi vì Cao lão Thái đã chết, cái này năm Hạ Hiểu bọn họ cũng không có quá, tới rồi đầu năm nhị, Cao Giá hưng hai cái tỷ tỷ một nhà đều đã trở lại. Mà Cao Vinh Phương cũng một mình một người đã trở lại, bất quá hiện tại, thật cũng không phải Cao vĩnh Phương không muốn thân cận, mà là nhà mẹ đẻ người cũng không muốn để ý tới Cao vĩnh Phương. Vương Tú Mai cùng Cao Kiến Hoa ly hôn lúc sau, Cao Vĩnh Phương cái này bà mối liền không có bất luận cái gì giá trị, ở nhà chồng càng không bị đai thấy. Cho nên Cao Vĩnh Phương trở về thời điểm, trên người đều là thường, trên mặt còn có, có thể thấy được là ở nhà chồng bị khi dễ, thậm chí là bị phùng Trí Quang cấp đánh. năm 450 ta không rời, chết cũng không rời. Ba mẹ, Chí Quang muốn cùng ta ly hôn, ta không cần cùng Chí Quang ly hôn. Ba mẹ, các người giúp ta đi theo Chí chỉ nói nói, ta không cần ly hôn. Cao Vĩnh Vương quỳ trên mặt đất khóc cầu trịnh hướng hồng. Hạ hiểu vô ngữ mà nhìn Cao Vĩnh Vương, không nói trên người, chính là trên mặt trên cổ cánh tay thượng đều là vết thương cũ vết thương mới, mặt mũi bầm rập vừa thấy chính là bị ra bạo. Nhưng Cao Vĩnh Phương trở về lại không phải cáo trạng, dù sao là không nghĩ ly hôn, làm nhà mẹ để hỗ trợ nói, lại không nghĩ chính mình đoạn tuyệt quan hệ cũng không thường đã trở lại. Ta là làm đời thiếu ngươi, cho nên sinh ngươi tới đòi nợ chính là đi. chính hướng hồng gầm lên Cao Vĩnh Vương. Nếu là nữ nhi không rét lạnh người nhà tâm như thế nào sẽ như thế, chính mình đều làm tiện chính mình, làm người như thế nào đồng tình. Chính hướng hồng cũng chưa xót thực, dỗi tay muốn đánh Cao Vĩnh vương, trong nội tâm đối cái này nữ nhi cũng là đoán trách không thôi, nhưng nhìn đến Cao Vĩnh Phương trên người thường cũng là đánh không đi xuống. Cao Xuân Phương cùng Cao Ly Phương đã không biết nói cái gì, mà so sánh với Cao Xuân Phương, Cao Ly Phương tắc nghị sao nói vậy một ít, đối với Cao Vĩnh Phương lánh ngôn nói, ngươi hiện tại trở về cầu nhà mẹ để lại có ích lợi gì. Cũng không nghĩ tưởng trước kia là như thế nào đối nhà mẹ đẻ, Cao Vĩnh Phương ngươi có bản lĩnh cả đời không trở lại, hiện tại trở về chúng ta nhưng bất đồng tình ngươi, đáng thương ngươi. Lệ Phương, đừng nói nữa. Cao Xuân Phương kéo kéo nhị mội Cao Ly Phương, nhìn Cao Vĩnh Phương như vậy cũng là hận sắt không thành thép. Ta có thể không nói sao, nàng rơi xuống hôm nay kết cục tất cả đều là nàng chính mình tìm, muốn ta nói nàng sinh không được hải tử, có lẽ không phải nàng vấn đề đâu, là Phùng Trí Quang vấn đề cũng nói không chừng đâu. Ngươi xem nàng một bộ an định nhà mẹ để bộ dáng, ở phùng ra lại một bộ túng dạng, cùng ác địa chủ gia tiểu nha hoàn giống nhau. Cao Ly Phương nói. Cao Xuân Phương hướng tới Trịnh Hướng Hồng nói, mẹ, ngươi cho nàng nhìn xem đi. Trịnh Hướng Hồng nắm lấy Cao Vĩnh Phương mạch, sau đó cũng nhịn không được ra tay chụp phủi Cao Vĩnh Phương bả vai. Ngươi đây là muốn chết ta, ngươi như thế nào đem chính mình lăn lộn thành như vậy, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái không biết cố gắng nữ nhi. Mẹ, Vĩnh Phương làm sao vậy? Cao Xuân Vương cùng Cao Ly Phương hỏi, nàng làm sao vậy, ngươi hỏi một chút nàng ăn bậy thứ gì, thân thể đều ăn hỏng rồi, một thân đều là độc tố, không nói về sau có hay không hài tử, chính là mệnh đều là cái vấn đề. Trịnh hướng hồng là khí cực. Mẹ, là bọn họ làm ta ăn, nói ăn sẽ có hài tử a mẹ ngươi giúp giúp ta đi, ta không nghĩ ly hôn, không muốn chết ta à, à, mẹ. Cao Vĩnh Vương khóc thực thảm. Trịnh hướng hồng mắng ra tiếng, phùng ra không phải cái đồ vật. Tôn Ngọc Hoa cùng Hạ Hiểu đều không có nói chuyện, lúc này đương tức phụ chính là không tiện mở miệng, hơn nữa sự tình quan với Cao Vĩnh Phương, không nói Hạ Hiểu, chính là Tôn Ngọc Hoa đều không nghĩ lý. Lập tức Cao Quốc Cường cùng Cao Giá Thực cũng ở, nghe nói Cao Vĩnh Phương hàng năm ăn các loại sinh con dự phương, hiện giờ đã bại hoại thân mình, đừng nói sinh hài tử, chính là mệnh đều giữ không nổi. Cao Quốc Cường nói, rời đi Phùng Gia, cùng Phùng Chí Quang ly hôn. Chính hướng hồng sửng suốt, rồi sau đó cũng gật gật đầu. Nghĩ đến chính mình nữ nhi ở Phùng Gia như thế bị đặc hư, cũng là đau lòng thực. Cái kia Phùng Gia không thể lại đãi đi xuống, đều không đem nàng nữ nhi đương người xem, hơn nữa rõ ràng chính là tưởng nàng nữ nhi chết. Ly hôn, cần thiết ly. Trịnh hướng Hùng nói, Tôn Ngọc Hoa có chút không hài lòng, ba mẹ, tam tỷ nếu là ly hôn, trở về trong nhà nào trụ hạ, hơn nữa tam tỷ còn có nữ nhi tiểu mi đâu, ly hôn tiểu mi làm sao bây giờ? Ba mẹ, ta không rời, ta không cần ly. Ta li liền cái gì đều không có. Mẹ, người giúp ta chữa khỏi thân thể đi, ta chỉ hết ta thân thể ta có thể cho trí quang sinh đứa con trai thì tốt rồi, ta không nghĩ ly. Cao Vĩnh Vương lắc đầu, nàng không nghĩ ly hôn, nàng cũng biết thân thể của mình ra vấn đề, nhưng nàng chỉ nghĩ trị liệu thân thể, nàng không nghĩ cùng Phùng trí quang ly hôn. Tôn Ngọc Hoa trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hạ hiểu ra tiếng nói, không ly hôn ở như vậy trong nhà làm cái gì, tiếp tục bị đánh. Tam tỷ, ngươi nếu là tưởng ly hôn, Chúng ta có thể thế ngươi làm chủ, tìm phùng ra tính toán sổ sách, tiểu mi cũng có thể tùy ngươi rời đi. Hạ hiểu cũng là không nghĩ lý Cao Vĩnh Phương, nếu Cao Vinh Phương là tốt, nàng không gian nước suối cũng có thể trị liệu Cao Vĩnh Phương, nhưng Cao Vĩnh Phương loại người này không cần thiết. Hiện tại khuyên Cao Vĩnh Phương ly hôn, cũng là đứng ở một nữ nhân lập trường cùng góc độ, còn có ở Cao gia lập trường, lại đoạn tuyệt quan hệ, cũng xá không được cốt nhục thân tình, càng không nói Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng lại không phải như vậy nhẫn tâm tuyệt tình cha mẹ nhìn đến cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng không dễ chịu hạ hiểu cũng liền quên rốt cuộc phùng gia đối cao vĩnh vương như vậy không tốt cao vĩnh vương không rời ở nơi đó mỗi ngày bị đánh ngày nào đó bị đánh chết đều nói không chừng không ta không rời ta ly phùng trí quang phải lại tìm nữ nhân sinh hải tử ta không rời ta chết cũng không rời chết cũng muốn cuốn lấy phùng trí quang cao vĩnh vương không muốn vẫn luôn lắc đầu ta chính là chết cũng muốn chết ở phùng gia đại gia nháy mắt không nói chuyện hạ hiểu cũng không nói cái gì Không rời, ngươi liền trở về đi. Trong nhà cũng không giúp được ngươi cái gì. Ngươi trước kia không cần trong nhà, hiện tại trong nhà cũng không cần ngươi. Cao Quốc cường lạnh lùng nói, trong nội tâm kia một tia đối nữ nhi bị như thế đối đại phẫn nộ cũng tiêu. Ba, ngươi giúp giúp ta đi. Cao vĩnh vương nội nói, giúp ngươi, giúp ngươi cái gì? Cao quốc cường trừng mắt. Cao vĩnh vương nói, ta không muốn cùng chí quang ly, hơn nữa Giá Hưng là quan quân, chí quang hắn tỷ nhi tử cũng ở bộ đội, nếu là Giá Hưng có thể hỗ trợ làm trí quang cháu ngoại đường cái lớp trưởng bài trưởng nhà bọn họ khẳng định sẽ rất tốt với ta lan cao quốc cường quát thêm một cái tự đều không nghĩ cùng cao vĩnh phương nói đại gia lại một lần không nói chuyện hạ hiểu cũng cảm thấy cao vĩnh phương không cứu đều lúc này còn tưởng này đó đều bị phùng gia người đánh thành như vậy còn vì phùng gia suy nghĩ liền hạ hiểu đều nhịn không được muốn mắng cao vĩnh Vương thậm chí tưởng gõ khai cao vĩnh Vương đầu nhìn xem nơi đó mặt trăng cái gì phế liệu càng không nói những người khác chắc hẳn phải vậy cao xuân phương cao ly phương trình hướng hồng đều thay phiên đem cao vĩnh phương cấp mắng ba mẹ đại tỷ nhị tỷ giá thực ngươi liền giúp giúp ta đi cầu xin các ngươi ta cũng là các ngươi thân sinh nữ nhi thân muội thân tỷ a ba mẹ trước kia là ta không đúng nhưng ta đã qua thực thảm nếu là các ngươi không giúp ta ta thật không thể ly hôn ta vừa ly hôn Chí quang phải lại cưới đến lúc đó ta làm sao bây giờ rời nhà phùng ra ta cũng chỉ có tử lộ một cái cao vĩnh phương khóc thật là thê thảm hảo không bị khuất Thanh thanh lệ nhân, nhưng lại vô pháp làm cao gia nhân tâm sinh đồng tình, chỉ cảm thấy đáng thương lại đáng giận. Ngươi này hoàn toàn là chính mình tìm, muốn trách cũng trách ngươi chính mình, đều đã mấy chục tuổi người, ta sinh dưỡng ngươi một hồi cũng không bạc đãi quá ngươi. Chính ngươi là có thể sinh, đệ nhất thai sinh nữ nhi lại như thế nào, ta còn không phải sinh các ngươi ba cái, chính ngươi nhậm phùng ra hướng chết làm tiện ngươi, chính mình muốn chết, ông trời cũng không thể nào cứu được ngươi. Trình hướng hồng tưởng tượng đến Cao Vĩnh vương cũng không biết an bậy nhiều ít sinh con dược phương thuốc cổ truyền mới đem thân thể của mình ăn hồng rồi, trong lòng cũng thống hận thực. chương 452 các ngươi cứ việc thử xem Cao gia đế hạ. Mẹ, đều là ta bà bà cho ta tìm tới phương thuốc, định là nàng muốn hại chết ta hảo nhường chỗ, ta đã chết, trí quang liền có thể cưới nữ nhân khác. Cao Vĩnh vương khóc đã chết. Tiểu My 2 tuổi sau, ta liền theo như ngươi nói, ngươi thân thể hảo hảo hài tử sẽ có, ngươi lại cố tình cấp, an bậy phương thuốc. Biết ngươi lão nương sẽ điểm y dề thuật, ngươi ít nhất cũng lấy về tới cấp ta xem có thể ăn được hay không, ngươi đều không tín nhiệm ngươi lão nương, lão nương hiện tại nhưng quản không được ngươi chết sống. Nói xong trịnh hướng hồng xua tay, trở về đi, ngươi này thân mình đã bại hoại, ta cũng không có thể ra sức. Ngươi không nghĩ ly hôn chúng ta cũng không giúp được ngươi, ngươi cũng không cần đánh giá hương chủ ý, giá hưng không nợ ngươi, cũng sẽ không vì ngươi làm cái gì. Phàm là cao vĩnh phương lập lên, không như vậy hàn nhà mẹ đẻ người tâm. Nhà mẹ để nơi này như thế nào sẽ ngồi xem nàng bị ra bạo, nhìn đến Cao Vĩnh Phương như vậy sớm đánh tới cửa thu thập phùng ra, làm sao làm phùng ra như vậy đối Cao Vĩnh Phương. Cao Giá Thực đứng lên nói, ta đưa ngươi trở về đi. Cao Vĩnh Phương nhìn Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng quỷ không cùng đi, còn dập đầu nói, ba mẹ, cầu ngươi, ta cho các ngươi dập đầu, ta không cần cùng chí quang ly hôn, cầu xin các ngươi giúp ta. Cao Vĩnh Phương là bị Cao Giá Thực cấp túng đi, nhưng không ngừng quay đầu lại hướng về phía người nhà hô ba mẹ. Đại tỷ nhị tỷ, ta biết các ngươi không hiểu ta, nhưng ta tuyệt không sẽ ly hôn, ta tuyệt không sẽ cho Chí quăng cưới nữ nhân khác cơ hội. Đại gia Á Khẩu không trả lời được, nhìn theo Cao Giá Thực cùng Cao Vĩnh Phương rời đi. Mà Cao gia Thực này dọc theo đường đi đều khuyên Cao Vĩnh Phương, nhưng Cao Vĩnh Phương chính là cố chấp thực, một cái bất biến ý niệm chính là, sinh là phùng gia người, chết là phùng gia quỷ. Thậm chí hy vọng Cao Giá Thực có thể giúp nàng chống lưng, chỉ cần không ly hôn là được, bằng không nàng sẽ chết. Cao gia thực khuyên bảo lại nhiều cũng vô dụng, cuối cùng tới rồi phùng ra, lại nghe tới rồi phùng ra người đang thương lượng như thế nào hưu Cao Vĩnh Phương sự tình, hơn nữa căn bản không màng tiểu mi ở một bên, trong miệng mắng Cao Vĩnh Phương nói đều rất khó nghe, không để trứng gà, ăn cơm trắng heo mẹ không dưới nhai con, đồ đê tiện, chạy nhanh hưu. Cao gia thực này vừa nghe đều khí tạc, nơi nào nhẫn trụ, trực tiếp liền đem phùng trí quang cấp đánh một đốn. Phùng ra người đều kinh hô ra tiếng, không nghĩ tới Cao giá thực đột nhiên lại đây đều hung hăng trừng cao vĩnh phương. Cao vĩnh phương co rụt lại, xúc tới rồi cửa, sợ phùng ra người đánh nàng, lại nhìn đến cao giá thực tiếp ra sức đánh phùng trí quang vội kêu dừng tay. Phùng ra người cũng ở kêu mắng, lại không ai dám đi lên cản, Cao giá thực vừa thấy chính là có thân thủ, tấu phùng trí quang ngao ngao kêu, còn nghe được răng rắc gãy xương thanh âm. Phùng ra người kêu la muốn cáo cao giá thực đánh người, làm xét đánh không tránh điện, mà lúc này xông lên lại là cao vĩnh phương, nàng lôi kéo cao giá thực nói ngươi làm cái gì đánh trí quang hắn là ngươi tỷ phu ngươi mau dừng tay cao vĩnh phương ngược lại đem cao giá thực cấp mắng khi giận chỉ trích cao giá thực thậm chí xông tới chụp đánh cao giá thực phùng gia người cũng mắng nhiếp cao giá thực còn nói muốn gọi người tới bắt cao giá thực cao vĩnh phương đi theo phùng gia người chỉ trích cao giá thực cao giá thực nói hành à gọi người lại đây bắt ta à ta đảo muốn hỏi một chút các ngươi tỷ của ta trên người thường là ai đánh ai đánh ta thu thập ai Này không liên quan chuyện của ngươi giá thực Ngươi không nên đem ngươi tỷ phu đánh thành như vậy, ngươi cũng quá nhất tâm, ngươi như thế nào có thể như vậy. Cao Vĩnh Vương đỡ Phùng Trí Quang, lại bị Phùng Trí Quang ném ra, nàng còn đối với Cao Giá Thực vẻ mặt bất mãn nói. Cao Giá Thực không thể tin tưởng mà nhìn Cao Vĩnh Vương. rõ ràng là nàng kêu hắn giúp hắn chống lưng, hơn nữa Phùng ra người nói như vậy nàng, nàng không cảm giác được sao. Ngươi lỗ thai điếc vẫn là nước vào, ngươi không nghe được bọn họ nói như thế nào ngươi sao. Cao Giá Thực không thể tưởng tượng. Liên tính cảm thấy Cao Vĩnh Phương tự gả vào phùng ra lúc sau biến hóa rất lớn, khá vậy không nghĩ tôi biến như vậy hoàn toàn. Cao Vĩnh Phương khổ sở túi thấp đầu xuống, một bộ tội nhân bộ dáng. Cao Giá Thực hiện tại không nghĩ tấu phùng trí hết, hắn càng muốn tấu Cao Vĩnh Phương, tấu tỉnh Cao Vĩnh Phương, nếu Cao Vĩnh Phương không phải hắn tỷ, nếu Cao Vĩnh Phương không phải nữ, Cao Giá Thực khả năng liền tấu lên rồi. Chính là này sẽ Cao Giá Thực nhìn Cao Vĩnh Phương lại hoàn toàn vô lực, hướng tới Cao Vĩnh Phương lạnh lùng nói, hành, ta trở về. Về sau ngươi sống hay chết đều cùng ta không quan hệ. Nói Cao Gia thực ánh mắt sắc bén mà nhìn Phùng Gia nhân đạo, mấy năm nay Cao Gia không để ý tới các ngươi, là không đem các ngươi đương một chuyện, các ngươi có thể thử xem, nàng nếu là đã chết hậu quả, còn có tiểu mi nếu là ra chuyện gì, các ngươi cứ việc thử xem, Cao Gia đế hạ. Cao Gia thực nói xong xoay người liền đi rồi người, Phùng Chí quang trực tiếp quăng một cái tắt đến Cao Vĩnh Phương trên mặt, Cao Vĩnh Phương vâng vâng nhạ nhạ không dám hẹ răng, Phùng Gia người nói cái gì cũng chưa nói Mà Cao Vĩnh Phương nữ nhi tiểu mi lạnh lùng nhìn, vẻ mặt lạnh nhạt, phảng phất phùng ra hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Hiện giờ Cao Vĩnh Phương nữ nhi tiểu mi cũng 16 tuổi, lại không thượng quá mấy ngày học, hiện giờ ở nhà xưởng đương lâm thời công, một đôi tay đều là thật dày vết chai, nàng ánh mắt nhìn Cao Giá thực rời đi bong dáng, lại không có đuổi theo ra đi. Phùng ra người cũng biết hiện giờ Cao ra bất đồng ngày xưa, cho nên thật không có dây dưa, nhưng đối với Cao Vĩnh Phương liền không như vậy sắc mặt tốt. Đặc biệt là biết Cao Vĩnh Phương về nhà mẹ để cáo trạng, Phùng Chí Quang Đương Trường lại đem nàng đánh một đốn, Cao Vĩnh Phương một thân đều là thường, còn phải kéo trên người thường đi phòng bếp làm phòng. Nay sẽ Tiểu mi đã ở phòng bếp, hiện giờ hai mẹ con chính là Phùng Gia hạ nhân giống nhau, bất quá Tiểu mi rốt cuộc ở nhà xưởng còn có công tác, hơn nữa Phùng Gia còn tưởng đem Tiểu mi cao gả, đối Tiểu mi đảo sẽ không giống đối Cao Vĩnh Phương giống nhau. Nhưng mà, Tiểu mi từ nhỏ liền thấy được người nhà như thế nào đối đãi chính mình mẹ đẻ. Mà mẹ để lại là như thế nào nhẫn nhục chịu đựng, bởi vì không có sinh nhi tử, đầu càng rũ càng thấp, eo đều thẳng không đứng dậy, giống trong nhà tội nhân dường như. Sinh ở như vậy một gia đình, Tiểu mi từ lúc còn rất nhỏ, cũng đã học xong lạnh nhạt, không nói đối gia ra ra mãi mãi cùng ba ba, chính là đối Cao Vĩnh Phương, cái này mẹ cũng chưa gì cảm tình. Cao Vĩnh Phương vào trong phòng bếp, vừa thấy đến Tiểu mi nhưng không có ở phùng gia nhị lao cùng phùng chí mì nước trước nhẫn nhục chịu đựng dạng, trực tiếp lạnh lùng trừng mắt, hiện tại mới nấu nước. Ngươi làm cái gì ăn không biết, cơm đều không có làm tốt, dưỡng ngươi cái này nữ nhi có ích lợi gì. Cao Vĩnh Vương lời nói rơi xuống, tiểu mi cũng không cãi lại, phòng bếp ngoại phùng mẫu liền ra tiếng, không để trứng gà, ngươi có cái gì tư cách mắng ta phùng ra cháu gái, tiểu mi lại không phải, cũng không tới phiên ngươi này không để trứng gà giáo hấn. Cao Vĩnh Vương tức khắc cấm thanh, nửa điểm cũng không dám ra tiếng. Tiểu mi nhìn như vậy Cao Vĩnh Vương lộ ra khinh miệt thần sắc, nàng mẹ chính là bắt nạt kẻ yếu ở ra ra mãi mãi cùng ba ba trước mặt dám cũng không dám đánh một cái cũng chỉ biết đối nàng giống to kêu to đem khí ra ở trên người nàng cao vĩnh phương vừa thấy đến nữ nhi sắc mặt lập tức chừng mắt nhìn mắt tưởng khiển trách ra tiếng rồi lại cố kỵ phòng bếp bên ngoài chỉ có thấp giọng cảnh cáo nói ngươi cái này bất hiếu nữ ta là mẹ ngươi có ngươi như vậy xem mẹ nó sao ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống chương 453 trên đời này quả nhiên cái gì kỳ ba người đều có đối với tiểu mi cái này nữ nhi Cao Vĩnh Phương như thế nào không đoán, thậm chí oán thâm. Cao Vĩnh Phương thường thường liền tưởng nếu tiểu mi là nhi tử, nàng liền không cần chịu nhiều như vậy khổ, cũng sẽ không bởi vì sinh không ra nhi tử chịu phùng gia lãnh đãi. Ở Cao Vĩnh Phương xem ra, phùng gia sở dĩ đối nàng không tốt, là bởi vì nàng sinh không ra nhi tử, nàng chưa cho phùng gia lưu sau, nàng chính là phùng gia tội nhân. Cho nên Cao Vĩnh Phương trong nội tâm là tự trách, cũng cảm thấy chính mình cái bụng không biết cố gắng, thân thể không biết cố gắng thậm chí quái nữ nhi không phải nhi tử dù sao đoán thiên đoán địa đoán chính mình đoán nữ nhi chính là không đoán phùng trí quang chỉ cảm thấy chính mình chưa cho phùng gia sinh nhi tử thực xin lỗi phùng gia thực xin lỗi phùng trí quang bởi vậy phùng gia đánh nàng mắng nàng lại khó nghe nàng đều chịu nhiều năm như vậy cũng liền dưỡng thành nhẫn nhục chịu đựng tính tình tiểu mi khinh bỉ nhìn cao vĩnh phương liếc mắt một cái muốn thiên lôi đánh xuống cũng là trước đánh ngươi chính ngươi đối nhà mẹ đẻ còn không phải giống nhau dựa vào cái gì yêu cầu ta ngươi đều mắt nhà mẹ để đoạn tuyệt quan hệ đại cứu chịu đưa ngươi trở về tới cửa cho ngươi chống lưng ngươi còn đem nhân ra mắng đi thật là xuẩn tiểu mi nói xong dứt khoát liền không để ý tới cao vĩnh phương cao vĩnh phương cũng là bởi vì tiểu mi nói mở to hai mắt nhìn nói đó là ngươi ba ba ngươi đại cứu chính là muốn đánh chết ngươi ba ba tiểu mi đã không muốn cùng cao vĩnh phương nói chuyện cũng không nói dù sao trong lòng đối cái này mẹ đã không lời nào để nói khi còn nhỏ là đồng tình kia hiện tại trưởng thành Biết một chút sự tình, đối Cao Vĩnh Phương cái này mẹ liền đồng tình không đứng dậy, thậm chí trong lòng là oán cũng là hận. Phùng gia ở huyện thành cũng không tính cái gì, Phùng phụ cùng nhi tử Phùng trí chỉ là trong xưởng kỹ thuật công nhân, nhưng như vậy kỹ thuật công nhân ở nhà xưởng nói nhiều cũng không nhiều lắm, nhưng nói thiếu cũng không ít, lại không phải lãnh đạo. Cao Quốc Cường trước kia chỉ là một cái đội sản xuất đội trưởng ở Phùng gia trong mắt không tính cái gì, nhưng nếu Cao Vĩnh Phương chịu nhà chồng khi dễ, nếu là tìm nhà mẹ để chống lưng, Cao Gia sao có thể sẽ làm chính mình nữ nhi ở nhà chồng chịu khi dễ. Hơn nữa hiện tại Cao Giá hưng lại là cái liền cấp quan quân, Cao Gia cũng bất đồng ngày xưa, nhưng Cao Vĩnh Phương trước kia xem thường nhà mẹ đẻ, chỉ cảm thấy chính mình gả vào thành, làm người thành phố, mà nhà mẹ đẻ là ở nông thôn, cho nên nhìn nhà chồng thái độ, liền xa cách nhà mẹ đẻ, bằng không cũng sẽ không có hôm nay lãnh đãi. Rốt cuộc băng dày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh, càng không nói Cao Vĩnh Phương căn bản không đáng đồng tình. Mà Cao Vinh Phương đối với chính mình nữ nhi khí chứng mắt, lại lấy tiểu mi không có cách nào, này sẽ xác thật không dám đối tiểu mi đậu thủ, đem phùng ra người thu thập nàng. Tiểu mi là nàng nữ nhi duy nhất, Cao Vinh Phương tự nhiên cũng coi trọng, nhưng vấn đề là nàng không có hảo hảo lung lạc nữ nhi, cùng nữ nhi bồi dưỡng hảo cảm tình, thậm chí ở phùng ra người nơi này bị khí, còn sẽ truyền cho nữ nhi, tiểu mi đối đãi thấy Cao Vinh Phương cái này mẹ mới là lạ. Cao gia thực là mang theo một bụng hỏa trở về. Tưởng tượng đến không biết cố gắng Cao Vĩnh Phương, Cao Giá thực đều phải khí tạc, tự nhiên không thể thiếu cùng người nhà nói Cao Vĩnh Phương sự tình, đại gia nghe xong càng là trận mắt há hốc mồm. May mắn bọn họ cũng chưa giúp nàng, bằng không thật muốn cả nhà đi qua, đánh tới cửa, cuối cùng Cao Vĩnh Phương ngược lại chỉ trích nhà mẹ đẻ, vậy đủ đánh nhà mẹ đẻ mặt. Cao Quốc Cường hút thuốc lá sợi không nói, chính hướng hồng khí đã không biết nói cái gì cho phải, Cao Xuân Phương cùng Cao Ly Phương càng là sinh khí, liền mắng Cao Vĩnh Phương đều ngại miệng đau chỉ có an ủi cao giá thực, trong lòng cũng hạ quyết tâm không hề đi để ý tới cao vĩnh vương Hạ hiểu cũng đã không lời nào để nói, nàng không phải chưa thấy qua trong tin tức, có cái nam tử ở ven đường đối thê tử gia bạo, sau đó người qua đường xem bất quá đi, liền tiến lên đi khuyên can giáo hấn kia gia bạo nam, cái kia thê tử ngược lại muốn cáo người qua đường đánh nàng nam nhân, nói quan hắn chuyện gì. Trên đời này, quả nhiên cái gì kỳ ba người đều có, tự nhiên cũng ít không được cao vĩnh phương này đồng loạt, quả thực là bệnh không nhẹ. Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng càng là nói không nên lời buồn bực, tuy nói phía trước đoạn tuyệt quan hệ, mà Cao Vĩnh Phương là bọn họ nữ nhi, sao có thể thật sự ngoan hạ tâm. Không nói Cao Vĩnh Phương sự tình, Cao Xuân Phương cùng Cao Ly Phương đều đem ánh mắt đặt ở hai cái em dâu trên người, Tôn Ngọc Hoa cùng Hạ Hiểu cùng Cao Xuân Phương còn có Cao Ly Ngọc tiếp xúc không nhiều lắm. Tuy rằng đều ở một cái huyền thành, nhưng qua lại lộ trình cũng là có chút xa, hơn nữa đại gia ở đội sản xuất ngày thường cũng đều vội vàng cũng là đầu năm nhị khó được trở về nhà mẹ đẻ. Đối với Tôn Ngọc Hoa, Cao Xuân Phương cùng Cao Ly Phương tự nhiên nhiều ít đều hiểu biết, hơn nữa trong nội tâm đối Tôn Ngọc Hoa ấn tượng đều đã định hình, hai người cũng hoàn toàn không sẽ can thiệp nhà mẹ đẻ đệ đệ cùng em dâu sự tình, nhưng là Tôn Ngọc Hoa thay đổi lại làm các nàng đều giật mình thực. Bất quá giật mình rất nhiều, hai người càng có rất nhiều vui mừng, cảm thấy Tôn Ngọc Hoa cuối cùng là tình ngộ Trước kia hai cái đại cô tỷ đầu năm nhị trở về, Tôn Ngọc Hoa đều không động thủ. Hơn nữa vẫn là hai cái đại cô tỷ hỗ trợ nấu cơm đồ ăn, nhưng năm nay Tôn Ngọc Hoa bận rộn trong ngoài, một bộ tay chân cần mẫn bộ dáng Cao Xuân Phương cùng Cao Ly Phương ám nhìn nhau vài lần, lại cái gì cũng không nói. Đến nỗi hạ hiểu, Cao Xuân Phương cùng Cao Ly Phương đã không có gì hảo thuyết, cái này em dâu tính tình hảo, cũng thuận hòa, tươi cười cũng thân thiết, thực dễ dàng làm người khởi hảo cảm. Hơn nữa sinh ba cái nhi tử, đó chính là Cao Gia công thần. Mọi người đều là bất việc người cao xuân phương cùng cao ly phương cũng sẽ không không đầu vóc tìm em dâu phiền thoái liền tôn ngọc hoa phiền thoái các nàng đều không tìm càng không nói hạ hiểu cao gia tam tỷ muội nhiều ít đều là đọc chút thư hơn nữa ít nhất đều là sơ chúng tốt nghiệp chính là cao vĩnh phương đều đọc được cao trung hạ hiểu này sẽ nghĩ đến lúc đó khôi phục thi đại học cũng khuyên hai cái đại cô tỷ tham gia khảo thi đi liền tính thi không đậu đại học khảo trung chuyên cũng hảo liền không biết này hai cái đại cô tỷ có nguyện ý hay không Bất quá nghĩ vậy sao nhiều năm đều không đọc sách, sách vở tri thức quên thất thất bát bát, muốn nhặt lên tới cũng không dễ dàng. Nhưng mặc kệ thế nào đều phải thử xem, cuối cùng là một cái được ra, bằng không cũng chỉ có buôn bán. Tiến đi Cao Xuân Phương cùng Cao Ly Phương hai cái đại cô tỷ, Cao Gia Lâm vào quỷ dị trầm mặc, mọi người đều không nghĩ nói chuyện, Hạ Hiểu cũng không nghĩ nói chuyện. Nay sẽ Hạ Hiểu liền mang theo hải tử đi thanh niên trí thức điểm chơi, hiện tại phi dương bay vọt còn có phi giật đều lớn có đôi khi chính mình đều sẽ chạy ra ngoài chơi đặc biệt thích đi thanh niên trí thức điểm tìm vương ái hoa cùng hạ tinh hải tử chơi tiểu ý lâm cái này tỉ tỉ là thực tận chức tận trách không chỉ có bồi chơi còn sẽ giáo phi dương bay vọt cùng phi giật đọc sách có như vậy cái chi kỷ tiểu ý lâm hạ hiểu mang mấy cái nhi tử vẫn là thực nhẹ nhàng tới rồi ngày hôm sau đại niên sơ tam luôn luôn không thế nào sinh bệnh chỉnh hướng hồng lại bệnh cao quốc cường cũng là không lớn tinh thần thậm chí còn có chút đau đầu hạ hiểu đều cấp dọa không nghĩ tới ngày thường không thế nào sinh bệnh cha mẹ chồng thế nhưng đều không thoải mái hạ hiểu nhiều ít cũng cảm thấy là bởi vì cao vĩnh phương sự tình cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng trong lòng đổ không thoải mái cho nên đem chính mình cấp bực mình nay sẽ không nói hạ hiểu chính là tôn ngọc hoa cũng đều chiếu cô cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng giặt quần áo nấu cơm cộng thêm nao dược tiểu ý lâm tắc mang theo mấy cái đệ đệ quét tước mặt bàn đến nôi gánh nước phép xài đó chính là cao giá thực sự chương bốn đi thủ đô Ký hiệu Nam. Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng không thoải mái trong khoảng thời gian này, hạ hiểu mỗi ngày nấu cơm đồ ăn nấu canh đều phóng nước suối, cũng là tưởng điều dưỡng hảo người nhà thân thể, bằng không hai lão thân thể không tốt, bọn họ làm nhi tử con dâu rời nhà bên ngoài cũng không an tâm a. Cho nên kinh hạ hiểu này một điều dưỡng, mỗi người sắc mặt đều hồng nhuận không ít, chính là tôn ngọc hoa đều vui dạo rực mà sở chính mình mặt, cảm thấy bóng loáng rất nhiều, trắng rất nhiều. Mà Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng tâm tình cũng hảo rất nhiều. Cao Vĩnh Phương sự tình cũng tiệm phóng tới sau đầu, đối cái này nữ nhi, bọn họ cũng là không có cách nào, rốt cuộc Cao Vĩnh Phương cũng là người trưởng thành rồi, lại là ngoại gả nữ, làm chuyện gì đều chính mình phụ trách. Hôm nay, Hạ Hiểu thu được Ninh Tuệ tin, tin Ninh Tuệ tỏ vẻ phải về một chuyến thủ đô, hỏi Hạ Hiểu muốn hay không cùng nhau. Hạ Hiểu ánh mắt sáng lên, cao giá hương ăn tiết không thể trở về, Hạ Hiểu còn đang nghĩ ngợi tới tìm thời gian đi thủ đô một chuyến đâu, Ninh Tuệ mời, Hạ Hiểu tự nhiên phi thường nguyện ý chỉ là lập tức mang ba cái hải tử đi thủ đô không quá phương tiện hạ hiểu lúc này đây đi là có tâm nhìn xem thủ đô giá nhà nhìn xem có thể hay không mua cái một bộ xuống dưới lập tức hạ hiểu liền cùng cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng nói muốn cùng ninh tuệ đi thủ đô xem cao giá hương sự cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng vừa nghe nói là cùng ninh tuệ cùng nhau cũng chưa nói cái gì chỉ là hy vọng hạ hiểu không cần đem mấy cái hải tử cùng nhau mang đi sợ xem không được hạ hiểu cũng là như vậy tưởng muốn mang một cái nhưng mang ai đều không tốt Mấy cái hài tử nhưng sẽ nháo, dứt khoát liền một cái đều không mang theo. Dương Tuyết Hoa bên này biết Hạ Hiểu muốn cùng Ninh Tuệ đi thủ đô cũng muốn đi xem, muốn nhìn một chút nhà nàng hiện giờ thế nào, hẳn là bị tịch thu hoặc là bị chiếm đi, nhưng Dương Tuyết Hoa vẫn là tưởng trở về xem một cái. Lập tức buổi sáng, Hạ Hiểu thừa dịp mấy cái hài tử ngủ, vội vàng ngăn bữa sáng, cùng trịnh hướng Hồng Công Đạo Thanh, liền đi tìm Dương Tuyết Hoa. Nào nghĩ còn không có xuất phát, phi dương bay vọt thậm chí phi giật đều khóc lóc tới. Trịnh hướng hồng ở sau người vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi vừa đi bọn họ liền đã tỉnh, khóc náo, Ngọc Hoa cũng là, cùng bọn họ nói ngươi muốn đi tìm giá hưng, đều chạy ra, cản đều ngăn không được. Dương Tuyết Hoa nói, không bằng đều mang lên đi, phi dương bay vọt cũng lớn, đều rất ngoan, phi giật ngươi bối ở trên người, dù sao còn có ninh tuệ đâu. Hạ hiểu vẻ mặt rồi dám, cũng biết hoặc là không mang theo, hoặc là phải mấy cái đều mang lên, bằng không mấy cái hải tử khẳng định không vui. Mẹ hạ hiểu nhìn về phía hướng Hồng cũng không biết Trịnh Hướng Hồng phóng không yên tâm, có nguyện ý hay không? Trịnh Hướng Hồng cũng là khó xử, trong lòng là không quá yên tâm hạ hiểu mang theo mấy cái tôn tử cùng nhau ra cửa, nếu là đi huyện thành đảo không có gì, nhưng ra xa nhà, vẫn là đi thủ đô, Trịnh Hướng Hồng nào yên tâm tới? Chính là nhìn mấy cái tôn tử ôm hạ hiểu cánh tay đuổi không bỏ, khóc nước mũi nước mắt đều lưu, đáng thương vô cùng bộ dáng, Trịnh Hướng Hồng cũng không đành lòng, liền nói, ngươi đi Ninh Tuệ nơi đó, thuận tiện nhìn xem ngươi ta muội có thể hay không? có thể tìm nàng cùng ngươi cùng nhau. Hạ Hiểu gật gật đầu, tìm Hạ Lâm cũng hảo. Hạ Tĩnh cùng Dương Tuyết Hoa cũng là phi thường tán thành, nếu không phải cũng có hải tử muốn chiếu cố, Hạ Tĩnh đều tưởng cùng Hạ Hiểu cùng đi thủ đô nhìn xem. Lập tức Hạ Hiểu liền cùng Dương Tuyết Hoa đem ba cái hải tử đều cấp mang lên, trình hướng hồng nhìn các nàng ngồi đội bộ xe bỏ rời đi, mấy cái tôn tử rời đi, trình hướng hồng lại có chút hối hận, thậm chí nghĩ chính mình muốn hay không cùng qua đi à, thật sự không yên tâm Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ về nhà Phi dương bay vọt còn có phi giật mấy cái Một cùng hạ hiểu rời đi Sắc mặt lập tức trong Đều dính hạ hiểu không bỏ Liền sợ mụ mụ đem bọn họ cấp ném xuống Cho nên dương tuyết hoa muốn ôm đều không cùng Tranh nhau tê ở hạ lam bên người Làm hạ hiểu bất đắc dĩ thực Hạ hiểu cùng dương tuyết hoa mang theo hải tử đi trước phương ra Hạ lâm cùng phạm vi vừa lúc nghỉ ngơi Lập tức tỏ vẻ cùng bọn họ cùng đi thủ đô nhìn xem Hạ hiểu tự nhiên không có gì không vui Lập tức Hạ Hiểu một đám người liền đi Ninh Tuệ ra, Ninh Tuệ ra ở tại công xã Đại Viện, Ninh Tuệ lúc này đây về thủ đô là tưởng đem hải tử đưa trở về đọc sách, lệ Trấn xuyên không có thời gian, cũng chỉ có Ninh Tuệ chính mình đưa đi, cho nên muốn đến cao giá hưng ở thủ đô trưởng quân đội, liền hỏi Hạ Hiểu muốn hay không cùng nhau. Lần trước Hạ Hiểu cùng Dương Tuyết Hoa lại đây tìm Ninh Tuệ, Ninh Tuệ vừa lúc về thủ đô, cho nên các nàng vô hụt, chỉ có thể cấp Ninh Tuệ lưu tin. Cho nên lúc này đây là lần đầu tiên đến Ninh Tuệ trong nhà. Cũng không phải thực rộng mở, chính là hai phòng ở, đây là cán bộ đãi ngộ. Ai ra, các ngươi đều tới, mau mời tiến đi. Ninh Tuệ trao hỏi, phi thường nhiệt tình đem Hạ Hiểu một đám người mời vào trong phòng, ta còn nghĩ ngươi có đi hay không đâu, vừa lúc. Ta cũng là có quyết định này đi thủ đô xem giá hưng, vừa lúc ngươi tin, ta này không tới sao. Hạ Hiểu cười. Ninh Tuệ nữ nhi lệ mẫn năm nay năm tuổi, nhi tử không sai biệt lắm ba tuổi, Linh Tuệ tưởng đem nữ nhi đưa về thủ đô đọc sách, Dương Tuyết Hoa nói. Chín Nguyệt Một mới khai rằng đâu, ngươi sớm như vậy đưa về thủ đô làm cái gì? Ninh Tuệ bất đắc dĩ nói, hắn ba mẹ muốn tôn tử nữ lưu tại thủ đô, nhưng đứa nhỏ này muốn đều rời đi bên cạnh ta, lòng ta lại không yên ổn, vẫn luôn không đồng ý hiện tại tiểu mẫn năm tuổi, đưa trở về cũng thích hợp, bằng không hai lão nhưng không phải vẫn luôn nhắc mãi. Hạ Hiểu gật gật đầu, đứa mẹ là phi thường lý giải Ninh Tuệ tâm tình, nếu nàng cũng là, tựa như lúc trước nàng cùng cao giá hương tùy quân thời điểm muốn cho nàng đem phi dương bay vọt lưu tại đội sản xuất cấp cao quốc cường cùng trịnh hướng hưởng mang hạ hiểu đảo không phải không yên tâm chỉ là trong lòng nhớ a nhà ngươi lão lệ đâu hạ hiểu hỏi hắn a nhưng nội, không phải mở họp chính là xuống nông thôn cũng là may mắn ta không có làm sự bằng không hải tử nhưng chiếu cố không tới ninh tuệ nói nàng vốn dĩ cũng muốn tìm sự làm nhưng cứ như vậy liền chiếu cố không được hải tử hơn nữa có cái tiêm ngộng ninh tuệ cảm nhận được đối hải tử cầu mà không được khổ cho nên hiện giờ chiếu cố hải tử kia đều là tự tay làm lấy chúng ta đây hiện tại liền đi không đợi nhà ngươi lão lệ trở về hạ hiểu lời nói rơi xuống ninh tuệ gật gật đầu có nói với hắn quá hôm nay hắn lại xuống nông thôn ta cũng không đợi hắn đã trở lại bằng không đều không đuổi kịp xe lửa lập tức ninh tuệ mang hai đứa nhỏ hạ hiểu mang ba cái đại gia cùng nhau ngồi xe đi tỉnh thành bất quá có dương tuyết hoa cùng phạm vi còn có hạ lâm cùng nhau chiếu cố đảo còn hảo tới rồi tỉnh thành hạ lâm cùng phạm vi đi cho đại gia mua phiếu vừa vặn một cái ghế lô đều ai khẩn đại gia cùng nhau xuất phát thủ đô thân là tiếp viên hàng không cùng nhân viên tàu hạ lâm cùng phạm vi là đi qua thủ đô bất quá lúc này đây chính là hai người ra kết hôn sau hai vợ chồng son lần đầu tiên kết bạn ra xa nhà này tự nhiên cùng thường lui tới công tác không giống nhau tâm tình đều thả lỏng rất nhiều bất quá cũng bởi vì chức nghiệp thói quen tổng hội chú ý một chút ghế lô hành khách tình huống mà bay dương bay vọt còn có phi giật vừa đến xe lửa thượng kia nhưng vui sướng, nơi này động động, nơi đó động động, đối cái gì cũng tò mò, hơn nữa cũng ngồi không được. Hạ Hiểu vài lần đều hận không thể đem bọn họ trang đến trong không gian đi, cũng đều may mắn phạm vi cùng Hạ Lâm còn có dương tuyết hoa cùng nhau, bằng không nàng thật xem không được. mươi 455 Úc thiếu úy, người kết hôn không? Ký Tiểu Nam So sánh với Hạ Hiểu ra ba con con khỉ nhỏ, Ninh Tuệ ra hai cái liền văn tĩnh rất nhiều, Hạ Hiểu hâm mộ nói, nhà ngươi tiểu mẫn tiểu sưởng thực ngoan ngoan a. Ta đảo hâm mộ nhà ngươi này ba cái, tiểu hai tử nên như vậy thoan thoát ngược xuôi, ta này hai cái quá an tĩnh. Ninh tuệ đảo cảm thấy hạ hiểu mấy cái nhi tử hảo, dưỡng nhiều chắc nịch a, khỏe mạnh kháu khỉnh phi thường đáng yêu. Dương tuyết hoa cười nói, đây cũng là ngươi xem ta hảo, ta xem ngươi tốt. Hạ hiểu cũng cười, nhìn nhà mình làm âm ý nhi tử, liền cảm thấy ninh tuệ hai cái văn tính hảo, nhưng ninh tuệ cảm thấy nàng hai đứa nhỏ quá an tĩnh, liền cảm thấy nàng mấy cái hoạt bát nhi tử hảo dọc theo đường đi đảo không phát sinh chuyện gì đại gia an an ổn ổn tới rồi thủ đô nghĩ đến thực mau liền phải nhìn thấy cao giá hưng hạ hiểu trong nội tâm cũng có vài phần nhảy nhót tới phía trước hạ hiểu liền cấp cao giá hưng đã phát điện báo cũng không biết cao giá hưng bên kia có hay không thu được ra ga tàu hỏa ninh tuệ liền mời hạ hiểu đến nhà nàng đi nhưng hạ hiểu lắc đầu trong lòng cũng không biết lệ gia hoặc là ninh gia này nhà cao cửa rộng chính là thế nào tuy rằng lệ trấn xuyên cùng ninh tuệ cũng không thể lắm nhưng không biết nhà bọn họ thế nào, cho nên hạ hiểu đảo không muốn đi ninh tuệ trong nhà, lập tức cười nói, lần tới đi, ngươi yên tâm, cao nhị ca đến ở thủ đô đãi mấy năm đâu, đến lúc đó còn có cơ hội đi nhà ngươi. Ninh tuệ bất đắc dĩ, lần sau nhất định, chúng ta nói tốt ta. Nhất định nói hạ hiểu ánh mắt sáng lên, hướng tới cách đó không xa nói, nhà ta tới. Lúc này cao giá hương một thân quân trang thẳng đứng ở trong đám người phi thường thấy được, càng không nói còn không ngừng hắn một cái, làm hạ hiểu ngoài ý muốn chính là. Thế nhưng còn có Úc Thế Kiệt, không nghĩ tới Úc Thế Kiệt cũng có cơ hội đến thủ đô trưởng quân đội tới học tập, bất quá nhìn đến Cao Giá Hưng cùng Úc Thế Kiệt quan hệ không tồi bộ dáng, Hạ Hiểu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. tàu tử hảo, Cao Giá Hưng trước cùng Ninh Tuệ chào hỏi, Ninh Tuệ hơi hơi mỉm cười, cuối cùng tới, ta tưởng mời các ngươi đi nhà ta đâu, Hạ Hiểu cùng ta thấy ngoại. Cao Giá Hưng cười nói, hôm nào nhất định tới cửa bái phòng. Nói đại gia lẫn nhau chào hỏi, Úc Thế Kiệt cũng hô Hạ Hiểu một tiếng tàu tử. Này sẽ lệ ra cảnh vệ viên cũng lại đây tiếp ninh tuệ mẫu tử ba người. Ba ba, ba ba, ba ba. Từng tiếng ba ba, phi dương bay vọt cùng phi giật đều dính khẩn cao giá hưng, nhưng đem cao giá hưng nhạc hỏng rồi. Úc Thế Kiệt nhìn đều hâm mộ thực, hắn thậm chí còn so cao giá hưng đại, đều ra đầu rồi, nhưng không gặp được thích hợp, hơn nữa cũng không đồng ý trong nhà An bài, cho nên vẫn luôn độc thân. nay sẽ Úc Thế Kiệt nhìn hạ hiểu một đám người, phạm vi cùng hạ lâm vừa thấy rõ ràng là một đôi. Úc Thế Kiệt ánh mắt rơi xuống dương tuyết hoa trên người nào nào, sau đó thực mau rời đi. Hạ Hiểu hướng tới Ninh Tuệ phất phất tay, nhìn theo Ninh Tuệ rời đi, mới hướng tới Cao Giá Hưng nói, chúng ta hiện tại đi nơi nào. Hồi trường học, ta làm người ở trường học đối diện đính nhà khách phòng. Cao Giá Hưng nói, vừa thu lại đến Hạ Hiểu lại đây tin tức, tâm tình của hắn đều nhảy nhót, tự nhiên lập tức an bài tốt một chút. Tuy rằng hắn đến trường quân đội còn không đến một năm thời gian, nhưng đều không sai biệt lắm đem thủ đô cấp quen thuộc lại có úc thế kiệt năm nay khảo hạch ưu tú cũng có cơ hội lại đây cao giá hưng cũng có người quen làm bạn ninh tuệ rời đi sau hạ hiểu liền cấp úc thế kiệt giới thiệu chứ muội muội muội phu còn có bằng hữu thấy úc thế kiệt nhìn nhiều dương tuyết hoa hai mắt lại nghĩ úc thế kiệt không có kết hôn mà dương tuyết hoa lớn lên cũng không kém khí chất lại hảo tuy rằng hơn 30, nhưng thoạt nhìn cũng không 30, hạ hiểu kia viên môi lòng có chút kìm nén không được úc thiếu úy ngươi kết hôn không hạ hiểu nhịn không được hỏi úc thế kiệt úc thế kiệt cười nói tẩu tử ta còn không có đối tượng đâu nếu là tẩu tử có thích hợp không ngại cho ta giới thiệu giới thiệu tuy rằng úc thế kiệt so cao giá hưng đại nhưng phẩm cấp thượng cao giá hưng so úc thế kiệt cao cao giá hưng là trung úy úc thế kiệt là thiếu úy thấp một bậc cho nên úc thế kiệt tôn hạ hiểu một tiếng tẩu tử cũng không có gì vậy ngươi muốn cái gì điều kiện diện mạo tuổi thân cao thân phận tính cách phẩm đức hạ hiểu trực tiếp hỏi liên tiếp này sẽ nhìn úc thế kiệt hạ hiểu có chút ngao ngoe dục dịch bị chính mình chôn giấu nhiều ít môi tâm lại nổi lên hơn nữa chủ yếu cũng là trùng hợp a ai biết cùng dương tuyết hoa ninh tuệ tới thủ đô thế nhưng có thể gặp gỡ lúc thế kiệt vẫn là cái lớn tuổi người đàn ông độc thân lại là cái quan quân đâu cũng không biết đặc thù thời kỳ qua dương tuyết hoa thân phận gả quan quân có phải hay không vấn đề chủ yếu cũng là dương tuyết hoa phụ thân cùng đệ đệ ở nước ngoài a này một cái nhưng thật ra khó làm nghĩ đến lần đầu tiên tưởng đem lệ chấn xuyên cùng dương tuyết hoa chắc vá lại có hiện tại không xác định Hạ Hiểu một viên lửa nóng môi tâm cũng nháy mắt làm lạnh. Hạ Hiểu nhìn xem Úc Thế Kiệt, lại vô tình nhìn lướt qua Dương tuyết hoa, thật cảm thấy này hai người rất xứng, đều là lớn tuổi độc thân thanh niên, chủ yếu cũng là điều kiện đều không tội A. Diện mạo quá đi, độc thân, tính cách hảo phẩm đức giai là được. Úc Thế Kiệt thực đứng đắn mà nói. Hạ Hiểu lại không hảo trắng ra nói, ngươi xem ta bên cạnh nữ đồng chí thế nào, chỉ có thể đến lúc đó lén hỏi Cao Giá Hưng. Xuống xe đến nhà khách sau. Hạ Lâm cùng Phạm Vi trụ mở gian, Hạ Hiểu cùng mấy cái Hải tử mở gian, Dương Tuyết Hoa mở gian, cao giá hưng còn nhiều định rồi một gian phòng. Tư nhân không chú ý, Dương Tuyết Hoa tóm được Hạ Hiểu nói, ngươi lại muốn đánh cái gì tâm tư? Ha ha, không có A. Hạ Hiểu tuyệt không thừa nhận. Cũng không tệ lắm, ta đều nhìn thấu ngươi. Dương Tuyết Hoa nói. Hạ Hiểu nhìn nhìn Dương Tuyết Hoa nói, Tuyết Hoa tỉ, ngươi cảm thấy cái kia úc thiếu ý thế nào? Dương Tuyết Hoa lắc đầu, hán, không được đi. Ta nếu là tìm người thường khả năng con hành, tìm tham gia quân ngũ Dương Tuyết Hoa lắc đầu, cảm thấy khó. Hạ Hiểu trong nội tâm nặng nề thở dài, Tuyết Hoa tỷ yên tâm, ta sẽ không sáng bậy. Hạ Hiểu cũng không dám nhiều lời, sợ đến lúc đó Dương Tuyết Hoa động tâm liền phiền thoái, rốt cuộc cúc thế kiệt chỉnh thể điều kiện đều không tồi, vạn nhất Dương Tuyết Hoa động tâm, nhưng bộ đội tạp đâu không được, vậy phiền thoái. Hạ Hiểu cầm Dương Tuyết Hoa tay, trong lòng nghĩ, vẫn là trước thi đại học đi, nếu là khảo thủ đô đại học thân phận cũng có thể nâng nâng lên. Mà bên này Úc Thế Kiệt hướng Cao Giá Hưng hỏi thăm Dương Tuyết Hoa, "Tẩu tử bên người cái kia bằng hữu có hay không đối tượng? Ngươi muốn làm cái gì?" Cao Giá Hưng nhìn về phía Úc Thế Kiệt. Úc Thế Kiệt cười nói, "Ta này không phải độc thân sao? Tẩu tử bên người cái kia bằng hữu diện mạo khí chất đều không tồi, rất hợp ta mắt duyên." Cao Giá Hưng nghĩ đến Dương Tuyết Hoa hiện tại còn độc thân, bất quá Dương Tuyết Hoa thân phận lại đặc thù một ít, liền nhắc nhở nói, "Độc thân, tính cách cũng không tồi." Chính là bị trong nhà sở mệt mỏi. Sao lại thế này? Úc Thế Kiệt cũng không khỏi bắt quái. Nàng là thanh niên trí thức, thời trẻ xuống nông thôn, cha mẹ là thủ đô đại học giáo thụ, đặc thù thời kỳ khi đi hải ngoại. Cao giá hưng không cần phải nói đi xuống, cũng không cần phải nói quá kỹ càng tỉ mỉ, Úc Thế Kiệt cũng minh bạch, lập tức trong lòng ngăn không được đáng tiếc. Nếu là như thế này, bọn họ đảo không thích hợp, này thân phận chi kém, hắn ba nơi đó Úc Thế Kiệt đảo không bỏ trong lòng chính là bộ đội nơi này này một quan nhưng không hảo quá. Chương 456 bọn họ không thích hợp. Nghe xong Cao Giá Hưng, Úc Thế Kiệt cũng thu thu tâm tư, vốn dĩ chỉ là cảm thấy Dương Tuyết Hoa có chút hợp nhãn duyên, nhưng hiện tại không khỏi nhiều một tia đồng tình. Buổi tối, Cao Giá Hưng người một nhà đoàn viên, vui vui vẻ vẻ. Hạ Lâm cùng Phạm Vi nơi này cũng là ngọt ngọt ngào ngào, mà Dương Tuyết Hoa cô đơn một người, Úc Thế Kiệt cũng đồng dạng cô đơn một người, bọn họ phòng lại vừa lúc một tả một hưu ở Cao Giá Hưng bọn họ bên cạnh. Cho nên nghe được Cao Giá Hưng trong phòng truyền ra người một nhà cười vui thanh, trong nội tâm nhiều ít có chút hâm mộ. Phân biệt lâu như vậy, Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu gặp lại, đều là một bụng nói, lẫn nhau tố tâm sự. Tuy rằng Cao Giá Hưng cơ hồ mỗi tháng đều sẽ hướng trong nhà gửi một phong thơ, thậm chí cũng thu được trong nhà tới tin tức, biết Cao Lào Thái đã chết, bất quá tin lại như thế nào giao lưu cũng so ra kém tự mình gặp mặt. Hai vợ chồng vẫn luôn cho tới đêm khuya, nay sẽ đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, mấy cái hài tử đã ngủ. Cao Giá Hưng rỗi tay chạm chạm Hạ Hiểu, dứt khoát lên đem mấy cái hài tử dọn xong, đem Hạ Hiểu từ trên giường ôm lên. Hạ Hiểu có chút mệnh rã rời, mê mơ hồ hồ nói, cao nhị ca, ngươi làm sao vậy? Tức phụ nhi, thưởng ngươi. Cao Giá Hưng thanh âm thấp thấp mà ở Hạ Hiểu bên thai nói, làm cho Hạ Hiểu lỗ thai hơi ngứa, có chút muốn tránh khai, nhưng thực mau bị Cao Giá Hưng cấp hôn lên. Hạ Hiểu này sẽ cũng thanh tỉnh, bất quá không dám ra tiếng, cũng không dám cùng Cao Giá Hưng làm ra động tinh tới rốt cuộc không biết nơi này cách âm được không nếu là truyền ra điểm cái gì thanh âm vậy ném chết người bất quá hai vợ chồng rốt cuộc phân biệt lâu rồi người dục vô cùng hai người vẫn là thực tủy biết vị cho đến phương hưu sáng sớm ngày thứ hai đại gia liền ở thủ đô chuyển nhìn xem thủ đô phong mậu dọc theo đường đi cao giá hưng cùng hạ hiểu cố hài tử hạ lâm cùng phạm vi một đôi lạc đơn cũng chỉ có ước thế kiệt cùng dương tuyết hoa này cũng không phải hạ hiểu cố ý chỉ là nàng có đôi khi coi chừng mấy cái nghịch ngợm tiểu tử Cũng cố không đến Dương Tuyết Hoa. Mà Úc Thế Kiệt biết Dương Tuyết Hoa bên người, đối Dương Tuyết Hoa trong lòng nhiều ít có chút đồng tình, cũng liền chiếu cố vài phần. Dương Tuyết Hoa đối Úc Thế Kiệt, đó là kính nhi Viễn chi, đuổi theo hạ hiểu cùng phi Dương bay vọt còn có phi giật bọn họ. Úc Thế Kiệt nhìn Dương Tuyết Hoa cô đơn rồi lại kiên cường lại Mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, mặc danh nghị đến khí chất như hoa bốn chữ, vốn dĩ cảm thấy không thích hợp chính mình cũng có thể phóng hạ, rốt cuộc mới thấy một mặt người, cũng không nhiều ít ở chung nhưng này sẽ úc thế kiệt lại có chút tâm tư tư, ánh mắt luôn là không tự giác hướng tới dương tuyết hoa bên kia nhìn, này vừa thấy liền luôn là không rời được mắt. kỳ thật có hạ hiểu cùng hạ lâm đối lập, dương tuyết hoa không có hạ hiểu cùng hạ lâm hai tỷ muội đẹp, nhưng cũng không kém, chính yếu dương tuyết hoa là cái loại này khí chất mỹ nữ, liền tính cùng hạ hiểu còn có hạ lâm đứng chung một chỗ, cũng sẽ không bị so đi xuống, càng sẽ không bị sấn thành bối cảnh. úc thế kiệt nhìn dương tuyết hoa, trong lòng liền muốn hiểu biết nhiều một ít, muốn biết nàng hết thảy không hảo tìm hạ hiểu hỏi thăm tự nhiên liền tìm cao giá hưng cao giá hưng có chút không xem trọng đảo không phải cảm thấy không xứng mới mà là tuy rằng đặc thù thời kỳ kết thúc nhưng bộ đội bên này lại tăng nghiêm vạn nhất úc thế kiệt cùng dương tuyết hoa thấu một đôi lại bởi vì bộ đội nơi đó quá không được tiếc nhưng không chậm trễ hai người hơn nữa úc thế kiệt cũng không phải là phổ phổ thông thông nhân ra con cháu nếu là úc thế kiệt ảnh hưởng tiền đồ úc đoàn trưởng nơi đó không biết có thể hay không đem chướng tính đến bọn họ hai vợ chồng trên đầu đâu cho nên cao giá hưng liền cảm thấy không có hy vọng vẫn là không cần bắt đầu nhưng hắn càng không nói cho úc thế kiệt úc thế kiệt liền càng nhớ mãi không quên bởi vì cao giá hưng cùng úc thế kiệt bên người quân phục cho nên bọn họ đi đâu đều một đường thông thuận dương tuyết hoa muốn nhìn liếc mắt một cái nhà nàng này sẽ hạ hiểu cũng cố ý hướng dương tuyết hoa ra địa chỉ nơi đó quải. trải qua dương tuyết hoa ra lại nhìn đến trên cửa dán giấy niêm phong dương tuyết hoa có chút kinh hỉ tuy rằng dán giấy niêm phong nhưng tỏ vẻ không ai chủ không phải sao Cho nên bên trong vẫn là nhà nàng, nàng trước kia đổ vật còn ở đi. Dương Tuyết Hoa trên mặt có tươi cười, hướng tới Hạ Hiểu nói, này trước kia là nhà ta. Hạ Hiểu gật gật đầu, mọi người đều thấy rõ ràng trên cửa giấy niêm phong, Úc Thế Kiệt cũng nhìn nhiều hai mắt. Hạ Hiểu cảm thấy Dương Tuyết Hoa người nhà hiện tại là không có khả năng trở về, nhưng khoảng cách hẳn là cũng không xa đi. Bất quá Hạ Hiểu không quan tâm này đó, nghĩ đến lúc đó Dương Tuyết Hoa thi đậu đại học, sau đó ở đại học tìm cũng đúng. Tuyết Hoa tỷ. Nhà ngươi còn có hay không khác môn đi vào? Ngươi phải đi về nhìn xem sao? Hạ hiểu hỏi. Dương Tuyết Hoa lắc đầu, không được, ta không đi vào, nhìn xem thì tốt rồi. Hạ hiểu gật gật đầu, bọn họ chỉ là trải qua, cho nên thực mau rời đi. Cuối cùng tới rồi thủ đô trường quân đội cửa, Cao Giá Hưng nói, muốn hay không đi chúng ta trường học nhìn xem. Hạ hiểu lắc đầu, không được, về sau vẫn là sẽ có cơ hội. Trường quân đội địa phương nhưng không giống cái khác trường học như vậy dễ dàng tiến. Hạ Hiểu càng nguyện ý chờ nàng lấy thủ đô đại học học sinh thân phận cùng người nhà thân phận lại đây. Cao Giá Hưng nhìn Hạ Hiểu, không nghĩ tới Hạ Hiểu sẽ cự tuyệt, nhưng nhìn Dương Tuyết Hoa hơi hơi hiểu biết, cũng không miễn cưỡng, hắn còn ở nơi này đãi mấy năm, tổng vẫn là có cơ hội. Hiện tại Cao Giá Hưng cũng không biết mặt trên hiện tại đối thân phận sự tình là có ý tứ gì, như thế nào an bài, bất quá không ít người lục tục sửa lại án xử sai trở về thành, bị chiếm phòng ở cũng còn đã trở lại. Nghĩ đến đây, Cao Giá hưng không khỏi nghĩ tới hắn cha nuôi Lý Khánh Hoành cùng làm tỷ Lý Sao Đình, bọn họ hẳn là cũng mau trở về thành đi. Ở thủ đô đãi năm ngày, hạ hiểu bọn họ liền phải rời đi, mọi người đều cảm thấy thời gian quá thực mau. Rời nhà trước, Úc Thế Kiệt không đối Dương Tuyết Hoa nói cái gì, Dương Tuyết Hoa cũng cùng Úc Thế Kiệt bình thủy chi giao, đối Úc Thế Kiệt vẫn là thưởng thức, nhưng đáng tiếc, bọn họ không thích hợp. Ly biệt thời điểm, mặc kệ là Dương Tuyết Hoa vẫn là Úc Thế Kiệt này trong lòng nhiều ít đều có chút tiên nuối. Nhưng bọn hắn là người trưởng thành, hơn nữa tuổi cũng không nhỏ, tuy rằng lẫn nhau có hảo cảm, nhưng xúc động không tới. Cao giá hưng cùng hạ hiểu một chỗ thời gian rất ít, đương nhiên trừ bỏ buổi tối mấy cái hài tử ngủ sau, bằng không bên người đều là mấy cái nho nhỏ, rồi lại ngói lượng ngói lượng bóng đèn như bóng với hình. Bất quá cao giá hưng nhưng thật ra thực vui mừng, tuy rằng người một nhà đoàn tụ thời gian là ngắn ngủi, nhưng ít ra gặp nhau mấy ngày trong lòng cũng phi thường vui vẻ, bằng không cũng chỉ có thể đối với ảnh chụp vướng bận tưởng niệm. Phân biệt thời điểm là lưu luyến, bất quá Hạ Hiểu nghĩ nói không chừng năm nay cuối năm hoặc là sang năm đầu năm chính mình là có thể đến thủ đô tới, cho nên đảo cũng xem khai một ít. Rời đi thời điểm, Hạ Hiểu không có lại đi tìm Linh Tuệ, Linh Tuệ đã cho nàng địa chỉ, bất quá Hạ Hiểu không đi, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội gặp nhau, cho nên Hạ Hiểu cùng Dương Tuyết Hoa còn có Hạ Lâm Phạm Vi đều hồi huyện thành. Ở huyện thành tách ra, Hạ Lâm cùng Phạm Vi liền về nhà, Hạ Hiểu cùng Dương Tuyết Hoa mang theo mấy cái hải tử hồi sinh sản đội. Lần này tới, trịnh hướng hồng cùng Cao Quốc Cường vẫn luôn dẫn theo tâm cung rơi xuống đất, hạ hiểu cùng bọn nhỏ đi thủ đô lúc sau, tuy rằng là cùng Dương Tuyết Hoa còn có hạ lâm cùng Phạm Vi còn có Ninh Tuệ cùng đi, nhưng trịnh hướng hồng cùng Cao Quốc Cường nhiều ít không yên tâm, trong lòng luôn là nhớ thương, hiện tại nhìn đến hạ hiểu cùng mấy cái tôn tử một hồi tới, trên mặt đều mang theo tràn đầy tươi cười. Chương 457 Ký Tiểu Nam Tôn Ngọc Hoa đối với hạ hiểu đi thủ đô chơi cũng là hâm mộ, bất quá nàng cùng Ninh Tuệ không thân. Hơn nữa Hạ Hiểu là đi gặp Cao Giá Hưng Tôn Ngọc Hoa nơi nào hảo đi theo đi Sau khi trở về Hạ Hiểu liền đếm nhật tử Nghĩ lại quá mấy tháng liền khôi phục thi đại học Thậm chí còn nghĩ đến lúc đó nàng muốn trước tiên viết thư hồi ép thành làm người nhà đi mua tư liệu Vẫn là nàng tự mình đi một chuyến ép thành mua tư liệu Vốn dĩ không phải bao lớn sự Nhưng năm nay bắt đầu Hạ Hiểu mãn đầu vóc đều là khôi phục thi đại học sự Mỗi ngày đều ngóng trông ngày này đã đến Nhưng là Hạ Hiểu không có dự đoán được Mới từ thủ đô trở về hơn một tháng, nàng thế nhưng lại có. Lập tức, chính hướng hồng cùng Cao Quốc Cường nhưng Cao Hứng, vội nói phải cho Cao Giá Hưng viết thư báo tin vui. Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng cũng không có tránh thai, luôn luôn thuận theo tự nhiên, nhưng lúc này hoài thượng hải tử. Hạ Hiểu tuy rằng cũng là thực vui vẻ, nhưng đếm thi đại học thời gian, hiện tại tháng 5, 8 tháng khôi phục thi đại học, mùa đông khảo thí, nàng hẳn là đuổi cặp đi. Bất quá có hai lần, một lần là năm nay mùa đông, một lần là sang năm mùa xuân như vậy tưởng tượng hạ hiểu trong lòng cũng chậm rãi thư khẩu khí lúc này hạ hiểu nhẹ vỗ về bụng nghiệm thì thầm này một thai chuẩn là khuê nữ Trịnh hướng hồng nghe xong cười rộ lên tiểu tử khuê nữ cũng thành bất quá có cái khuê nữ cũng hảo nhi tử lại nhiều cũng không có khuê nữ chi kỷ lời này vừa ra hạ hiểu phi thường nhận đồng gật đầu nhưng thật ra tôn ngọc hoa lại cảm thấy trịnh hướng hồng cùng hạ hiểu đứng nói chuyện không eo đau nàng mong hải tử mong nhiều kho a tôn ngọc hoa mong đứa con trai đều mong đã lâu đâu nhìn hạ hiểu lại mang thai tôn ngọc hoa nhưng hâm mộ thực trước tiên hạ hiểu cung cấp nhà mẹ để còn có cao giá hưng nơi đó báo hỉ thủ đô bên kia cao giá hưng khả đắc ý không nghĩ tới chính mình lợi hại như vậy tức phụ nhi mới đến mấy ngày liền có cao hưng cái gì úc thế kiệt nhìn vẻ mặt tàng không được ý mừng cao giá hưng nói ta tức phụ lại có cao giá hưng cao hưng nói úc thế kiệt cũng giơ lên tới cười năng lực ga ngươi chúc mừng nói úc thế kiệt lại hâm mộ nổi lên cao giá hưng hạ hiểu hai thai ba cái nhi tử hiện tại thế nhưng lại có mang tái sinh cao giá hưng liền bốn cái hài tử thật là làm người hâm mộ ghen ghét ta người nhà ngươi không phải cho ngươi giới thiệu sao ngươi không phải nói ngươi ba còn tưởng áp ngươi trở về kết hôn sao ngươi còn do dự cái gì lại kéo xuống đi đều thành lão con côn cao giá hưng nói ngươi không hiểu úc thế kiệt lắc đầu có lẽ không gặp gỡ dương tuyết hoa hán tuổi tắc một năm kéo một năm có lẽ liền đáp ứng rồi chính là gặp gỡ dương tuyết hoa sau Úc Thế Kiệt liền có chút không bỏ xuống được, tâm tư tư, luôn là nhớ thương. Nhưng hiện thực cũng thực tàn khốc, hắn cùng Dương Tuyết Hoa chi dàn cách vô hình tuyến, Úc Thế Kiệt đều không cần cùng bộ đội đề, chỉ là cùng trong nhà thấu cái đế. Úc đoàn trưởng nơi đó liền kém không đem nhi tử cấp mắng đã chết, thậm chí còn tưởng áp nhi tử trở về kết hôn. Úc Thế Kiệt tuy rằng đối cái này phụ thân có khúc mắc, nhưng rốt cuộc là chính mình phụ thân, hơn nữa phụ tử cũng không có cách đem thủ. Hơn nữa tuổi càng lớn. Úc Thế Kiệt cũng không phải trước kia đổ khí rời nhà trốn đi người trẻ tuổi, hiện giờ thành thục rất nhiều, chỉ là đối với trung thân đại sự, lại là vô pháp gật đầu. Có cái gì không hiểu? Cao Giá Hưng nói. Ta coi trọng Dương Tuyết Hoa, ngươi có thể hỗ trợ sao? Úc Thế Kiệt nói. Cao Giá Hưng nhíu mày, không giúp được, ngươi lại không phải không biết. Nói tới đây, Cao Giá Hưng thở dài, vô vô Úc Thế Kiệt bả vai nói, Dương Tuyết Hoa cùng ta tức phụ là bạn tốt, cảm tình rất tốt. Ta như thế nào không hy vọng ngươi cùng Dương Tuyết Hoa thấu một đôi, về sau hai nhà quan hệ càng thân cận, nhưng ngươi cũng biết, thân phận của ngươi không giống nhau, hơn nữa Dương Tuyết Hoa thân phận không giống nhau. Nếu là 10 năm trước các ngươi kết hôn lại bất đồng, 10 năm nội cùng 10 năm sau hôm nay, khó mà nói. Úc Thế Kiệt chờ mặc, nếu là làm hắn từ bỏ hiện giờ hết thảy, hắn lại làm không được, rốt cuộc hắn ở quân nhân gia đình xuất thân, từ nhỏ ngộng tưởng cũng là trở thành một quân ưu tú quân nhân, hắn vẫn luôn vì thế mà nỗ lực phấn đấu. Lấy trên người này một thân quân trang vì vinh, hiện giờ thành trung úy, vào trường quân đội học tập, làm hắn từ bỏ, hắn như thế nào nguyện ý. Chính là không buông tay, trong lòng lại nhớ thương, làm sao bây giờ. Úc thế kiệt trong lòng khó khăn, kỳ thật trên thế giới nữ nhân nhiều như vậy, cũng không phải phi ai không thể. Khá vậy hứa ứng chứng một câu, không chiếm được vinh viên ở tao động đi, bởi vì không chiếm được cho nên trong lòng luôn muốn, lại như thế nào có thể cam tâm. Dương Tuyết Hoa tuy rằng là lớn tuổi nữ thanh niên nhưng từ nhỏ thư hương dòng dõi tu dưỡng huynh đúc hoàn toàn chính là một loại trong bụng thi thư khí tự hoa người ở đội sản xuất không phải không ai coi trọng dương tuyết hoa chỉ là dương tuyết hoa không muốn tạm chấp nhận mà thôi hơn nữa đã trải qua nhiều như vậy dương tuyết hoa tâm thái cũng trầm tĩnh tâm như nước lặng cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nếu không chờ một chút xem chính sách có thể hay không có biến nói tới đây cao giá hương lại lắc đầu nhưng các ngươi tuổi tác cũng chờ không được a nay sẽ cao giá hưng đều bất đắc dĩ Trong lòng cũng vì Úc Thế Kiệt cùng Dương Tuyết Hoa đáng tiếc, chính là nếu không có đặc thù thời kỳ, Dương Tuyết Hoa cũng sẽ không độc thân đến bây giờ, sớm đều gả chồng Úc Thế Kiệt không có nói nữa, Cao Giá Hưng cũng chưa nói cái gì. Hạ Hiểu cùng Dương Tuyết Hoa bên này cũng không biết này vừa ra, thời gian từng ngày quá, Hạ Hiểu bụng cũng tiệm lớn lên. Tám tháng, Hạ Hiểu đã hoài bốn tháng có thai, mà lúc này khôi phục thi đại học tin tức, che trời lấp đất mà đến, thổi quét thành phong trào, mặt hướng cả nước thổi đi hạ hiểu không biết có phải hay không cả nước các nơi đều sôi trào nhưng toàn bộ đội sản xuất thanh niên trí thức xác thật như thế mọi người đều phi thường cao hứng thậm chí dương tuyết hoa đều cao hứng học rồi cao hứng lúc sau dương tuyết hoa liền lo lắng không biết ta có thể hay không tham gia hạ hiểu sửng sốt cái này nàng thật đúng là không có nghĩ tới nhưng vẫn là nói hẳn là có thể đi hạ hiểu hy vọng là có thể lập tức đôi dương tuyết hoa nói tuyết hoa tỷ đừng lo lắng chúng ta đi đội bộ hiểu biết tình huống dương tuyết hoa gật gật đầu Cùng hạ Hiểu cùng nhau đến đội bộ hiểu biết tình huống, lúc này đội bộ người rất nhiều. Hạ Hiểu cùng Dương Tuyết Hoa tìm Trình Bí thư chi bộ, Trình Bí thư chi bộ tỏ vẻ cái này cũng muốn hướng về phía trước phản ứng nhìn xem, bất quá Dương Tuyết Hoa là cái hảo đồng chí, hắn sẽ giúp Dương Tuyết Hoa tranh thủ. Hạ Hiểu cùng Dương Tuyết Hoa này vừa nghe, trên mặt tự nhiên, cảm tạ Trình Bí thư chi bộ mới rời đi. Mà Hồng Tinh đội sản xuất nơi này, Liên Vương Học Dũng đều ở ôn tập thi đại học, Cao Hoa Quế không vui, cảm thấy Vương Học Dũng thi vào đại học bọn họ chi gian khoảng cách liền càng ngày càng xa nhưng cũng nóng trong vương học dũng thi đại học có như vậy cái ưu tú có khả năng trợ phu cao hoa quế trong lòng là phi thường kiêu ngạo cùng tự hào phùng anh bên này cũng nỗ lực ôn tập thi đại học lưu hải quốc là phi thường không hài lòng thậm chí phùng anh từ liễu duyệt nơi nào lộng tới tư liệu liền một lòng nhào vào học tập thượng trở về thành có thể nói là mỗi một cái thanh niên trí thức ngộng không nói cao trung sinh chính là học sinh trung học đều phải đua một phen đi theo cao trung sinh cùng nhau học tập Thỉnh giáo. Cho nên Phùng Anh nơi nào quản Lưu Hải Quốc nhiều như vậy, là một lòng muốn thi đại học, cũng khuyên Lưu Hải Quốc cùng nàng cùng nhau đọc sách, nhưng Lưu Hải Quốc nơi nào hiểu, chỉ là không quá nguyện Phùng Anh trở về thành. Bọn họ rốt cuộc là phu thê, còn có cộng đồng hài tử, Lưu Hải Quốc chưa nói tới thích Phùng Anh, nhưng Phùng Anh là hắn thê tử, hiện tại cái này thê tử lại tưởng trở về thành, khả năng sẽ bỏ chồng bỏ con, Lưu Hải Quốc không vui. mươi 458 ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Ký hiệu nam liêu duyệt cùng lạc minh chết hai người cũng ở tích cực phụ lục liêu duyệt trước kia đọc sách thành tích không lý tưởng nhưng lạc minh chết có thể bọn họ cùng nhau từ thủ đô tới tự nhiên tưởng cùng nhau trở về càng không nói hai người vẫn là phu thê cho nên lạc minh chết mỗi ngày giáo liêu duyệt học tập nhưng cũng nhân không ít người hướng lạc minh chết thỉnh giáo lạc minh chết liền dứt khoát khai cái lâm thời lớp học tới nghe khóa thật đúng là không ít cao quốc phú một nhà ở hồng tinh đội sản xuất yên ổn xuống dưới sau tuy rằng trong nội tâm đoán trách cao hoa quế nhưng cũng biết không có cơ hội hồi quang minh đội sản xuất, cho nên cũng nhận, đối Cao Hoa Quế thái độ hảo rất nhiều. Cao Hoa Quế thường về nhà mẹ đẻ tố khổ, nói lưu gia bà chiếm con trai của nàng, không cho nàng nhi tử cùng nàng gặp mặt, cũng không cho nàng nhi tử cùng nàng thân cận. Cao Quốc Phú một nhà nghe xong, nay còn phải, lưu gia rõ ràng lòng ngông dạ thu A, đem nhân ra hải tử đường chính mình dưỡng, này dưỡng chín, nhưng không phải đối chính mình nói gì nghe nấy sao. Việc này ngươi cùng Vương Học Dũng nói qua không có. lâm bích nói ta nói, hắn không tin ta. Cao Hoa Quế vẻ mặt uất khuất, từ ngày đó bị Vương Học Dũng mắng cho một trận sau, Vương Học Dũng liền đối Cao Hoa Quế lãnh đạm xuống dưới, Cao Hoa Quế buồn bực đã chết. Hơn nữa nhi tử ở lưu ra dưỡng, căn bản không thân cận nàng, đây là nàng 10 tháng hoài thai vất vả sinh hạ nhi tử a, nhìn chính mình nhi tử cùng người khác nữ nhân thân cận, Cao Hoa Quế nơi nào cam tâm. Hơn nữa chính mình nhà mẹ đẻ ở chỗ này, hai tử muốn dưỡng cũng dưỡng ở nàng nhà mẹ đẻ mới là, có cái này lý tưởng Cao Hoa Quế liền về nhà mẹ để tìm kiếm trợ giúp, hy vọng nhà mẹ đẻ người có thể giúp nàng đem hải tử đoạt lại. Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích tự nhiên đồng ý, đây là bọn họ cháu ngoại, lại không cùng nhà ngoại thân cận, cùng kết nghĩa thân, giống cái gì. Từ Cao Hoa Quế nói nghe tới, Cao Quốc Phú một nhà cảm thấy lưu ra người quá đắng giận, thế nhưng không giáo hải tử không thân mụ, như vậy quá mức sự tình thế nhưng đều có. Cho nên kinh Cao Hoa Quế nhắc nhở lúc sau, Cao Quốc Phú một nhà liền bắt đầu lưu ý bọn họ cháu ngoại Vương Chính Bình. Này vừa thấy, quả nhiên cùng lưu ra người thân, đặc biệt là cùng tóc mái hoa, ngược lại đối chính mình nhà ngoại căn bản chú không nhìn thượng liếc mắt một cái. Thật đúng là đừng nói, ngẫu nhiên gặp được vài lần, vương chính ngay ngắn mắt cũng không xem cao quốc phú cùng lâm tuyết bích bọn họ, thậm chí tiếp đón đều không đánh một chút, nhưng không đem cao quốc phú còn có lâm tuyết bích cấp tức điên, cảm thấy lưu ra người dụng tâm kín đáo, thế nhưng đem bọn họ cháu ngoại cấp dưỡng hỏng rồi. ba, Ngươi đừng xúc động, trước nhìn hiện tại không có chứng cứ cũng không thể đem lưu ra thế nào. Cao Kiến Dân nói, Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích gật gật đầu, nhưng bị chính mình cháu ngoại làm lơ, trong lòng nhiều ít không thoải mái. Dương Họa hiện giờ cũng ở ôn tập khảo thí, Lâm Tuyết Bích làm Dương Họa giáo giáo Cao Kiến Dân, đến lúc đó hai vợ chồng cùng nhau vào đại học, Dương Họa trong lòng tuy rằng cũng cảm thấy Cao Kiến Dân không được, nhưng cũng là nghị phu thê cùng nhau vào đại học, cho nên cũng đồng ý. Bất quá đang nghe Cao Quốc Phú một nhà liêu sự tình sau. Dương họa liền nói câu, này cháu ngoại như thế nào lao đem vương học dũng hướng lưu gia kéo, hơn nữa vương học dũng thỉnh thoảng đi một chuyến lưu gia cũng không mang hoa quế cùng lệ quên đi. Dương họa là thuận miệng nói, nhưng cao quốc phú vừa nghe nói, đúng vậy, hoa quế cũng thật là, học dũng đều đi lưu gia, nàng như thế nào không đi, nhi tử đều không để bụng, có thể trách người khác dưỡng chính sao. Lâm tuyết bích như mày, ta tổng cảm thấy này không đúng chỗ nào. Vốn dĩ liền không đúng, lưu gia dụng tâm kín đáo. Cao kiến dân nói. Lâm Tuyết Bích cũng không có nghĩ thông suốt, nhưng trong lòng cảm thấy kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới. Cao Hoa Quế nơi này, mỗi ngày buồn bực, chỉ cảm thấy ngày nào đó phải bị chính mình nhi tử cấp tức chết đều có khả năng. Mà Sa kế Toán nơi này, thấy tiếp xúc lâu như vậy, Vương Chính Bình cũng lớn như vậy, nhưng mọi người đều không có phát hiện, dần dần cũng thả lòng chút. Hắn vẫn là sẽ mỗi ngày đều chú ý Vương Chính Bình, đương nhiên nếu là không có người phát hiện, Sa kế Toán vẫn là rất vui lòng có như vậy một cái nhi tử. Vương gia điều kiện hảo, chính mình loại về sau ở vương gia dưỡng, đương vương gia thiếu gia, chịu tốt đẹp giáo dục, này đến nhiều hưởng phúc. Đến nôi tóc mái hoa, xa kế toán lại không cái này sắc đảm, nhưng thật ra nhìn chằm chằm thượng một ít nữ thanh niên trí thức. Bất quá xa kế toán sẽ là người, hơn nữa có như vậy một cái họ thêm phần, lại mỗi ngày quải một bộ hiền lành gương mặt tươi cười, thật đúng là đừng nói, này toàn bộ đội sản xuất, trừ bỏ vương học dũng, đệ nhị khen ngợi chính là xa kế toán. Lúc này tóc mái hoa cũng không biết các nàng bị cao quốc phú một nhà cấp theo dõi, đối với cao hoa quế, tóc mái hoa thật đúng là không để vào mắt, cao hoa quế cùng cao quốc phú một nhà hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Lại không biết như vậy bị cao quốc phú một nhà cấp theo dõi là cỡ nào nguy hiểm, tóc mái hoa cùng vương học Dũng ám độ trần thương đã nhiều năm, vẫn luôn đều bình an không có việc gì, có thể tàng bao lâu liền khó nói. Tuy rằng lưu gia sẽ không thả lỏng cảnh giác, nhưng rốt cuộc không có trước kia như vậy lo lắng có lẽ cảm thấy đặc thù thời kỳ qua đi cho nên thoáng thả lòng chút đối với vương học dũng đến lưu gia tới cùng tóc mái hoa ngủ lưu gia người tập mãi thành thói quen vương chính bình càng là bởi vì tóc mái hoa thường xuyên cho hắn chỗ tốt cùng tóc mái hoa thân cận càng là cảm thấy theo lý thường hẳn là không cảm thấy không đúng chỗ nào đến nỗi lưu hải quốc nhi từ ngốc hô hô tuy tiện căn bản là không biết chuyện gì xảy ra cho nên vương học dũng cùng tóc mái hoa mấy năm nay vẫn luôn lén lui tới thật đúng là che thật trong nội tâm vương học dũng coi thường tóc mái hoa nhưng không chịu nổi tóc mái hoa phong khai đem vương học dũng hầu hạ hảo cho dù cao hoa quế lớn lên so tóc mái hoa hảo nhưng thân thể gầy yếu tính tình lại đạm ở vương học dũng nơi này liền thẻ nhạt vô vị lâm tuyết bích ngầm chú ý chút thiên, càng ngày càng như mày đứa cháu ngoại này hoàn toàn bị dưỡng hỏng rồi lưu gia không phải hắn ra như thế nào lao đem vương học dũng kéo đến lưu gia đi hơn nữa vừa đi liền đãi một hồi lâu mới ra tới liền tính là cùng lưu hải quốc quan hệ hảo cũng không có khả năng thường xuyên uống rượu nói chuyện phiếm đi, nhiều như vậy nói. Thậm chí Vương Học Dũng thường ở Lưu Gia ăn cơm, mà Cao Hoa Quế lại ở đại nhà ăn ăn, lại có Lâm Tuyết Bích cũng phát hiện nhất không tầm thường một chút, Vương Học Dũng đi Lưu Gia chưa bao giờ mang lên Cao Hoa Quế, hơn nữa hai nhà ly như vậy gần. Hôm nay Vương Học Dũng lại ở trên đường bị Vương Chính Bình tóm được, lôi kéo Vương Học Dũng đi Lưu Gia, Vương Học Dũng nói, Chính Bình, xem ra muốn đưa ngươi trở về thành đọc sách, ta không cần trở về thành ta liền thích nơi này." Vương Chính Bình nói. Vương Học Dũng lắc đầu, trong lòng có chút hối hận cha mẹ làm đem nhi tử mang về thành đọc sách thời điểm, hắn lại cự tuyệt, còn nói chính mình tự mình giáo, mà chính mình nhi tử đều 6 tuổi, cũng nên đi học. Trong thành có người ra ra nãi nãi, người muốn ăn đường cùng thịt, trong thành có rất nhiều. Vương Học Dũng nói rơi xuống, Vương Chính Bình ánh mắt sáng lên, "Đó có phải hay không ta muốn ăn nhiều ít có bao nhiêu?" Vương Học Dũng nở nụ cười, "Đương nhiên là ngươi có thể ăn nhiều ít ăn nhiều ít." Ở Vương Học Dũng xem ra, trai trai hài tử có thể ăn nhiều ít, hơn nữa Vương già cũng dưỡng khởi. Hiện giờ Vương Học Dũng đảo không quá tưởng ở chỗ này đãi, chính mình mấy năm nay ở chỗ này cũng làm ra thành tích, đến lúc đó thi đại học thượng đại học, trở ra còn có thể có càng tốt tiền đồ. chương 459 con rể, người như thế nào cánh tay ra bên ngoài quải. Đối với thi đại học sự tình, Vương Học Dũng cũng là tin tưởng mười phần, này sẽ nhậm nhi tử đem hắn kéo đến lưu ra. Vương chính yên ổn nghe được có đường có thịt ăn. Ánh mắt sáng lên, bất quá nghĩ đến tóc mái hoa liền nói, ta muốn mang cô cô đi. Cô cô chỉ có thể lưu lại nơi này. Vương Học Dũng nói, Vương Chính Bình lập tức rồi dám, muốn đường cùng thịt vẫn là muốn cô cô. Sau đó Vương Chính Bình lựa chọn cô cô, ta muốn cô cô, cô cô sẽ cho ta đường cùng thịt ăn. Vương Học Dũng bất đắc dĩ, nghĩ đây là mẫu tử thiên nhiên thân cận đi, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên Vương Học Dũng đối tóc mái hoa càng ngày càng bao dung. Lưu Hải Quốc vừa thấy đến Vương Học Dũng lại đây cười tiếp đón chỉ là lại cũng minh xích nhìn ra vẻ mặt phiền não vương học dũng nói có cái gì phát sầu kia không phải kia bà nương cánh nạnh, liền tường bay lưu hải quốc cắn răng tưởng tượng đến phùng anh ôn tập muốn tham gia thi đại học lưu hải quốc không vui thực vương học dũng cười nói ngươi liền thượng nàng đi thử thử cũng không nhất định là có thể thi đậu vạn nhất thi đậu đâu đây mới là lưu hải quốc lo lắng này một thi đậu nếu là chạy kia hắn lưu hải quốc bị tức phụ cấp căng này không phải thành chê cười Thi đầu lại nói, vương học dũng lời này rơi xuống, lưu hải quốc ánh mắt sáng lên, đúng vậy, thi đầu lại nói, đến lúc đó vẫn là có biện pháp.